Trương 258, Thu đây là nhà mình cái bàn. 2. chương 258, Thu đây là nhà mình cái bàn. 2. Thu nạ đầu, không quá tán thành. Cuối cùng, nạ tổ phụ mẫu là làng lá nỉ dạ giết chết, cho dù bởi vì từ trước đến nay à, dạ hỉ cổ cùng ký họa chuyện nguyên nhân, bây giờ cùng làng lá ở giữa không có cái gì khúc mắt. Thế nhưng là, để cho hắn trong tình huống không có thí nghiệm căn cứ, tới làng lá tham dự thí nghiệm như vậy, coi người ta không mang đầu bóc. Tu nạ rất lý giải kỳ họa tri ý nghĩ cũng tìm được địch nhân sau lương thăng cấp, nhưng dạng này quyết sách, nàng không cách nào đồng ý họ rồ xỉ mà đã cấy ghép tế bào. Cái gì? Với anh? cái bản sổ đổ. Kỳ họa chĩa miệng sừng giận giận. Đây chính là nhà mình. Tính toán, ngược lại cũng không phải lần đầu. Ta thì nha, đây là nhà mình cái bản. Ngươi đừng kích động như vậy. Vốn là kỳ thực là ta nghĩ cấy ghép, bởi vì ta có vô ấn chữa trị, chỉ ở trên tay cấy ghép một phần nhỏ không có ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa ta còn tinh thông điều trị nhất thuật, tùy thời có thể tự cứu. Ngươi, thử, tiếp tục ạ đầu lông mày nhướng một chút huyết áp có chút đi lên nhưng mà cái bàn đã đập bây giờ còn còn lại cái sàn nhà cái đồ chơi này đập chữa trị tương đối khó không giống cái bàn đổi một cái là được Nàng trong nháy mắt lý trí xuống nhưng họ rồiì mà cứ ắn muốn chính mình bên trên hai kỳ họa chị tự nhiên không nói họ rồiị mặt cái kia có bức đã sớm coi ý nghĩ ngay cả thương tích miệng đều để dành tốt đoán chừng chính mình đi chế một chút ranh giới cuối cùng linh hoạt tỏ rồiì đã tự mình hoàn thành tới dép giải không ra hỏa nàyú nạ thở dài một tiếng không có nói thêm gì đi nữa trước tiên là kỳ chuyện Không chỉ nàng tương tâm, xem như lúc trước duy nhất quán chú tâm lực bồi dưỡng đệ tử, nạ ạ kỳ tại trong lòng họ Dụ Xỉ mạn địa vị cũng là không nhỏ. Nạ ạ kỳ tử vong, họ Dụ cũng rất khó chịu. Cho nên, đối với đệ đệ chết, dù nạ không có quá nhiều oán hận họ Dụ mạn. Đây là số mệnh, không có cách nào. Nàng châm mặt mấy giây. "Hay, hắn, lần này coi như xong, như thế nào? Không có vấn đề gì chứ?" "Không có, cho đến trước mắt rất thành công, thậm chí tế bào còn tại phản hồi tự thân, chầm rãi tăng cường sinh mệnh lực cùng thể chất, có thể thấy được loại tế bào này tác dụng chính xác không nhỏ." Y bà kia nói đến bên này dừng một chút, sau đó trên mặt hiện lên vẻ mỉ cười. Ngoại trừ cái này, ta nghĩ đến chúng ta lãng là có không ít trong chiến tranh tàn tật mỹ dạ, loại tế bảo này nếu là với thân thể người không quá lớn ăn mòn hiệu quả, phải chăng có thể xem như tay chân giả phổ cấp. Tú Na nghe xong sửng sốt một chút, Tiểu từ này, thật có can đảm ý. tay chân giả, món đồ kia có thể gọi tay chân giả. Thế nhưng là, nếu như chính xác với thân thể người vô hại, nàng thật đúng là tìm không ra ngăn cản lý do, dù sao rất nhiều tàn tật dạ cũng không nguyện ý lui khỏi vị trí nhiệt đến, đặc biệt bình dân mỹ dạ Già tộc Nị Dạ có thể dựa vào gia tộc che trở trải qua thoải mái, nhưng bình dân cũng không đồng dạng, bọn hắn thu vào nơi phát ra càng nhiều vẫn là nì Dạ làm nhiệm vụ. Cho dù tàn tật lui ra có phụ cấp, có thể chắc chắn không bằng làm Nị Dạ thoải mái. Dù nạn son suất, thứ này quả thật có nhất định khả thi, nhưng tiên kỳ lại rất nhiều. Ngươi cảm thấy có thể thực hiện. Có nhất định khả thi, nhưng mỗi người đối với đặc thù tế bảo kháng tính, bài dị phản ứng khác biệt, chúng ta trước tiên có thể trích ngửa một phần nhỏ tế bảo xem bài dị liệu quả lại nhìn có thích hợp hay không. Phương án này hảo phương án. Nhưng gói này phía trước hoàn toàn là trong không, ngươi cũng biết bây giờ làng lá bệnh viện là bị họa cổ lao sư cùng chuyển ngủ tiền bối gánh trách nhiệm, cho dù ta đồng ý các nàng bên kia cũng không khả năng đáp ứng. Tu nạ nhíu mày, cho nên chúng ta cần cùng bọn hắn tâm sự, hơn nữa cái này cũng không phải là xem như thông thường phương án trị liệu, mà là tình huống đặc biệt đặc thủ trị liệu dự án. Cá nhân ta trên lập trường là tương đối tán thành loại này trị liệu. Tính toán, ta ngày khác đi cùng các nàng tâm sự, phiền phức chờ lúc nào đó bị họa cổ lao sư về lưu tốt. Tu không có phản đối, chẳng qua là cảm thấy phiền phức. Nàng bản thân là tương đối ủng hộ điều trị cải cách, nếu như bệnh viện chỉ có một vụ tạ tạng của Hàn Dư, nàng ngược lại là có thể không có chút nào gánh bác mà phản mắng, nhưng vấn đề là bệnh viện còn có xạ rủ tổ bị bịo. Vị kia nàng là tương đối tôn kính. Đây là một chuyện trọng yếu nhất, ngoài ra ta từ hạ bụ trong tình báo chú ý tới, tại Tuyết Chi quốc khu vực kia có một loại phương tiện giao thông gọi xe lửa. Kỳ họa chỉ nói lấy, lấy ra một phần tình báo. Bên trên vẽ lấy xe lửa hình dạng, Tuna tiếp nhận đi nhìn kỹ, trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, nói, loại xe này ta cũng đã được nghe nói, nghe nói rất cùng Còn cần sớm trải đường dây mới có thể vận hành, giới núi dạ chỉ có tuyết chi quốc bên kia mới có. Đây là đồ tốt, chúng ta nhất định cũng muốn xây dựng." Kỳ Họa triêm nghiêm túc nói. "Vì cái gì?" Du nạ không hiểu, nàng sau đó giảng giải nói, "Ngươi phải hiểu được loại vật này rất chiếm chỗ, đường dây trải đi qua đại lượng đường đi, hỏa quốc nào có nhiều như vậy thổ địa?" Hỏa quốc cùng tuyết chi quốc khác biệt. Tuyết chi quốc khắp nơi là đất tuyết, cho dù không trải đường dây cũng không biện pháp trồng trọn, nhưng hỏa quốc chỗ này, mỗi một khối thổ địa cũng có thể dùng để trồng điệm. Cái này cũng là quốc so quốc gia khác cường đại chỗ, tài nguyên đất đai phong phú. Quốc gia mở mớ, tu kiến một đầu đường dây, cần tiền tài khó mà đánh giá. Đầu tiên nó có thể để chúng ta càng nhanh trợ giúp đến bên cảnh, không đến mức tiền tuyến nghỉ dạ sầm lớn, chúng ta muốn tới 1 2 ngày sau mới có thể trợ giúp đi qua, thư yếu chúng ta hàng hóa có thể càng nhanh, nhiều hơn đưa vào nước khác, từ quốc gia khác kiếm lấy tiền tài, tài nguyên. Quan trọng nhất là chúng ta bây giờ căn bản muốn không thiếu lương thực. Kế họa chia điểm ra trọng điểm, một đầu đường dây mới chiếm giữ bao nhiêu thổ địa. Bọn hắn một độn trồng trọn, có thể đem lương thực lớn lên ra gấp đến mấy lần trở lên, xây dựng mấy cái đường ray mang tới lợi tức tuyệt đối là cao hơn. Câu 10 phiếu, chương 259, 2 tỷ đệ, không có một cái đồ tốt. Chương 259, 2 tỷ đệ, không có một cái đồ tốt. Lương thực trước mắt chúng ta là có thể đại quy mô trồng trọn, không cần lo lắng vấn đề lương thực, nhưng còn rất nhiều phương diện vấn đề không cách nào giải quyết. Người chiếm dụng thổ địa, những cái kia nguyên bản thổ địa người sở hữu làm sao bây giờ? Những này là không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Du Na biết ký họa trẻ thiên tài, nhưng rất nhiều phương diện vẫn là trẻ tuổi, cho nên kiên nhẫn giải thích cho hắn. Khi lửa ảnh không có đơn giản như vậy. Nhưng mà Y họa trẻ lại cười cười nói, những thứ này đều không phải là vấn đề, chiếm dụng thổ địa, có thể dùng kết sù tiền tài hồi báo thay thế, thứ yếu chính là nhà máy Tát Phượng. Ân, có ý tứ gì? Du Na có chút không hiểu. Tiền tài hồi báo, nàng biết có ý tứ tư gì, tương đương với dùng tiền mua địa. Nhưng nhà máy Tát phường, nâng lên cái này. Trong trọt bản chất, là bởi vì chúng ta bây giờ sức sản xuất cùng công tác cơ sở cấu thành là ruộng đồng, chúng ta chiếm dụng ruộng đồng, còn có khác điển nhân ra vẫn còn hảo, thế nhưng chút cũng có khác ruộng đồng người mất đi thổ địa sau làm sao bây giờ? Cho nên cần cho bọn hắn vào nghề tương bị. Kỳ họa chia giảng dạy xong, Tu lâm vào trầm tư, nàng nghe hiểu được hơn phân nửa, nhưng những này khái niệm quá quái lạ. Tiểu tử này chẳng lẽ rất sớm đã đánh loại này chú ý? Tu Na nghi ngờ nhìn Kỳ họa chia vài lần. Ngoại trừ vào nghề cư vị, còn có khả năng chính là chọn tránh đi những thứ này khu vực, lựa chọn ít người vùng núi khu vực, tận khả năng thiếu chiếm dụng thổ địa, ngược lại chúng ta có nhân thuật. Nhân thuật thật sự thuận tiện. Đối thành tiếp trước, nghĩ tại trong núi làm đường dây độ khó vô cùng cao, nhưng ở bên này, bên trên đô thổ. Chúng chi Bây giờ còn có một độn nhân thuật, những thứ này đều không phải là sự tình. Ta nghe hiểu rồi, người đến có chuẩn bị, đã có từ trước phương án suy tính, bây giờ nói ra thay đổi vị trí ta lực chú ý đúng không? Tiểu tử thối, hoa văn thật nhiều a. Du nạ dơ tay, làm gì cái bản đã đánh tan nát, không thể làm gì khác hơn là đập vào chính nàng trên đùi. Tiểu tử này, tâm nhãn là càng ngày càng nhiều. Không thể nói như thế, khu... trước đây đề án ngại cũng đã đồng ý, ta cũng không có thay đổi vị trí lực chú ý tất yếu đúng không? Đây là hai chuyện khác nhau, không thể nói nhập là một. Kỳ họa chứa nhẹ khục một tiếng. Hắn quả thật có thay đổi vị trí tầm mắt ý nghĩ, nhưng cũng chính là như vậy một chút đâu, rất nhỏ, một chút. Được chưa, đề nghị của ngươi ta sẽ giao lên, nhưng có thể hay không đồng ý đây là đại bí chuyện, đương nhiên, liền ngươi trước mắt cùng đại bí quan hệ hợp tác, ta cảm thấy là rất đơn giản. Tuna nói đến đây bên cạnh còn có chút không cam lòng. Rõ ràng mình mới là hổ cả, vì cái gì bây giờ chỉnh giống như kỳ họa triều mới là làng lá vua không ai. Đại gia có việc, trước tiên tìm kẻ Na Kỳ họa triều. Chính mình đâu? Nàng cái này hổ cả đâu? Tồn tại cảm hoàn toàn không có. Cẩn thận nghĩ quả thực có mấy phần làm cho người khó chịu. Đương nhiên, lại nghĩ tới kỳ họa chuyện là đệ đệ mình, cái kia không sao. Lăng lá chuyện, nói ít không ít, nhưng nói nhiều kỳ thực cũng không nhiều như vậy. Trú Na gần nhất dần dần thuần thuộc cơ vụ, bây giờ đã có thể xử lý xong những cái kia tạm nhạp văn kiện còn có rảnh rỗi về nhà uống chén ít rượu. Cơm Nước Non Nhi e, lại bắt đầu kể một ít mê sảng. Kỳ họa chuyện quen thuộc, hắn nhìn xem cái bàn mảnh bụng, không khỏi khỏe miệng giật một cái. Trú người là không say, cho dù uống nhiều quá, nhìn qua cũng là xinh đẹp như hoa vô cùng đẹp mắt, thậm chí so bình thường còn lộ ra dễ nhìn độc lòng người chỉ là có chút phí cái bản. dứt bỏ điểm ấy, thật sự không thể. Kỳ họa chia đại nhân, mới vừa rồi là Tiên lặng từ viện tử chạy tới. Nàng vừa rồi tại chăm sóc chính mình thảo dược, kết quả đột nhiên nghe được một tiếng động tính. "À, không có gì, nhà mình cái bàn sập, ngươi lần sau nhớ kỹ đi mua một tấm chất lượng tốt điểm." Tính toán, chất lượng mua tầm thường là được, ngược lại tại chúng ta thuộc về vật tiêu hao. Hai điên lặng một buồn hay, không biết như thế nào nhạ. Vật tiêu hao? Lời này muốn bị sứ Na đại nhân nghe thấy, nhưng rất khó lường a. Nàng đi đến đầu con sát Suna đại nhân ngủ thiết đi, làm phiền ngươi đem nàng dọn đi trong phòng a. Là, ngủ thiết đi, cái kia không có chuyện gì. Điên lặng nhẹ nhàng thở ra. Ngủ Suna vẫn tương đối dễ xuống chung. Ngày thứ hai tỉnh ngủ, Suna ngồi ở phòng khách mà người. Trong nhà cái bàn, cũng mất. Kỳ họa chưa đâu. Kỳ họa chưa đại nhân sao? Rất sớm đã ra cửa, ngài có chuyện gì sao? Không có việc gì. Suna thở dài. Hôm qua uống một chút rượu, rất nhiều thứ suy xét mơ hồ. Cái kia xe lửa. Kỳ họa chưa nói những cái kia, nàng cảm thấy không phải không có lý nhưng luôn cảm giác tiểu tử kia còn rất nhiều ý nghĩ chưa nói xong, đáng giá thâm nhập hơn nữa khai quật một chút. Đáng tiếc là, bây giờ ký họa chia người chạy, không có cách nào lại đi đem hắn tìm trở về. Dù nàng nghĩ nghĩ, cũng là lười nhác nhiều suy xét. Xe lựa chuyện nàng chỉ dùng dao lên, để cho đái mỹ bọn hắn đau đầu là được rồi, chính mình không đáng ở chỗ này suy nghĩ nhiều, ngược lại là tay chân giải chuyện. Mặc dù còn chưa có đi đàm luận, nhưng sủ đã thấy trước sự tình sẽ không quá thuận lợi. Dù sao, đó là ủ tạ tạn cổ cùng sạ dù tổ bi bi hoặc cổ. bị cùng đệ tam mặt đỏ cổ to trên cái cũng không muốn đối đầu sạ dụ Toby bị họa cổ, bởi vì bị họa cổ là thủ đoạn mềm dẻo, sẽ không theo nàng cứng nhắc lấy tới. Hết lần này tới lần khác. Tú nạ liền dính chiêu này, khó chịu. Nàng gù dụ túi đầu đi ra ngoài. Hôm qua đã ứng, không quan tâm nhiều khó chịu, hôm nay hay là muốn đối mặt. Tú nạ đã tưởng tượng đến trang diện kia, làng lá bệnh viện. Kỳ họa chia sách tới trước bên này. Bệnh viện bên này cũng có một nghiên cứu bộ, bên này đầu đề. kỳ họa chữa cơ bản không chút quản qua, tất cả đều lạt Tú Na các nàng tại quản lý, phụ trách. Tuy nói không có quan hệ, nhưng mà Bên này khiến cho vẫn là có tiếng có sắc, liền giờ NA danh sách cũng bắt đầu nghiên cứu, cái đồ chơi này cho đến trước mắt họ dụ xỉ mà bên kia cũng chỉ là thô sơ giản lược để cả tới. Em cho nên nói, tu tại tặn cô hạt cái gì đều tại làm cô vấn, nàng có năng lực kia sao? Không có. Nhưng mà tại làng lá bệnh viện, liền thích hợp ve bớm. Kiba chiều, hôm nay như thế nào có rảnh tới? Saju to bi bi họa cô nhìn thấy kỳ Kiba chiều, nụ cười rất thịnh. Đứa nhỏ này nàng vẫn là rất yêu thích, ý nghĩ nhiều, năng lực cũng mạnh, chính là có đôi khi nói thẳng một chút, mạch suy nghĩ nghiêm điểm. Căn nàng loại này cao tuổi rất nhiều khó khăn đột kịp. A, gần nhất có rảnh, cho nên tới xem một chút. Nghe nói các người nghiên cứu ra giờ nờ a một chút danh sách khảo thí, ta đem cái này đưa tới các người hỗ trợ thử xem. Kỹ họa trì lấy ra sẽ dị dụ dệt tế bảo quân chủ. Thứ này, chờ một lúc phải dùng đến, cho nên sớm đưa tới. Sa dù tổ bi bi họa cô nghi ngờ mắt nhìn. Đồ vật gì? Cơ mật cấp vật phẩm, xin ngài nhất thiết phải giữ dưới tình huống bảo mật nghiên cứu. Hảo. Sa dù tổ bì bì họa cô biết lặng nhẹ. Kỹ họa trì chính miệng nói là cơ mật. Tầm quan trọng của thứ này không thể nghi ngờ. Sau khi nói xong kỳ họa trịa liền trốn đi. Không bao lâu, Tuna đến làng lá bệnh viện, nàng nhớ kỳ họa trịa chuyện, sáng sớm tại hồ cả văn phòng ở lại một hồi liền đến bệnh viện bên này xem trước một chút. Kết quả. À, Tuna ngươi như thế nào cũng tới. a à, à. Tuna mơ hồ cảm thấy không thích hợp, chẳng lẽ nói. Kỳ họa trịa vừa mới cũng đã tới, có cái gì đặc thù chuyện sao? Quả thật có, cần cùng ngài thương nghị một chút Na nói, cảm giác buồn phía. Sau một khắc, nàng thấp giọng đem kỳ họa trịa kế hoạch nói ra. Sạ dù đã biết rõ tiểu tử thúi kia vì cái gì xâm tới, mà trong tay văn kiện cơ mật là cái gì, nàng cũng có thể đoán được một hai. Khoe miệng nàng giật giật nói, cho nên ngươi là tương đối tán đồng. Bảo đảm an toàn, tự nguyện điều kiện tiên quyết, ta cho rằng loại này tay chân giả có thể tại đặc thù thời điểm tiến hành sử dụng, đương nhiên, không thể lạm dụng là khẳng định." Tu Na nói. Sa tổ Bi Bi họa cổ có chút đau đầu. Tay chân giả. Thua thiệt cái này tỉ lệ nghĩ ra. Mặc dù quả thật có tác dụng, nhưng mang tới y học nan đề cũng không phải một câu nói có thể giải quyết. Khô khụ, tình huống cụ thể chính là như vậy. Ta bên kia còn bệ bội nhiều việc, đi trước. Chờ đã. Sa dù Đồ Bi Bi họa cổ vừa kêu đi ra, Trú Na đã thuấn thân thuật biến mất. Bây giờ Sú Na cùng Ký Họa chiếc đều chuẩn đi, nàng xem nhìn quyển trục trong tay, không khỏi Lâm vào trầm tư. Tay chân giả, ngược lại cũng không phải không được. Chính như Sú Na nói tới, chỉ là tại đạo thủ tự nguyện tình huống phía dưới, để cho người bệnh tự mình lựa chọn phải trang tiếp tay chân giả, hơn nữa trước đó tiến hành bài trị khảo thí, có thể tránh khỏi rất nhiều thứ. Vấn đề là, bên trong đủ loại vấn đề, cộng lại có thể vượt qua trước mắt nghiên cứu bộ việc làm nhiệm vụ. Hai tỉ đệ không có một cái đồ tốt. Nàng đáy lòng không nói trời bậy. Câu nguyện phiếu, chương 260, lửa gạn Cái này gọi là không quên sơ tâm. Chương 260, lửa gạn Cái này gọi là không quên sơ tâm. Kỳ họa trịa tạp điểm chuẩn như vậy, đương nhiên là bởi vì đã sớm biết xù nạ tới, hơn nữa. Cửa thôn cái kêu bên cạnh chỉ gì cụ cũng tới. Một phương diện khác. À xù mà tiểu đội người thứ tư, cũng nên quyển định, bổ sung. Suy đi nghĩ lại, hắn vẫn cảm thấy ra mà hỉ dồ à ảo bạ thích hợp nhất, thực lực không kém. Cùng hạ xuống mà không sai biệt lắm số tuổi, đang chỉ Huy cảm giác chờ nhiều cái phương diện đều có không tệ thực lực. Đến nỗi một tiểu đội khác thì từ á bù lựa chọn, bên kia ngược lại không cần quá nhiều lo lắng, việc gần nhất đang tại rèn luyện phi lôi trận chi thuật đã bù tiểu đội là được. Tuy nói phi lôi trận còn không có triệt để huấn luyện ra, nhưng nắm giữ được đã 8, 9 phần 10, bọn hắn ngay cả phi lôi trận đều cần mượn nhờ ánh phân thân mới có thể nắm giữ, nhưng tốt xấu là có thể dùng. Có, dù sao cũng tốt hơn không có. Đem phi lôi trận tiểu đội cho thủ hộ nhận biết cũng có thể thời khắc bảo hộ đại mì. Thời khắc mấu chốt trực tiếp đem đái m chuyển thống tới liền có thể độ an toàn trực tiếp kéo căng cửa thôn chỉ gì củ cầm chứng tử đang tại phía trước đăng ký người bên này mà nói thôn An bài là cho người đi học viện bị dạ mà học viện bị dạ không trong thôn đương nhiên nếu như người nghĩ kỳ họa chị đại nhân thủ vệ chúng nhìn nhìn thấy kỳ họa chữ lập tức đứng lên kỳ họa chữa bậy qua tay không cần đứng lên chỉ gì cũng đúng không đi theo ta là được các ng tiếp tục chính mình là chỉ gì cũng nhẹ nhàng cúi đầu sau đó vượt qua đại môn hướng tới kỳ họa chữa bên này mà đến Kỳ họa chỉ không nói gì, hắn mang theo chỉ dị cụ tại làng Lá đi một vòng, để chỉ dị cụ thỏa thích nhìn bốn phía tình trạng, phát tiết lòng hiếu kỳ của mình, chờ sau khi vòng vòng một vòng đi tới làng Lá Học viện Nhị Giả địa điểm cũ. "Đại nhân, đây là..." "Đây là làng Lá Học viện Nhị Giả trước kia chỗ, nhưng bây giờ đã bị cải tạo thành một cái sân huấn luyện cùng công viên, có thể để thôn dân chung quanh thường ngày dạo chơi. Nguyên lai làng Lá Học viện Nhị Giả, bây giờ đã trở thành xanh ung tươi tốt công viên, trong công viên có rất nhiều lục thực, đường băng chờ có thể cung cấp ẩn nốt và huấn luyện nơi trốn. Chỉ dị ban đầu không rõ, nhưng mà, rất nhanh Hắn liền thấy rất nhiều người ở bên trong rèn luyện, từ 2 tuổi đến 4, 50 tuổi nhi dạ đều có, hoàn toàn không giống như là dạo chơi dáng vẻ. Từng cái máy luyện luyện, để cho hắn nhìn trận mắt hô mồm. Cái này một số người bọn họ đều là làng láng nhi dạ, có chút thậm chí không phải nhi dạ, nhỏ nhất có thể chỉ có 3, 4 tuổi a. A. Chỉ gì của trận to hai mắt. 3, 4 tuổi. Liều mạng như vậy sao? Tại Hỏa Chi Tử, 3, 4 tuổi thời điểm bọn hắn mặc dù cũng biết rèn luyện, nhưng bình thường đều là giúp làm một chút việc vặt, quét dọn rác, đủ loại ruộng các loại. Nhưng mà, làng lá hải tử không phải bọn hắn trực tiếp huấn luyện thể thuật, nhấc cụ, ngay cả tiểu hài tử đều vô cùng nhiệt mạng, hơn nữa, cái này một số người chỉ là bình dân a, không biết các ngươi nhẫn tăng là thế nào rèn luyện, nhưng làng Lá quy ra, từ tiểu đều phải bắt đầu luyện. Hy họa Triệt chỉ, chỉ lấy rừng cây, thở dài nói, nếu như có thể, ai không muốn quái hoạt, vui vẻ trưởng thành. Nhưng không được, bởi vì chúng ta địch nhân rất nhiều, mỗi cái nhận thôn đều nghĩ đem chúng ta quốc gia cùng thôn từ vị trí thứ nhất bên trên dần xuống tới. Chỉ gì cụ thật lâu không nói gì, không nói gì. Tại trong tưởng tượng của ngươi, làng Lá hẳn là như thế nào? Rất phồn hoa, có thể thời gian sống rất tốt chỉ gì củ ăn ngay nói thật. Xem như tân nhân, vẫn còn con nít, hắn lộ ra thành thật. Y họa chỉ nhẹ nhẹ gật đầu, tiếp lấy hắn lời nói gốc giả nói, bọn hắn vốn là chính xác có thể sống sống khá hơn một chút, nhưng vì bảo vệ quốc gia, chỉ có thể trả giá chính mình thanh xuân. Ly Dạ, chưa bao giờ là quang minh gì người nghiệp, chúng ta sẽ dùng thủ đoạn, chiến thuật thậm chí ám sát, không từ thủ đoạn mà thực hiện bảo hộ hỏa quốc mục tiêu. Hồ Cạ càng là như vậy, ngươi biết hỏa chia ý chí sao? Chỉ dị củ nghe xong đầu một cái, nhưng sau đó lại khẽ đầu. Hắn gãi gãi chính mình đại con đầu. Qua một hai giây, chất phát nói, ta chỉ là nghe nói qua, không biết có phải là thật sự hay không. A, ngươi có thể nói một chút nhìn. Kỳ họa chưa mang theo hắn hướng về ngoại thôn đi, đồng thời ôn hòa cười cười, nhìn qua không có một chút lực bác bách, giống như tâm sự hàng xóm đại ca. Chỉ gì củ vào đầu nói, ta nghe khách nhân nói, tựa như là lá cây bay muố chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Không tệ, câu nói này còn có nửa câu sau, ánh lửa đều nghe theo hiện ra thôn, để cho tân sinh lá cây này mầm. Kỳ họa chỉ giống như nói chuyện phiếm. Vừa đi vừa nói, đi tới một chỗ có thể nhìn đến hồ Ca Nha vị trí. Chị gì tự nghe xong, trong suy nghĩ cẩn thận tỉ mỉ. Ánh lựa chiếu sang thôn, để cho tân sinh lá cây này mầm. Câu này chưa từng nghe qua. Lúc này, Kị họa chỉ lấy bốn cái ảnh chân dung. Đệ nhất đại nhân trời sinh tiên nhân thể, vốn là có thể sống rất lâu, nhưng vì thủ hộ hòa quốc cùng hòa bình của thế giới, hắn rất sớm đã qua đời. Nhị đại đại nhân, sáng tạo ra phi lôi thần, có thể tại chiến trường tùy ý ngang ngược, nhưng vì cho tinh anh tiểu đội đoàn hầu, hắn chủ động đi ngăn cản làng Mây Lý dạ phản bội Kim Sừng, ngần cuối cùng chết trận tại Quốc. Kị họa chuyện nói đến bên này, nhẹ giọng thở dài, trầm mặc mấy giây. Trí trí của tâm tình trở nên trầm trọng, hắn có thể cảm giác được, mỗi một thời đại hổ cả công lao cùng ý chí, bọn hắn đều thật vĩ đại, vì quốc gia, thôn cùng hậu nhân, bọn hắn có thể từ bỏ cường đại hơn tự thân, chỉ vì hy vọng. Trong lòng của hắn kính nể, xa xa túi đầu túi trào, sau đó chỉ vào cái thứ ba ảnh chân dung. "Kỳ họa tria đại nhân, vậy vị này đâu? Hắn có cái gì vĩ đại sự tích sao?" Kỳ họa chừa kẹt một chút. "Như thế nào thổi lệ tam?" Hắn nghi nghĩ, nói, hắn tại nhiệm trong lúc đó, chúng ta chiến thắng bốn nước lớn liên thủ, làng lá thế hệ cũng dần dần hoàn thiện." Cuối cùng xong việc tối lui, hắn để cho làng Lá lại độ vĩ đại. Thật là lợi hại. Chi dị cũ đối với vị này đệ tam, không khỏi lên mấy phần sùng bái tri tâm. Đối với làng Lá đệ tam Hồ Cạn, hắn nhiều ít vẫn là biết một chút, ít nhất vị kia còn chưa có chết. Ta trước đó cũng không cường đại, nhưng khi ta nghĩ đến, thôn Quốc gia ở vào nguy năm lúc, ta muốn thủ hộ tôn, thủ hộ đại gia, trong lòng liền có vô tận sức mạnh. Kỳ Hòa chưa nhìn lấy mấy cái ảnh chân dung, khắp khuôn mặt là cảm khái, biểu tình phức tạp, ta nghĩ nhất, nhìn lại đại nhân, trước kia cũng hẳn là dạng này. Đi thôi. Dẫn ngươi đi xem trường học, nơi đó có thể là ngươi kế tiếp một đoạn thời gian cư trú, sinh hoạt chỗ, chúng ta sẽ tận lực bồi dưỡng ngươi bảo hộ năng lực của người khác. Là, chị dị cụ nghiêm sắc mặt, thủ hộ đại mi. Đây là hắn tử hỏa chi tự ly khai ý nghĩa, cũng là đi tới làng lá học tập ý nghĩa. Hắn sẽ không quên. Nhưng mà, nghe xong kỳ họa tria nói, hắn đối với làng lá, Hồ Cạ, tự hồ có mới cảm giác. Hồ Cạ không phải bởi vì quyền lực hóa thân, hắn tồn tại là thủ hộ. Thủ hộ, đây là kỳ họa tria đại nhân muốn nói trò ta a. cụ thầm nghĩ nói, bây giờ Hắn đối với xèn rở sắt đột nhiên có cảm lộ mới. Thù hộ, đây mới là xèn rở sắt chân lý. Nó sáng tạo là bởi vì muốn thủ hộ sau lưng đồng bạn, chúng sinh, mà không phải vì làm bản thân lớn mạnh, tranh đấu đấu ác, cái này cũng Phật linh thuật phù hợp. Chi Dị củ đột nhiên nhẹ nhàng cúi đầu. Đa Tạm Kỳ Họa kia đại nhân dạy bảo, tiểu tăng nhất định ghi nhớ trong lòng. Ta nghe nói ngươi vào tiên tộc chi tài môn, cho nên liền nhắc nhở một chút ngươi, quả nhiên, ngươi lòng mang từ bi, rất thích hợp tiên tộc tài, cố lên nha. Kỳ Họa sờ, sờ đầu của hắn, tiểu đầu thật thuận Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Tâm niệm khẽ động, dư quang thoáng nhìn, mặt ngoài nổi lên. Hoàn thành thủ hộ ý chí dạy bảo đánh giá, ưu ban thượng, Zennzer vẫn là tiểu hài dễ lắc lư. Kiyoa chợt nghĩ đến trước đây lừa gạt tạ Su Ma, xì xì lúc ấy, cũng là vừa lắc lư một cái chuẩn, nhưng về sau càng mạnh, từng cái thì càng khó hao. Mình bây giờ cái này gọi là gì? Cái này gọi là không quên sơ tâm. Câu mật phiếu, chương 261, phải nghĩ biện pháp người giả bị độ chương 261, phải nghĩ biện pháp người giả bị độ Zennzer Satsu. Chiêu này muốn nói mạnh cỡ nào, Kiyoa triều độ cũng không cảm thấy nhưng nó trả cờ dạng phương thức vận dụng rất có ý tứ, thuộc về một loại tương đối đặc thủ trả cỡ dạng hình thức, công phòng nhất thể, uy lực không tầm thường. Vấn đề duy nhất là phản kích uy lực nói mạnh, nhưng vẫn là tại bình thường phạm vi bên trong, không có tiên thuật khủng bố như vậy lực phá hoại, đối với phổ thông mỹ giả mà nói coi như có thể, nhưng đối phó với dị đản, sừng đều như vậy đồ chơi liền không đáng chú ý nhưng mà. Kỳ họa chỉ có chính mình biện pháp. Không chướng, quả dù cô mạnh, hai loại cũng là tương tự thể thuật, kết hợp đến trong xẹt giờ sát có thể càng thêm cường đại. Khổ Mã nắm lấy, kỳ họa chĩa phía dưới một bước chính là chỉnh hợp bọn chúng hòa làm một thể. Thậm chí, Sen giờ sắt, ai nói không thể phản kích là đau. thuật là chết, tư duy là sống, không thể tại lao nhận thuật trên tư duy theo cổ. Kỳ họa chĩa mang theo chỉ dị cụ trở về làng lá học viện Ly Dạ. Trên đường, chỉ dị cụ còn tại hiểu ra kỳ họa chĩa một phen. Thủ hộ, loại này hoạch tâm quá phù hợp hóa chi tự. Bọn hắn nhận tăng không để sướng tranh dũng đấu ác, nhưng chính như kỳ họa chĩa cho nói, coi là mình cần thủ hộ người khác, liền có thể bộc phát ra vô tận tiềm năng cùng sức mạnh. Nguyên lai, like. Đây chính là hỏa chi ý chí. Tâm tình của hắn phức tạp. Chi gì cụ con nhỏ, không hiểu được quá nhiều, biết đến số nhiều chuyện đều là tới từ tại trưởng bối dạy bảo. Đối với làng lá, hổ cạ cùng hỏa chi ý chí lý giải tương đối phía diện. Thậm chí, tại hắn lấy được một chút trong tin tức, hổ cạ còn là một cái ảnh hưởng đái mị vị trí, phân đi đại mị quyền lực và chức năng, rất có vài phần vua không ngay hương vị. Đương nhiên, đây là một bộ phận quý tộc ý nghĩ. Nhưng mà, đến làng lá sau, hắn hiểu được đây hết thệ không phải như thế. Làng lá rất cường đại không tệ. Có thể làng lá mạnh lớn hết thể cũng là vì thủ hộ thôn, thủ hộ quốc gia, không để quốc gia bị ngoại quốc quấy nhiễu, mà đến khắp lịch sử, làng Lá chủ động xâm lấn ngoại thôn số lần có thể đến được trên đầu ngón tay. Từ đệ nhất đại nhân bắt đầu truyền thừa xuống ý chí, một mực ảnh hưởng làng Lá đến nay, làm cho cả làng Lá trở nên xanh đúng tươi tốt. Hắn đột nhiên đối với đệ nhất đại nhân càng thêm sùng bái. Đương nhiên, ngoài ra còn có Kỳ Bà tria. Nhìn như so với mình không có lớn hơn vài tuổi, kết quả năng lực, tư tưởng đều vượt qua thường nhân, quả thực để cho người ta kính nể. Đến, một thanh âm vang lên. "Chị dì cụ nghe vậy ngẩn đầu." Nhìn về phía cách đó không xa, miệng không tự giác lớn lên. Ở trước mặt hắn là một cái địa bực rộng lớn khu kiến trúc, so trước đó công viên lớn hơn mấy lần, cái này là trường học. Sóa so Hỏa Chi tự đều lớn rồi. Trường học rất lớn, nhưng kỳ thật dùng vẫn là cảm giác không đủ, và đi, chậm rãi hẳn miền với người. Kỳ họa chưa mang theo chỉ dị củ vào trường học. Chỉ dị cũ rất nhanh chú ý tới, trong trường học nhìn như kiến trúc nhiều, nhưng đi tới, không khó phát hiện ở giữa là trống trải sân huấn luyện, bốn phía kiến trúc đem sân huấn luyện bao gây. Sân huấn luyện rất lớn. Nhìn, bị chưa làm hai cái Về sau nơi này chính là nơi huấn luyện, chỗ học tập, cư chú mà nói, bởi vì ngươi thuộc về học sinh trao đổi loại hình, có thể ở tại trường học của chúng ta trong tốc xá, số tiền này không cần ngươi ra. Vô cùng cảm tạng ngài. Chi gì cúi túi người chào thật sâu, hắn biết do kỳ họa triêm như vậy đại nhân vật mỗi ngày bận rộn đến mức nào, dù là như thế, nhưng vẫn là tự mình tới chỉ điểm mình. Phần ân tình này, cũng không chỉ là bởi vì đại bị. Đến thực lực như vậy, đại bị địa vị đối với kỳ họa triêm mà lời cũng không tính cái gì, cho dù không tiếp đãi chính mình, đại bị mì bên kia cũng sẽ không nói cái gì. Chi dị dù mặc dù tuổi còn nhỏ, Nhưng những đạo lý này, chủ trì vẫn là đã nói với hắn, không có gì, gần nhất vừa vặn tương đối thân nhàn, ngươi nếu là qua một thời gian ngắn tới chỉ thấy không đến ta, chỉ có thể nói vừa vặn đủ phải, đi đưa tin à, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi lão sư, ngươi đi liền có thể nhìn thấy. Là, lần nữa cảm tạng ngài. Hắn lấy tăng nhân thân phận thi lễ, sau đó quay người hướng về trong trường mà đi. Kỳ hỏa chửa mắt tiến hắn tiến vào lầu dạy học, tiếp lấy quay người nhích sang bên một tòa mà đi. Dạ Ma Skizoa ảo ba ở chỗ này, gia hỏa này năng lực tổng hợp không kém, có thể trích đưa ra bên trong mường hạ liên lộ ra rất bớt. Huyền thuật, nhân thuật cùng thể thuật đều biết một điểm, nhưng mà cũng chỉ là biết một chút xíu, thật sự là hiệu sơ, không phải mình loại này thiêu tốn. Hắn cũng tại cố gắng tu hành, nhưng loại tiến bộ này, rõ ràng không phải trong ngắn hạn có thể thấy hiệu quả, cho nên ngoại trừ nhân thuật, huyền thuật tu hành, hắn còn tại suy xét như thế nào tốt hơn bồi dưỡng nhấn điệu. Bây giờ, hắn nhấn điệu không chỉ là quà đen, tăng lên mấy loại tương đối thưởng gặp loài chim, bây giờ đã trải rộng học viện mì có thể nói, bây giờ dạ mạn hy ảo bạ đó là sống giám sát. Kỳ họa chưa đến, Hắn trước tiên liền biết, nhưng không rõ ràng tìm chính là hắn, cho nên Lá Xanh, a, lão sư, ngài tìm ta sao? Zamasu kia ảo ba có chút ngạc nhiên. Hắn cho là ký họa triệu tới là tìm Obito hoặc những người khác, không nghĩ tới là đến tìm chính mình. Đúng, là xin ngài chỉ thị. Lá Xanh lập tức đứng thẳng lên, đây là chiến trường lưu lại quen thuộc, nhưng hắn vẫn như cũng bảo lưu lấy. Kỳ họa triệu bảy bắt tay. Không cần chính thức như vậy, chỉ là hàn huyên với ngươi vài câu, tiếp đó hỏi một chút ngươi, có nguyện ý hay không cùng hạ mà bọn hắn cùng đi kinh đô làm một năm đại mỹ thủ nhẫn. Tu hộ nhẫn. Dạ Maspizo A ảo bà nghe xong lập tức, hoàn toàn chưa từng nghe qua thứ này. Đến cùng làm gì? Kỳ họa chia giảng giải rồi một lần. Hắn nghe xong bừng tỉnh đại nội. Nguyên lai là thủ hộ đái mỹ nữ dạ, một nửa từ làng lá ra người thành phiên. Nay ngược lại là ý tưởng tốt. Trong đầu hắn thoáng qua mấy đạo ý niệm, sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần, đội vàng nói xin lỗi, kỳ họa chia đại nhân, ngượng ngùng, ta vừa dối mất thần, ý của ngài là để cho ta cùng ạ sú mạ bọn hắn cùng đi. Ân, đại mỹ để cho ạ tại chúng mình khảo thời điểm tiểu đội đi qua. Nhưng dựa theo bốn người một tổ quy cách, bọn hắn còn thiếu khuyết một người, ta nghĩ ngĩ ngươi thích hợp nhất. Kỳ họa chia chứng minh nguyên nhân. Dạ mà, khi Skiro a ảo bạ cái gì cũng biết, am hiểu nhất chính xác, tình báo sưu tập, mà những thứ này vừa vặn là Ạ Sú Ma bọn hắn không có điểm tốt, gia nhập vào Ạ Sú Ma tiểu đội, năng lực của hắn sẽ có được hoàn mỹ phát huy. Đặc biệt là, trước mắt Dạ mà, khi Skiro a ảo bạ, nắm giữ nhẫn điều không chỉ là quà đen. Dạ Ma Skiro a ảo bạ có chút thụ sủng được kinh. Nhưng mà, muốn ly khai thôn, hắn do dự phút chốc, cuối cùng nói, kế hoạch chia lại nhân, đi tinh đô. Ta con có thể dưỡng điều sao? Đương nhiên, nếu như ngươi không biết nuôi điều, ta còn không cho ngươi đi." Kỳ họa Triệu chơi cười nói một câu, sau đó nghiêm mặt nói, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi đi kinh Đô sau, giống như bây giờ, mở rộng nhẫn điều chủng loại, để bọn chúng có thể đơn giản hơn mà dung nhập trong kinh Đô, đối với ngươi về sau có trợ giúp rất lớn. "Là, nếu như là dạng này, vậy ta nguyện ý gia nhập vào thủ hộ nhẫn." Hạo. Kỳ họa Triệu không tính toán ngoài ý muốn. Dã Ma Khi Rồ a áo bạ là cái vô cùng điển hình lý dạng, hắn nghe theo cấp trên mệnh lệnh. Cơ hội không có tự thân quá nhiều nhu cầu, nhẫn nhịn thuật phương diện cũng tận có thể phối hợp đồng đội. Đáng tiếc duy nhất chính là, không đủ mạnh. Cố lên, ta tin tưởng ngươi từ thủ hộ nhẫn trở về, chắc chắn có thể thành công vì hợp cách hơn Nisa. Là, đà tạ đại nhân. Cùng hắn trò chuyện xong, cơ bản nhân viên cũng liền làm xong. Thủ hộ nhẫn bên này, cũng không cần thiết quá nhiều lo lắng, ký họa chưa đem suy nghĩ chuyển tới nạ tổ, bị dù no khủ nì bên này. Nạ tổ vấn đề là gìn nệ gặng? Siro Z tế nghiên cứu Còn không có quá lớn sức thuyết phục, muốn chờ bệnh viện bên này giờ nờ ra danh sách nghiên cứu tới trình độ nhất định, mới thuận tiện đi tìm nạ tổ. Như vậy, vị dù nho củ nỉ bên này liền có thể cân nhắc từ bước. Kỳ hòa trie đương nhiên sẽ không làm mấy người Aguza, đây chẳng qua là qua loa tắc trách Nagaga gì một bộ thuyết pháp, đương nhiên, nị dạ phản bội vấn đề, hắn thật đúng là không phải qua loa tắc trách. Bây giờ Nagaga gì đã là mị du nho củ nỉ truy nã nị dạ phản bội, làng xương mù thậm chí xuất động bộ ẩn ám sát binh sĩ. Hắn ủy thác là không có hiệu quả lực, cho nên phải nghĩ biện pháp người giả bị độ. Điểm ấy cân nhắc thật lâu, kỳ vọng chưa quyết định nhường mái tổ gai, tổ bị tổ bọn hắn đi. Câu nguyện phiếu, chương 262, một vòng trụ một vòng, sáng ra đâu? Chương 262, một vòng trụ một vòng, sáng ra đâu? Người giả bị đụng là cái việc cần kỹ thuật. Quá thông minh, ngược lại không dễ dàng người giả bị đụng thành công, giống cả cả xi si bọn hắn, người giả bị đụng việc này thì làm không tới, từng cái quá thông minh, diễn cũng rất giả. tổ, bị tổ mái tổ gai loại này tuyệt thủ, hoàn toàn không cần diễn kỹ, bọn hắn diện mạo vốn có biểu diễn chính là tối cường diễn kỹ. Đương nhiên, chỉ có bọn hắn Nói không chính xác dây vào xứ, trực tiếp bị đốn nát, phải tìm trợ giúp tiểu đội. Trợ giúp phương diện, vốn là Mĩ Na Tổn là rất đáng hiểu, dù sao có Phi Lôi Thần chi thuật, nhưng cân nhắc đến Mĩ Nạ Tổ tại hộ cả trong hạn niềm biểu hiện, Kira chịu cảm thấy sự trợ giúp của hắn năng lực nhất thiết phải đánh cái dấu chấm hỏi. Tô bị tổ, Obito, Kakashi sự, sự tình của bọn họ, đổ chẳng thể trách hắn, dù sao chiến tranh chính xác thảm liệt, mỗi cái nỉ dạ đều bỏ ra toàn bộ lực lượng. Mĩ Na Tổn một cái người đi trợ giúp bị hàng trăm hàng ngàn cái dạ làng đá tiểu đội vây quanh chính mình người, chỉ có thể để cho bọn hắn đi thi hành tương đối nhiệm vụ đơn giản các bạn không dành chiếu cố bằng hắn. Chiến trường tổng hội người chết, nhưng mà cả cả xy si cùng lâm lũ ấy cũng có thể đến chế. Phải biết lúc ấy Lâm Thế nhưng là đã trở thành dịản cờ dị kỳ Tam Bí, làm lão sư, lại nắm giữ phi lôi thần, mỗi lần đều đến chậm một bước. Đây chính là thời điểm then chốt, không thể để cho dễ dàng kéo lui Mĩ Nạ Tổ bên trên. Vẫn là mình thượng hạ. Kỳ họa trẻ suy xét phút chốc, trong đầu đã có phương án cùng phối trí. Mai to gai, Obito bên kia cũng không cần đi nói, bọn hắn chỉ cần diện mạo bốn có biểu diễn chính là đối với làng lá trợ giúp lớn nhất, không cần bất luận cái gì tân trang cùng diễn kịch ra học viện đi ra. Kỳ họa trẻ phóng mở cảm giác, lung tìm chính mình muốn tìm mục tiêu, không đầy một lát, cả cả xì si tìm được. Xí Noa ngọ dị bên trong, cả cả xì si lặng lẽ trốn tránh, tò mò quan sát đến trong rừng rậm tình trạng. Cũng không phải tận lực theo dõi. Hắn đến xí si nó mỏ dị rèn luyện thể thuật, kết quả không cẩn thận liền thấy rồ hỉ cùng ê mai, xí xì cùng hạ sú ma ở chỗ này mà luyện, bình thường nhận thuật huấn luyện hắn chắc chắn tự động tránh đi. Nhưng mà, đây là đang làm gì? Ba người xếp bằng ở ba dưới gốc cây bên cạnh, nhìn qua giống như là ngủ thiếp đi, nhưng nhìn kỹ, giống như cũng không phải ngủ mà là một loại đặc tụ tu hành trạng thái. Kỳ quái, đây là cái gì thuật? Kakashi nhiều lần quan sát, không nhìn ra manh mối gì, đang do dự tiếp tục xem, vẫn là quay người quan tâm chính mình lúc huấn luyện, bờ vai của hắn bị người bỗ nhẹ. Hắc. Giang trắng đoàn đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, nhưng mà, sau một khắc, đao lại bị ấn trở về. Đối phương khí lực quá lớn. Nha, Kakashi, một đoạn thời gian không thấy, rút đao tốc độ lại biến nhanh, muốn hay không lại so một lần? Không, không cần. Kakashi đã chú ý tới, người tới là Kiba Trịa, mà Kiba Trịa mà nói thì để cho hắn nhớ tới lần trước. Nhanh lên nữa. Câu nói này một trận tại hắn trong ngộng nhiều lần xuất hiện. Hắn rút đao đã rất nhanh. Thế nhưng là, mặc kệ lại nhanh, hắn đều sẽ nhược kỹ, có cái gia súc nhanh hơn hắn bên trên mấy lần. Hắn điểm ấy tốc độ. Tại trước mặt cao thủ căn bản không coi là cái gì. Kỳ họa Triệu lao sư, ta không phải là cố ý, ta chính là đi ngang qua tỏ mọ mắt nhịn. Không có gì, bọn hắn đây là đặc thủ tu hành, vừa bọn ngươi ở bên này bớt đi ta đi một chuyến, ạ sủ mà cuối tuần bắt đầu muốn đi kinh đô làm thủ hộ nhẫn ta quyết định tạm thời như người, Lâm cùng sĩ sì sĩ sì cùng Hồng tạo thành bốn người tiểu đội hành động chung. Kỳ họa triền nói đạo, cả cả sĩ mang theo mặt nạ, nhưng rõ ràng nhìn ra đầu hắn nghiêng về phía trước rồi một lần, rõ ràng đối với cái này quyết sách cảm giác mười phần mê hoặc, run lên hồi lâu hỏi, cái kia ổ bị tổ đâu? Tổ bị tổ sẽ cùng mặt tổ gai một tiểu đội, hắn gần nhất cùng mặt tổ gai rèn luyện với nhau, học tập, hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm, để cho bọn hắn tại một đội thử thử xem. Hách, cả cả sĩ gãi đầu một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Thế nào? Ổ bị tổ người này à? Mặc dù có đôi khi xúc động, mạnh miệng, nhưng số nhiều thời điểm cũng là tốt, vấn đề là hắn bất ngờ tính chất cùng Gai ngoài ý muốn tính chất cùng tiến tới, ta lo lắng. A Gai nắm giữ không được. Kakashi chủ trừ một chút, vẫn là ăn ngay nói thật. Mối tổ Gai không kém. Hắn một mực rất tán thành vị này từ tiểu cạnh tranh đến lớn đồng bạn nhưng giá hỏa này cùng ổ bị tổn là một cái loại hình, hai người góp không ra một cái đầu góc. Hai người cùng tiến tới, sợ không phải nhiệm vụ đều phải pha trộn thất bại. Ha ha, muốn chính là hiệu quả này. Kiba trợn cười cười, sau đó đứng dậy, tay khoác lên trên bả vai hắn tiếp theo một cái chớp mắt, Cạ Cạ Sĩ chỉ thấy trước mắt hình ảnh cấp tốc biến ảo. Phi Lôi Thần, Kỳ Họa Triệu lao sư a? Không đúng, vừa rồi hắn như thế nào nhích lại gần mình, một chút cũng không có cảm giác được. Cạ Cạ Sĩ lúc này mới nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Ở đây, hắn tự hồ cảm giác không đến Kỳ Họa Triệu khí tức, một chút cũng cảm giác không đến, phảng phất đối phương đã cùng chung quanh hòa làm một thể. Này làm sao làm được? Cạ Cạ Sĩ trận to hai mắt, mơ hồ đoán được cái gì. Lao sư, ngồi, vừa bọn Cạ Cạ Sĩ cũng tại, góp cùng một chỗ nói một chút nhiệm mới. Kỳ hòa trịa chỉ, chỉ chỉ bên cạnh, gia hiệu đại gia lại gần. Cả cạ sĩ ngồi xuống, sắc mặt có chút kỳ quái, hắn có loại chính mình làm phản rồi cảm giác, cũng may mang theo mặt nạ ai cũng nhìn không ra. cc sì, sì, rồi thì củ hệ này cùng ạ sù mạ liền tương đối kỳ quái. Nhiệm vụ gì? ạ sù mạ cuối tuần bắt đầu liền đi kinh đô bên kia, khi một năm thủ hộ đi ra, một năm về sau thay phiên, như vậy bên này có cái nhiệm vụ, tạm thời từ cả cạ sĩ làm đội trưởng, dẫn dắt các người đi thi hành. À, sì sì, rồi thì củ hệ Cái này có vấn đề sao? Không có vấn đề. CC, dù thì cùng ấy mẹ đều rất bình tĩnh, loại kết quả này bọn hắn đã sớm liệu đến. Liên dở nhìn tiểu đội khu vực 3 hình thức đều phải chậm rãi giảm bớt, bọn hắn những thứ này đã tốt nghiệp, trở thành chủ nhiệm tiểu đội làm sao có thể lại bảo trì nguyên lai like biên chế. Gây dựng lại chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cả khả sĩ so với bọn hắn sớm tốt nghiệp, thực lực mạnh, tư chất đủ, lại biết được chỉ huy. Đúng là đảm nhiệm đội trưởng có 102 nhân tuyển. A Su lại có điểm phiền muộn. Mặc dù giống nhau là đội trưởng, nhưng hắn đội trưởng này, đơn giản chính là nhàn sao hoàn toàn không biết đi có thể làm gì. Các cạ sĩ cũng không giống nhau. CC, Lâm, Do Hỉ cùng nên này. Đáng giận. Kỳ vạ Triệu Lang Sư, xin hỏi một chút, đến cùng là nhiệm vụ gì? Các cạ sĩ đưa tay, trên mặt nổi là truy tung làng láng nghỉ dạ phản bội hỷ dù cô, nhưng trên thực tế các người muốn đi theo mặt tổ gai bọn hắn phía sau, lúc cần thiết ra ngoài trợ rút. lúc cần thiết. Đúng, gai bọn hắn muốn đi hướng về sông Cốt Thi hành nhiệm vụ. Kỳ vạ Triệu đơn giản nói một câu. Các cạ sĩ nghe xong sửng một chút, sau đó nghĩ đến sông hoàn cảnh, lập tức hiểu rồi kỳ vạ Triệu bộ phận ý tứ. Song Quốc ở vào Mĩ Hỏa Quốc ở giữa trên biển, thuộc về một cái không lớn thảo quốc, một mực là Mĩ dù No nhiệm vụ bao trùm phàm bi. Qua bên kia, Liên Mại Tộc Gai, Obito bọn hắn cái kia lô mãng tính cách, còn không phải cùng xương mù nhận đánh nhau. Hắn tinh tế vừa suy nghĩ, càng ngày càng cảm giác kỳ họa triền nén hỏng. Nghĩ như thế nào có chút cố ý hương vị. bị. CC, dù thị cùng lễ này đối với Song Quốc hiểu rõ không có hắn sâu, đồng dạng không biết kỳ họa triền đánh tính toán để cho Obito cùng Mại Gai một tiểu đội, bởi vậy không nghĩ quá nhiều, chỉ cho là là một lần bình thường nhiệm vụ. Nhưng mà Một giây sau, "Không tệ, ta cổ ý, liền mà tổ gai tính cách của bọn hắn, còn có sóng quốc tình huống hiện tại, khó tránh khỏi muốn cùng xương ngủ nhận phát sinh xung đột, các người muốn tại thời cơ thích hợp ra ngoài can ngăn, gây chuyện." Kỳ họa Triệt nói rất biết rõ, "Gây chuyện, có thể dẫn phát xung đột, tự nhiên là tốt nhất, không thể dẫn phát xung đột liền chế tạo xung đột." Ngược lại, "Nạ Cả Dĩ quả thật bị hỉ rủ cô bắt, hơn nữa bọn hắn cũng chính xác chết một tiểu đội Abu. Còn sợ tìm không thấy lý do, vạn nhất đối phương có thượng nhận đâu." Cả cả sĩ si rất lo lắng. Hắn bây giờ rất có tự hiểu lấy, biết mình cân lượng là bao nhiêu. Mặt trống lại nhẫn, hắn còn không phải đối thủ. Không có việc gì, ta sẽ cùng tại các người phía sau. Xá vào đâu? Cả gã sĩ không biết như thế nào chuẩn bị, một đợt bộ một đợt, chỉ sợ đối phương không mắc mưu. Hắn đã biết do kỳ họa chịu đánh tính toán làm sao làm. Ẩn tàng. Vừa rồi loại kiêm hoàn mỹ ẩn tàng khí tức năng lực, có thể để cho hắn không hề khó khăn theo sát tại bọn hắn phía sau mà không bị người phát hiện, đợi đến lúc thích hợp ra tay. Cái này rất hợp lý. Hồng, ngươi nguyện ý ký kết cột sự thông linh sao? Đương nhiên ý. Dư thị cũ hễ lại vừa ngạc nhiên vừa rỡ. Con xin chi thuật nàng trông mà thèm thật lâu. Những người khác lập tức hiểu rồi cuối cùng một vòng, thích hợp thời gian, không thể nghi ngờ cùng con xin có liên quan. Lão sư đây là quyết tâm phải người giả bị đúng a. Câu mới phiếu, chương 263, câu, liền cứng rắn câu chương 263, câu, liền cứng rắn câu ngày thứ hai. Học viện nhị giả bên trong, với ôn tập song phong ấn thuật học tập tư liệu ổ bị tổ phuỷ đất đứng lên, một mặt kinh ngạc, khó có thể tin. Chính mình, bị ưu hóa ra tiểu đội. Lão sư, ta, ta. Đừng lo lắng, chỉ là cái này nhiệm vụ mà tôi ca cả cả sĩ cùng Lâm muốn thi hành nhiệm vụ đặc thủ cho nên mới cần ngươi đi mà tổ gai tiểu đội Nam bị caơ bị nạ tổ lung túng vào đầu không biết giải thích thế nào hảo đều do kỳ họ chia nghĩ ra loại này ý tưởng cũng quá ngoại hạng, để cho ố bị tổ cùng mà tổ gai tổ cùng một chỗ đi só quốc người giả bị đụng thua thiệt hắn nghĩ ra vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ hết lần này tới lần khác còn không cho chính mình dẫn đội nói cái gì chính mình trợ giúp hiệu suất có vấn đề nói vừa trên chiến trường người nào không biết hắn Nam bị ca tổ tốc độ cái nào chiến hữu được cứu không nói hảo nhưng mà một cái khác điểm thì họa chưa nói cũng có đạo lý Nam bị c cả giờ bị nạ tổ bây giờ cũng coi như là giới Mỹ giả thành danh lýạ nếu là biết nào bị c cả giờ bị nạ tổ dẫn đội ai còn không muốn sống hướng về bọn hắn tiểu đội trên thân gót cho dù bị thất thế cũng liền nhị nơi nào sẽ động thủ động cước. chỉ có làng là yếu thế đối phương mới có thể thực thế nhưng mà những thứ này đều không biện pháp cùng ông bị tổ bọn hắn lời choê mình nói ra liền mất Linh ta lão xương ngườiơi ngươi, ngườiơi thật sự không biết từ bỏ ta đihổ bị tổ bẻ mặt đưa đám Hắn số nhiều thời điểm hăng hái hướng về phía trước, nhưng tăng đứng lên cũng rất tự đoán. bị cả giờ Mị nạ tổ gào đầu nói, "Cái này phải xem tình huống, trước mắt mà nói, thôn chúng ta tiểu đội chỉnh hợp, cơ bản cố định khu vực 3 tình huống rất ít đi, các người cũng đã trở thành chủ nhìn, cho nên ta biết rõ, cái này gọi là tối đại hóa lợi dụng nhẫn sức mạnh." Tổ bị tổ khoe con đạo. Mị nạ tổ cười gật đầu. Trên bản chất, đúng là tối đại hóa lợi dụng nhẫn sức mạnh. Đặc biệt là hắn, trắng mây sáng sớm loại này tinh anh được nhận, mang theo 3 đứa hài tử, căn bản là không có cách thi hành S cấp nhiệm vụ, choát ly 3 đứa hài tử cũng không giống nhau. Lên tới S cấp, xuống đến A cấp bọn hắn tới lui tự nhiên, toàn bộ đều có thể nhẹ nhõn hoàn thành. Ba Hải tử gây dựng lại sau, vẫn như cũ có năng lực hoàn thành B cấp phía dưới nhiệm vụ, từ thôn góc độ giảng, vừa quay mũi phong hiểm, lại hợp lý phân phối nhiệm vụ, mà học viện nhị dạ tồn tại cũng giải quyết những nhị dạ này sau này giáo dục vấn đề, có thể xưng một công nhiều việc. Vấn đề duy nhất là, thoát ly thượng nhận dẫn đội sau, bọn hắn còn có thể tiến bộ nhanh trong sao? Đây là dưới mắt tất cả thượng nhận, làng lá cao tầng đều rất quan tâm vấn đề, mà lần này nhiệm vụ, tựa hồ cũng có thể kiểm tra một chút bọn hắn học viện nhị dạ học tập thành quả. Minato dần dần biết rõ họa Chia ý nghĩ. Ngay kế tiếp, hai cái tiểu đội lần lượt xuất phát. Mytogai, Obito bọn hắn tại phía trước, Kakashi bọn hắn ở phía sau. Đối với Kakashi bọn hắn, Kihoa Chia yêu cầu cao một chút, trong đó có một đầu chính là không thể bị phía trước tiểu đội phát hiện bọn hắn đang truy tung. Độ khó này. Nói cao cũng cao, nói không cao cũng không cao. Mytogai tiểu đội tổng cộng bốn người, Gai, Obito, Shizanuai gân mạ, Airbus. Trong bốn người này không có đặc biệt am hiểu cảm giác Niza. Chỉ có lẽ bị xem như biết một chút nhưng so với chuyên nghiệp điều tra nghỉ giảm mà nói chênh lệch cũng quá lớn Cùng so sánh các ca sĩ trong tiểu đội dù thì cũng thế này nột hạ dạ Di cũng là am hiểu cảm giác lý ra đây nếu là còn bị phát hiện cũng đừng làm lý ra khi họa chưa thì đi theo phía sau nhất. Sóng này câu cá đã câu vụ ẩn Mỹ ra cũng là nghĩ xem mà đã dạ đối với vớiô bị tổìỉ còn có hay không hứng thú dù sao cả ngày tại làng lá đối phương cũng không cơ hội hạ thủ suy sì z tế vào bên kia tự nhiên cũng tại ngựa không ngừng vó nghiên cứu là lá bệnh viện nghiên cứu bộ gần nhất hạn mục khác toàn bộ tạm ngừng ở đổ độ si bạn càng là chăm chỉ chân thân phân thân hay phiên cơ bản không ngừng lại qua thế kỳ họa triệt đều suy xét quay đầu muốn không để hắn ra ngoài hóng gió một chút cái này cũng quá chuyên nghiệp đương nhiên trước mắt mà nói thôi được rồi thời kỳ quá mẫn cảm không tốt trực tiếp đem hắn thả ra nhưng phân thân vẫn là có thể kỳ họa triệt tâm thực chất suy nghĩ đồng thời vừa cùng tung phía trước hắn dùng tiên nhân chạ cờ ra ngụy trang tự thân, ở địa mạch bên trong di động trên cơ bản trừphi c cụ rộ rẹt từ mình đến và không đừng nghĩ cảm giác được hắn tồn tại tổ bị chớ khẩn trương Giống loại nhiệm vụ này không có gì khó khăn, chính là đi sóng quốc hỗ trợ quét sạch hải tặc mà thôi. Mai Tổ Gai rất bình tĩnh, thậm chí có rảnh rỗi dựng ngược lấy đi. Thuộc về thời khắc không quên rèn luyện. "Gai, tổ, vì tổ khẩn trương nguyên nhân, ngươi thật sự không có đến sao?" ra đủ hại gần mã bất lực chửi bậy. "Ra hòa này." Nhiệm vụ bên trong còn rèn luyện tiêu hao tự thân thể lực, bọn hắn đương nhiên biết Mai Tổ Gai chính là này chủng loại hình, nhưng phải biết, đây chính là bọn hắn cái này một số người tập hợp lại cùng nhau lần thứ nhất xuất ngoại nhiệm vụ, liền không thể nghiêm túc một chút. "Ẹ e bị ho nhẹ một tiếng nói, kỳ thực cũng không nghiêm trọng như vậy." Ta xem ổ bị tổ không phải cần chúng ta, ta đây là hư vẫn. Ổ bị tổ hô to, Khẩn Trương, cũng là có. Lần đầu cùng ba vớ ba vớ vẩn làm nhiệm vụ, quả thức có chút lo lắng, đặc biệt chính mình cũng là quả vớ ba vớ vẩn. Khó chịu. Bây giờ hắn mới hiểu được cả Cạ Xì si có nhiều đáng tin cậy. Tên Điêu mặc dù lạnh lấy khuôn mặt, nhưng bình thường chỉ huy chiến thuật toàn bộ đều ngay ngắn rõ ràng, không có chút nào sai lầm, để cho hắn đều không cần suy xét. Bây giờ, hắn nhất thiết phải giống như trùng nhìn khảo thí ấy, cân nhắc một bước đi như thế nào, ra nước ngoài sau muốn thế nào phòng bị không biết tên địch nhân tập kích các loại. Za Tôn, những thứ này liền nghĩ càng nhiều. Đương nhiên, hắn cũng liền trong đầu suy nghĩ một chút. Bốn người tiếp đấu không giống nhau, ra làng là sao, một đường hướng về sóng quốc mà đi. Đến một nửa, Gai nhớ tới một vấn đề rất nghiêm trọng, liền rèn luyện cũng bị mất hứng thú. Các vị, đề phòng. Si ra Đũ Hải gần mạ thấy hắn một mặt nghiêm túc, lập tức móc ra đằng không, một cái tay khác nuốt ở trong tay áo, giữ lại chế tắc cảm khí cơ quan. Khô khụ, không phải, ta là muốn nói, đi sóng quốc có phải hay không phải đi qua biển cả, cần ngồi thuyền đi. Mài tổ Gai ho nhẹ một tiếng. Hẹbịs bố chán thở dài ra hồ này, thật sự thích hợp làm đội trưởng sao?" Hắn hít sâu một hơi, tiếp đó gật đầu nói, "Song quốc ở vào Họa quốc cùng Mĩ dù nó no cụ ni ở giữa trên biển, thuộc về quốc đẳng nhà, đương nhiên là muốn ngồi thuyền." Ân, vậy ta phải bảo tồn thể lực, quay đầu về biển, ta chạy đi." "Tobito hô to mê hoặc hành vi. Mẹ nó, có thuyền không ngồi ngươi chạy bộ, thật không sợ bị tập kích đúng không? Đội ngũ này có thể hay không tốt?" Hắn có loại vô cùng không đáng tin cậy cảm giác, nhìn một chút Huyền Gian cùng Ebiss, hai người này vậy mà một mặt bình tĩnh, đặc biệt là Huyền Gian, phía trước còn một bộ có người tập kích bộ dáng. Bây giờ đã thu hồi năng không, một câu đơn giản. A không còn, là thật thái quá. Hắn lâm vào trầm tư. Bây giờ quay đầu trở về thôn còn kịp sao? Mắt thấy đại gia tiếp tục đi, hắn nhịn không được, đi ra nói, đại gia, chúng ta hẳn là đi cùng một chỗ a. Vượt biển không ngồi thuyền, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Chúng ta ngồi thuyền, ra hỏa này có chút say sóng, đến trên thuyền sức chiến đấu hạ xuống là không, để cho hắn ở phía sau vừa chạy tốt, chạy đã mệt tự nhiên sẽ lên thuyền. Si Zan Đũ Hải gần mạ rất bình tĩnh. Lần trước kỳ hoa phụ tử không phải liền là chạy bộ trở về. Chút chuyện bao lớn. Cổ bị tổ quẹo miệng giật một cái, trong lúc nhất thời không biết như thế nào phản bác. Một đoàn người đi tới bờ biển làng trại, ở chỗ này tạm thời nghỉ chân, đồng thời thuê một đầu đi đến sóng quốc tuyển nhỏ. Cả Các Kakashi bọn hắn đi theo phía sau màn trời chiếu đất, y họa triệt thì bắt đầu tu luyện, khôi phục tiên nhân trạng cơ dạ. Hắn bây giờ đã có thể tùy thời tùy chỗ tu luyện. Đương nhiên, đoạn đường này tiêu hao kỳ thực cũng không lớn, liền nhìn phiến bên trong một năm đều không hao tổn đi, cái này thời gian ngắn ngủi rất nhanh liền khôi phục, còn nhiều chứa đựng một chút trong thân thể. Đây đủ chờ một lúc tiêu hao. Đáng tiếc là Mà đã ạ tổn thất một cái xem ra là thật sự trong thời gian ngắn đối với ổ bị tổ bọn hắn không có hứ thú câu với phiếu chương 264 kỳ hoa góp một đội chơi ta đây chương 264 kỳ hoa góp một đội chơi ta đây Mại tổ gai thật là chạy đi sóng Quốc nhưng mà ở giữa trạ cờ dạ tiêu hao quả lớn cuối cùng vẫn là lên thuyền vừa lên thuyền liền bắt đầu nhà thằng đến sóng Quốc mới tính có chút chuyển biến tốt đẹp song Quốc không tính lớn ở vào trên biển là trung quanh quốc gia trên viện thương đội lui tới thời điểm đặt chân điểm tiếp tế một trong lúc này còn không có bị kẹt nhiều công ty nắm giữ Nhờ vào vị trí địa lý, sống quốc nhân dân không tính có tiền, thế nhưng không tính là nhỏ khó. Đặc biệt năm nay, chiến tranh kết thúc, thương đội lui tới tăng nhiều, sống quốc sinh hoạt so trước đó trải qua tốt hơn nhiều. Cho nên, nhiệm vụ cũng tăng nhiều. Mai tổ gai tiểu đội nhiệm vụ là chân thật vì thác, cũng không phải kỳ vọng trẻ vì người giả bị đụng tận lực giả tạo, cho nên mai tổ gai bọn hắn tiến vào sống quốc sau rất nhanh có nhiệm vụ bàn bạc người thế ứng. Nhưng mà, đối phương nhìn thấy làng lá tới tiểu đội, rõ ràng không có như vậy hài lòng. Bốn cái hài tử không nói. Đội trưởng còn là một cái một một tại nhà, nhìn qua sắp chết mỹ dạ. Nhìn thế nào đều không đáng tin cậy. Xin hỏi các ngươi dẫn đội thượng nhận đâu? Xin lỗi, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Si sì Giản Nũ Hải gần mạng, mặc dù chúng ta chỉ là 11, 12 tuổi hải tử, nhưng chúng ta bốn người cũng đã là làng Lá chuyên mịn, đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ chỉ là C Cấp, dạng này cấp bậc, chúng nhìn tiểu đội hoàn toàn đầy đủ cân chịu. Đối phương nói không ra lời. Bọn hắn chính xác chỉ cho Cấp Cấp tiền, làng Lá phái ra dạng này một chi tiểu đội trợ hộ không có gì vấn đề. Một trận trầm sau, hắn mang theo mặt tổ gai bọn nhắn hướng về trong đám mà đi. Mặc dù nhìn xem kéo, nhưng chỉ có thể chờ mong bọn hắn năng lực còn có thể, dù sao đối với tay thế nhưng là Man ngoan không nói lý ra hỏa, vạn nhất cũng ngờ nĩ ra, chỉ sợ bọn họ không phải là đối thủ. Những tin tình báo này kỳ họa triệt là biết đến. Thậm chí, hắn còn biết đối phương là ai dẫn đội. Lao Hoặc Kế, Quỷ đăng tiên cảnh. Quỷ đăng tiên cảnh phía trước bị kỳ họa triệt chặn ở, khảo vấn, nghiên cứu một hồi, tại chiến hậu mới cùng ạ kệ bị nổ dị nhìn cùng một chỗ thả trở về. Đối khác nghi ra, có thể đã muôn chỗ tội. Nhưng mà, dù kỳ nhất tộc không giống nhau lắm, gia tộc bọn họ tại làng Dương mù địa vị rất cao tang thêm lãng xương mủ nhân tại căn hiếm, một cái nắm giữ thượng nhẫn, thủy hóa thuật năng lực lý dạ sẽ không dễ dàng giết chết. Hơn nữa, hắn bây giờ dẫn đội thủ hạ cũng không đơn giản. Mộ Mồ Xỉ Dạ Du Dạ, Jin Go ở Midori,ờ dù vị mẹ ấy, tiểu đội thực lực không kém. Cái này tiểu đội nhiệm vụ lần này mục tiêu cũng rất đơn giản, bảo hộ một công ty hoàn thành tại song quốc tiền kỳ việc làm. Lão bản của công ty gọi tạm nhiều, thuê làng lá nhóm người này, mục đích cũng là vì phòng bị mối tới tạm nhiều ma phi Cho nên, lăng lá tiểu đội cùng bộ ẩn tiểu đội sớm muộn là muốn đụng phải liên vào tổ gai tình huống của bọn hắn, Kỳ và Triệt không cảm thấy Quỷ Đăng Thiên cảnh loại tính cách này có thể nhịn được. Sóng ngày xứ, hắn đụng định rồi. Lúc này tập nhiều, mặc dù công ty quy mô đã tương đối lớn, nhưng còn không có hậu thế loại kia vượt ngang mỗi đại quốc cấp độ, càng nhiều vẫn là kinh doanh buôn lậu cùng mạ phi ạ các loại màu xám sản nghiệp. Đối đãi nị dạ trên thái độ, cũng là tất cung tất kính, không dám quá mức thất lễ. Thiên cảnh đại nhân, ta nghe nói sóng quốc cương vị tới một cái làng lá tiểu đội, giống như bội triều đến ở trên đảo, ngài xem chúng ta muốn hay không tránh đi bọn hắn. Lang la thực lực, tập nhiều nghe vẫn là nói qua. Lấy một đi ba Tương tự chiến thắng làng sương mù, làng đá cùng làng mây, có thể sưng ngũ đại nhận thôn đứng đầu, xem như người làm ăn hắn chính xác không quá muốn mất tội. Quỷ Đăng Tiên cảnh nghe xong ngơ ngác một chút, sau đó hỏi, làng lá chính là người nào? Không biết, tựa như là bốn cái hài tử, có cái xuống thuyền sau một mực tại nhà, ta người cách khá xa không dám áp quá gần, không nghe thấy tên. Tập nhiều hồi đáp. Quỷ Đăng Tiên cảnh nghe xong đấy lòng nhẹ nhàng thở ra. Bốn cái hài tử. Vậy thì không có gì đáng sợ. Hắn cười lạnh một tiếng nói, bốn cái hài tử sợ cái gì? Người đi làm suy nghĩ. Không phải đã chiếm được sóng quốc đaiì cho phép sao tại làng lá dù thế nào cũng cùng người không có gì quan hệ à ta nói là vạn nhất xung đột chúng ta làng xương mù còn sợ làng lá sao chỉ cần là bình thường nhiệm vụ ta quỷ Đăng tiên cảnh còn sợ bọn hắn không thành quỷ đăng tiên cảnh lạnh lùng nói tập nhiều liên tục nói đúng bọn hắn đi theo đội ngũ từ trên thuyền xuống tại một cái thôn cửa thôn chỉ trò liên bên này để cho người ta nói làm luận có thể hay không đem khối này dưới địa bàn tới chúng ta ở chỗ này kiến tạo một cái bến tàu quay đầu bên nàyuyền đều ở nơi này bến tàu tụ thậ làả luận Tự nhiên không phải thật đàm phán, tập phần lớn là mạ phi ạ, không phải đường đường chính chính thôn nhân, lúc này mặc dù vừa tới sông quốc, có thể đối mặt một chút thôn dân, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu thành ý hắn để cho thủ hạ đi uy hiếp một phen, lại cho ít tiền, cuỗn xuống một mảnh đất còn không phải đơn giản nhẹ nhõm. Nhưng mà, thịnh ma tổ gai tiểu đội chính là thôn trưởng của thôn này. Trên thực tế, tập nhiều người đã không phải là lần đầu tới. Phía trước đụng phải trò, cho, cho nên mới mời vụ ẩn mỹ dạ, nhưng thôn bên này cũng không yên tâm đối với tiếp cận một khoản tiền tới làng lá ban bố nhiệm vụ. Tập nhiều người đến thôn một fan duy hếp lập tức liền đụng phải vừa cơm nước xong xuôi khôi phục sức sống mà tổ gai cùng ổ bị tổ bọn hắn bên này ngoài tổ gai căn bản không tốn bao nhiêu khí lực một đám người bị hắn đánh cho ta tác mang theo một chút thương chạy trốn trở về đánh xong sau hắn mới hỏi nói đến bên này chuyện gì xảy ra cái này một số người nhìn không giống người tốtạ dù nào mê mọi mắt nhìn tôn trưởng loại này nị dạ. chúng ta nhìn qua vẫn là rất có thể đánh nhưng mà có phần có chút không đáng tin tậy bọn hắn là một cái hại vận người của công ty phải tới bảo là muốn trưng dụng chúng ta thôn một mảnh đất làm bến tàu, nhưng chúng ta vốn không muốn bán, đám người này liền ngang ngược không nói đạo lý mỗi ngày dẫn người tới quấy rối. Lao thôn trưởng thở dài, bọn hắn vị trí này khoảng cách bờ biển không xa không gần, vừa vặn có một mảnh đất thích hợp xem như bến tàu, kết quả là bị đè mắt tới, nhưng đó là các rựi vào sinh tồn ra biển miệng, làm sao có thể bán cho bọn hắn. Nói dối trước sau từ đầu đến cuối, mài tổ gai ngược lại là không nói gì, còn tại một bên chấm tư, tổ bị tổ đã không nhịn được. Chúng ta nhất định muốn đem cái này đáng giận công ty đuổi đi ra. Khô khụt, quá ghê tởm. Làm sao còn có loại người này? Khục, Obito, cái này, chúng ta bây giờ còn không hiểu tình huống, không thể xúc động, hơn nữa nhiệm vụ của chúng ta chỉ là bảo vệ bọn hắn không nhận uy hiếp, đuổi bọn hắn ra ngoài không phải nhiệm vụ của chúng ta. ra Shizun gần Mạ nhắc nhở bị Obito nguỳnh mặt làm nơ, e bị thấy hắn còn nói tiếp, không thể làm gì khác hơn là giữ chặt hắn thấp giọng nói một câu. Obito nghe xong ngơ ngác một chút. Những thứ này, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Quyết định, đem bọn hắn đuổi đi ra, gào gào gào. Ta nhất quyết không cho phép có người tùy như vậy làm vậy. Mại tổ gai ở một bên đánh mau gà. Si đủ Hùa gần mạc cùng ẹ e bị đồng thời vỗ chán thở dài. Bên trên nghĩ như thế nào? Bao ở một cái kỳ hoa đã quá khó khăn, kết quả hiện tại bọn hắn còn phải bao ở hai cái. Khi dễ người A, hắn lập tức đem mại tổ gai giữ chặt. Nhưng mà, không cần chờ bọn hắn thuyết phục, tạp nhiều người bên kia lại tới. Cái này, nhưng là không chỉ là tạp nhiều người. Còn có quỷ đăng thiên cảnh cùng tờ rù mì mẹ ấy ba người, bọn hắn đến nơi này bên cạnh, nhìn thấy làng lá mấy người sau lập tức sừng sốt một chút cái này cái này bốn tử Bọn hắn tựa như là trong chung nhìn khảo thí gặp gỡ qua người, áo xanh phục không nhận ra, nhưng mang kính chống gió gọi lũ chí hạ bị tổ, là cái ủ hạ. Tờ dù Todoroki Mime thấp giọng nói, nhưng giống như không phải cái gì thiên tài a. Dạ bù dạ cầm đau, nóng lòng thử một lần. Hắn không cho rằng chính mình so làng Lá là đám người này yếu, thậm chí lần trước khảo thí còn không phục lắm, lần này có lại độ giao thủ cơ hội, thật không thể lập tức ra tay. Nhưng thế là, bây giờ không tới bọn hắn thời cơ xuất thủ. Câu mới phiếu, chương 265, toàn bộ giết chết. Chỉ bằng ngươi. Chương 265, toàn bộ giết chết chỉ bằng ngươi. Các ngươi, các ngươi người nào? Ở đây không chào đón các ngươi những người ngoại lai này." Tạ Du nạ lấy hết dục khí, tiến lên chất vấn. Nhưng mà, tập nhiều cùng trung quanh hắn những cái kia mạ phỉ ả bay lại, hắn lập tức liền lùi mấy bước, trên mặt đã lộ ra vẻ hoang sợ. "Các ngươi là người nào? Chúng ta là làm thuê trong làng lá Nụy Dạ, sẽ không để cho các ngươi làm ổng." Si Dã Đỗ Hải gần mạ đứng ra. Cho dù đối phương có vẻ như thuê vụ ẩn nhị dạ, nhưng ở loại thời điểm này, hắn tuyệt đối không thể khiếp dạng lui lại. Đến nỗi mại tổ gai, lúc này đã bị e bị xắt gao giữa trận. Đối phương thế nhưng là vụ ẩn lý dạ, phủ đầu bị kia hắn nhận ra, trước đây bị Kỳ Họa Triệu lao sư bắt được dù Kỳ nhất tộc. Đối với Kỳ Họa Triệu mà lời, dù Kỳ nhất tộc không coi là cái gì, sợ tại phía trước liền có thể dễ dàng bắt được, có thể đối bọn hắn dạng này vừa trở thành trung nhìn không bao lâu nị dạ mà nói lại là cường giả khó có thể định nổi. Cho nên, để cho mặt tổ gai nói chuyện, chỉ sợ trước tiên liền đánh nhau. Làng lá không người sao, để cho một đám con mít tự mình thi hành nhiệm vụ, thực sự là được cười, giống các ngươi loại này tiểu thí hài vẫn là séo đi nhanh lên a, nhiệm vụ lần này chúng ta xung đột. Vị đăng thiên cảnh sắc mặt lạnh nhạt, ngoài miệng lý do thoái thác cùng dùng công đội, nhiệm vụ lần này để cập tới nghị dạ chiến đấu, thuộc về B cấp trở lên nhiệm vụ, xem như vừa trở thành trùng nhìn điều đội, các người hoàn toàn có thể từ bỏ. Hắn lời nói phù hợp giới lý dạ một chút vi tất ẩm. Đề cập tới nghị dạ chiến đấu, nhiệm vụ độ khó đem thăng cấp làm B cấp, đối với mà tổ gai bọn hắn tiểu đội tình trạng mà nói, hoàn toàn có thể từ bỏ không chịu đến trừng phạt. Dù sao, làng lá có thể phái ra dạng này tiểu đội, đủ để thấy đến sóng góc cái này, một số người bèn bèn uy tất xê cấp nhiệm vụ, mà không phải là B cấp trở lên nhiệm vụ. Nhiệm vụ độ khó biến hóa Từ bỏ không tính trái với điều ước. Suy ra đủ hài gần mạ nhìn ra được, quỷ đăng thiên cảnh nhìn như trường cuồng vô cùng, lộ ra thập phần cường đại, nhưng trên bản chất vẫn là em ngại lẳng lá, căn bản bốn không nguyện cùng làng lá phát sinh xung đột. Hắn trần chờ phút chốc, đang suy xét nên làm cái gì, ổ bỉ tổ đứng ra nói, chúng ta lẳng lãn nghĩ dạ không hề từ bỏ nhiệm vụ khái niệm, cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì các ngươi kẻ như vậy mà từ bỏ nhiệm vụ. Không tệ, đây chính là thanh xuân. Mại tổ gai cũng điên cuồng, nén không được tâm tình của mình, một cái bỏ qua một bên ẻ e bỉs đứng ở phía trước, mặt mũi tràn đầy kiên định, cho dù mở ra bắt môn đột cũng muốn bảo vệ tốt đồng đội cùng những thôn dân này. Thủ hộ, đứng vào lúc này, dở dù mỹ mẹ không biết nói gì cho phải. Cái này bốn cái, đầu bóc có vấn đề hay là thế nào? Rõ ràng không phải một cái thực lực cấp bậc, vì cái gì còn dám tiêu gạo như thế? Nàng rất không hiểu. Quỷ đăng tiên cảnh tiên nhẫn cũng hết sạch. Đã như vậy, đừng trách ta khi dễ các ngươi những thứ này hậu buổi. Nếu không phải là biết tính cách của bọn hắn, ta cơ hồ cho là bọn họ là đang cố ý diễn kịch để cho vụ ẩn nhị giả phạm sai lầm." Các cạ sĩ thấp giọng nói. Xỉ miệng giật một cái, Chùi bậy đồng đội mình đều ác như vậy. Bất quá, hắn không thể không thừa nhận, mà tổ gai tiểu đội ứng đối, chính xác tìm không ra bất kỳ ma bệnh, coi như làng Sương Mù biết cũng không dám nói cái gì. Từ bỏ nhiệm vụ, Vũ ẩn không để cho làng Lá tiểu đội chủ động từ bỏ quyền hạ. Cho nên, chỉ có thể dưới tay gặp thật trường, mà đây chính là kỳ họa tria nghi muốn kết quả. Gia hỏa này tựa như là lão sư phía trước cầm qua vũ kỳ tộc nhân a, hồ bị tụ bọn hắn có thể rất nguy hiểm, hơn nữa coi như tăng thêm chúng ta cảm giác cũng không phải đối thủ. Do thị củ hễ lại có chút bất tâm. Thủy Hoa thuật Bọn hắn bên này không có hoàn mỹ khắc chế thủy hóa thuật người, cho dù Kakashi cũng chỉ có thể nói mượn nhờ lôi độn cùng lôi đao có nhất định khắc chế năng lực. Nhưng mà, đối phương là thượng nhẫn, mà cả cả xì si thực lực bây giờ đỉnh thiên cũng liền độ cấp 9, thực lực sai biệt quá lớn, khắc chế quan hệ có đôi khi cũng sẽ không quá rõ ràng. Đặc biệt thủy hóa thuật loại bí thuật này. Yên tâm, chúng ta có thuộc về chúng ta nhiệm vụ, đánh thắng được đánh công lại, không phải chúng ta phải cân nhắc vấn đề." Kakashi nói đến mỉm mở. Có thể bên này đều là người thông minh, đại gia lập tức mẩm hiểu. Bao quát nội hạ nhiệm vụ như vậy Làm sao có thể chỉ giao cho bọn hắn dạng này tiểu đội thi hành phía sau khẳng định có người Kỳ họa chị lao sư vẫn là mì nạ tổ lao sư trong nội tâm nàng suy xét nhưng lúc này phía trước đã chiến cuộc không biến đánh nhau mày tổ gai trực tiếp mở ra bắt môn độ giáp nhưng mà xem như hiểu qua thủy hóa thuật chính bọn họ rất rõ ràng cái này để thuật đối với thủy hóa thuật uy hiếp cơ hồ là Linh chúng ta xuất động sao? chờ một chút cả ca sĩ si ấn xuống chu đau cáiránn chải ra mùa hôi lệ chuyện này với hắn cũng là không nhỏ khảo nghiệm ra tay chậm, mài tổ gai bọn hắn tồn tại cực lớn nguy hiểm, ra tay sớm, lộ ra quá tận lực để người mà cớ, tuy nói kỳ họa Triệu Lao sư không nhất định quan tâm, nhưng hắn nhất thiết phải cân nhắc đến điểm ấy. Phía trước tràn đầy sương ngủ. Si Zan Đũội hãi gần mạ trước tiên ra tay, tay áo bung lên, một đống sư gỗ kèn từ ống tay áo bay ra ngoài. Sau đó, hai tay của hắn kết ấn. Sư gỗ kèn một biến 2, hai, hai biến 4. Thời gian mấy mắt. Đây trời sư gỗ kèn bao trùm phía trước. Tô Bỉ Tô cần tới cực điểm, phía trước trong chiến tranh, chiến đấu mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng một mực có thượng nhẫn bảo hộ. Hắn không lánh hội được loại kia tử vong mỹ hiếp. có thể bây giờ, hắn hiểu được, chiến cuộc rất không ổn, một cái sơ sẩy, bọn hắn phải chết hết, các người quá ngu xuẩn, người ngu xuẩn hạ chẳng chỉ có chết. Chống rồng âm thanh vang lên. Dạ Bu Dạ cầm đao, trong bóng tối chờ đợi thời cơ, đồng thời dùng luồn ngữ khiêu khích. Quỷ đăng thiên cảnh thuần thân, xuất hiện tại mật tổ gai bên cạnh, gai lập các phản kích. Nhưng mà, hoa bỏ nước vàng cấp nơi, một giây sau, mật tổ gai trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong mấy mắt, một quả cầu bao trùm tới. Các kỳ no Tobito tính giác cùng nhận thuật bao trùm làm không tệ, nhưng thế là, hỏa độn đối với thủy hóa thuật hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nghiên về một bên chiến đấu. Thủy hóa thuật hiệu quả, căn bản không người có thể phá. Trong khoảng thời gian rất ngắn, bọn hắn liền lần lượt đem Obito bọn hắn đả thường, nhưng mà tổ gai bọn hắn vẫn không có từ bỏ, thậm chí gai còn mở ra bắt môn độn giáp. Nhưng mà, thủy hóa thuật phối hợp dao thuật, mải tổ gai căn bản không có cách nào, bây giờ đã máu tươi dâng trào. Gai, Tobito tổ, tổ âm thanh vang lên, sau đó, tốc tốc đem mà tổ gai ngăn ở phía sau, từ mặt tường đất dâng lên. Thồ độ đỏ như hẻ kỳ. Thuật này hắn không thuần thủ, nhưng ở trong lúc nguy cấp lại lưu loát sử dụng đi ra, trận quỷ đăng thiên cảnh tiến công, nhưng hắn căn bản cảm giác không thấy gai động tĩnh. Gai sẽ không phải. Trong lòng của hắn rất phẫn nộ, càng có mấy phần bất lo, âm u ý nghĩ, con mắt ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Xì xì xì. Khè khè chói hai vang lên lên. Quỷ đăng thiên cảnh đang muốn thi thuật phá vỡ đỏ dù hẻ kỳ, cũng cảm giác được sau lưng một hồi dòng điện thuần động. Cùng trong lúc nhất thời. Phong độ đại tổng ạ, cùng phong ba phủ, thổ tán mê hộ, lộ ra hiện trường tình trạng. Các cạ sĩ trợ giúp đến. A, lại tới một tiểu đội sao? Quỷ Đăng Tiên cảnh như nào? Xin hỏi, các người muốn đối chúng ta làng lá tiểu đội làm cái gì? Cạ Cạ Xỉ cầm trong tay lôi đao, dòng điện tại trong đao lập loé, lẻ, lẻn lút, trên thân ánh chấp lập loé. Jingo ở Mizuji híp híp mắt, lôi đao kỳ bà. Nhiệm vụ xung đột, chúng ta không có khả năng từ bỏ nhiệm vụ của mình, làng lá, từ bỏ nhiệm vụ à, coi như tăng thêm các ngươi tiếp theo một cái cho mắt. Quỷ Đăng Tiên cảnh xuất hiện tại Cạ Cạ Xỉ bên cạnh. Nhưng mà, một hồi dòng điện tử Cạ Cạ Xỉ trên thân trôi ra, thiên lưu, đáng chết lôi đột. Quỷ Đăng Tiên cảnh trong lòng trầm mắng không thể làm gì khác hơn là cấp tốc với lui, nhưng cái này vừa lui, một đao từ phía sau đánh tới, đồng dạng dòng điện phụ trào. Lại là lôi độn. Hắn cảm thấy một hồi không ổn. Các người cũng ra tay. Là. Jigen Uzushi lập tức độc thủ, dùng lôi độn giết hướng Kakashi. Cả cả Obito bị, bị bỏ thủ độn, nhìn thấy cả Kakashi bằng hắn, lập tức chấn váng, mà hắn quay đầu, nhìn thấy mà tổ Gai hữu khí vô lực nằm ở đó bên cạnh. Lâm, Hồng, nhanh cứu một chút Gai. Ân, không cần hắn nói, nô hạ Jigen, rụt thịt của mẹ cũng tại hành động. Rụt thịt của mẹ đã cắn nát ngón tay. Thông linh thuật, con sên xuất hiện. Không lớn con sen, có thể làm dùng là giống nhau, thậm chí còn chặn dạ bù dạ đánh lén nhất kích. Nô hạ dạ zin thì thuấn thân đến bên cạnh Gai. Gai phần bụng bị suy tụng, thương thế rất nghiêm trọng, nhưng không tính quá chí mạng, chỉ cần kịp thời trị liệu liền không có vấn đề. Si Giản đủ hài gần mạng cùng ệ e bị chủ động nên tiếp dạ bù dạ cùng tở rủ mỉ ấy. Quỳ đăng thiên cảnh sắc mặt lạnh nhạt, là các ngươi bước tà đó. Dạng này, không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi toàn bộ giết chết. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại rồ hỉ cùệ ngoại bên cạnh. Đào cấp tốc vung dậy, con xin chi thuật, hắn nên cũng biết, muốn trước giết chết ra hỏa này. Dẫu dù bị mẹ kết ấn cuốn lấy cả ca xỉ, xỉ dị, nhưng mà, nàng kết ấn vừa kết thúc, liên nghe được một tiếng vang thật lớn, một mảnh cho bụi tràn ngập. Cái này, gì tình huống? Nàng trận mắt hốt hoồm, nhìn thấy quỷ đăng thiên cảnh bị nhất kích oanh đến trong đất, hơn nữa trên thân bộ phận vị trí hiện ra quỷ dị, không bình thường màu sắc, không giống như là thành công thủy hóa dáng vẻ. Đồng thời, ta nói, ngươi nghĩ đối ta đệ tử làm cái gì? Ngươi thật giống như gọi, quỷ đăng thiên cảnh đúng không? Ngươi, ta Chúng ta không phải cố ý, chỉ là nhiệm vụ xung đột, cho nên mới không thể không. Vô cùng xin lỗi. Quỷ đăng tiên cảnh miểu túng. Câu mới phiếu, chương 266, làng lá có tiểu đội mất tích chương 266, làng lá có tiểu đội mất tích ngươi vừa rồi cũng không phải nói như vậy, ngươi quên chúng ta từ bỏ nhiệm vụ, còn nói muốn giết chết tất cả chúng ta. Tổ Bị Tổ Nghiêm nghĩ nói. Y họa triền nhìn mắt, hắn kính chống gió đều rơi mất, con mắt không có gì vấn đề, cũng không gì mở mắt dấu hiệu, có thể hoàn. Kém như vậy chút ý tứ. Bất quá, tổ Bị Tổ Gia Hỏa này tối nay mở mắt không phải gì chuyện xấu. Thẳng tháng người, tư duy chuyển biến, cố hóa sau sẽ trở nên vô cùng cực đoan đáng sợ. Không có dè dục hảo phía trước, Kỳ họa tria không quá hy vọng hắn mở mắt. Sau đó, hắn mắt nhìn lại, "Đây chính là ngươi không phải nói cố ý." "Còn có, cái kia tiểu bằng hữu, xin đem khổ cho ngươi không ném đi." Bằng không Kỳ họa tria lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái nham thạch tự thủ xuất hiện tại nàng bên cạnh, trực tiếp đem nàng đặt tại trong đất, "Ta không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi vứt bỏ vũ khí." Tờ dù mỉ mệẩy thấy thế, quả quyết ném xuống bằng không, nói, "Xin lỗi, Kỳ họa tria đại nhân, nhưng khả năng này thật chỉ là hiểu lầm." có phải là hiểu lầm hay không, đợi một chút liền biết, đúng, mấy vị này là. Lão sư, bọn hắn gọi gã, chúng ta lần này tiếp thôn nhiệm vụ, tới bảo vệ cái này làng trại, mà bọn hắn dự định ép mua ép bán cướp đi thổ điện, Gai nói chỉ là vài câu kết quả là Xi Zanu hai gần mà đứng ra, lòng đầy căm phẫn, hai mắt bao tố nước mắt. E bị Siên tính cũng nói, phía trước thế nào không nhìn ra, chính mình vị này đồng đội vẫn còn có làm diễn viên năng lực, nói bao tố nước mắt liền bao tố nước mắt, nói lời cũng rất xinh đẹp. Nhìn như cũng là lời nói thật, nhưng trên thực tế cùng bọn hắn nghĩ là có nhất định ra bảo. Quỷ đăng thiên cảnh gấp, đội văn nói Không phải như vậy, ta còn đưa bọn hắn trần thuật lợi hại, hy vọng bọn họ có thể biết khó khăn trở ra, ta là không muốn đánh. Không muốn đánh. Vậy ta đội trưởng thương, chẳng lẽ là ta đâm sao? Si Dạn đủ hại gần mạo. Chớ đã, lúc ấy, hai chúng ta bên cạnh đã thương lượng thất bại tờ dù mì mệ ấy lập tức tiếp trà. Nàng nhìn ra điểm không đối đầu, làng lá bên kia, giống như dự định cắn chết chuyện này tính chất, dùng cái này đạt đến một loại nào đó ý đồ. Mặt khác, phía trước chương cuồng vô cùng thiên cảnh lão sư, gặp được kẻn đạ kỳ và trẻ sau đơn giản liền cùng bị rút kị bạ răng Trực tiếp quốc cung xin lỗi không có bất kỳ cái gì cốt khí có thể nói, có thể thấy được. Coi như thủy hóa thuật, tại kèn đại kỳ họa trên mặt phía trước cũng thùng rông kêu to. Nàng cũng túng. Lâm, Hồng, các người trước tiên trị liệu cho Gai, hắn tình huống rất tồi tệ, Kakashi, các người lại là chuyện gì xảy ra? Các người không phải đi truy tra nị dạ phản bội hỉ dù cổ manh mối sao? Kỳ họa chia đại nhân, chúng ta chính là truy tung nị dạ phản bội hỉ dụ cổ manh mối mà đến, Mặt khác, chúng ta lại có một cái biên cảnh tiểu đội mất ích. tiếp đó bên này lại phát hiện Gai bọn hắn gặp ích, mới tới trợ giúp. Là như thế này. Kỳ Hòa chĩa híp mắt hí mắt, nhìn về phía Quỷ Đăng Tiên cảnh cùng gần bọn hắn. Quỷ Đăng Tiên cảnh lập tức lắc đầu nói, "Kỳ Hòa Triệu Lệ Nhân, làng xương mù không biết cái gì hỉ dù cô. Chúng ta cùng hỉ dù cô không có cái gì quan hệ." Tờ dù bị mẹ ấy nghe đến bên này, khóe mắt nhịn không được chùng lại. Nhân ra để ý cái này sao? Rõ ràng không phải. Làng lá căn bản vốn không để ý bọn hắn có biết hay không hỉ dù cô. Trong đầu nàng suy nghĩ lưu chuyện, cấp tốc nói, "Kỳ Hòa Triệu Nhân, chúng ta đến bên này nhiệm vụ chỉ là vì bảo hộ gã công ty tại Nam Mỹ nó cụ nhỉ hoàn thành tiền kỳ việc làm, chúng ta có thể từ bỏ nhiệm vụ lần này." Đại nhân, cái kia tiểu đội, dựa theo trước mắt dấu vết nhìn, hẳn là bị mang đi chạy trốn tới trên biển. Cả cả sĩ vội và nói. Tổ bị tô ở một bên, hoàn toàn mắt trợn tròn, không biết chuyện này như thế nào phát triển đến tình cảnh phức tạp như vậy, lấy hắn nào dung lượng, căn bản không kịp xử lý những tin tức này. Đến nỗi Dạ Đụ Dạ, gì gỗ ở Meliodas, bọn hắn hận không thể có đến dưới mặt đất đi, đừng để Kỳ Họa Triệt nhìn thấy, miễn cho lật vừa rồi đã thương ổ bị tổ bọn hắn lở cũ. Ai có thể nghĩ tới Kỳ Họa Triệt chi viện bình tốc độ nhanh như vậy? Vừa rồi đột kia, phi lôi thần sao. Nghe đến nạm mì cạn giờ mỉ nạ tổ biểu hiện, bọn hắn không khỏi rụt cổ một cái. Tại trước mặt Phi Lôi Thần, bất luận cái gì tốc độ cũng là nói bừa. Trên biển, này cũng phi phái, không tiến thức. Chúng ta bộ ẩn có thể cung cấp trợ giúp." Tở dù mỉ mẹ gầy đội bằng nói, nàng hiểu được. Làng lá cần có thể chính là trên biển trợ giúp, đây là nàng nghĩ tới duy nhất khả năng. Tiểu cô nương mạch suy nghĩ đã xoay chuyển rất nhanh, nhưng thế là, nàng bây giờ còn chỉ là một cái 11, 12 tuổi nữ ra, không có về sau năm đời mỹ dục thời kỳ thủ đoạn. Sâu hơn nguyên nhân chính xác nghĩ không ra. Quỷ Đăng Tiên cảnh thì càng kéo hung, nhìn thấy kỳ họa Triệu cùng chuột gặp mèo tựa như đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại chạy ý nghĩ này. Vấn đề là, đối mặt Phi Lôi Thần, hắn còn không dám chạy, bây giờ hai chân mềm mà không nghe sai khiến, đầu óc cũng không nghe chính hắn an bài. Khỏi phải nói suy xét kỳ họa Triệu nghĩ muốn gì, có thể duy trì được bây giờ tư thái đã không dễ dàng. Ký họa Triệu nhìn nhìn tờ ru mi Mễ ấy, nói, "Ngươi có thể đại biểu lãng sương ngủ." Đúng đúng, chúng ta có thể. Quỷ Đăng cảnh câu này nghe hiểu, có thể hay không đại biểu, họ chính là còn có cơ hội, gì đều không nói đó mới là lần này. Dở dù Mị Mệ ấy muốn nói lại thôi. Lang sư thực sự là tìm đường chết ta. Người có thể sao? Bây giờ làng Xương ngủ trạng thái quỷ dị, phía trước mắt thấy muốn kế nhiệm mỹ dục chi vị hạ cổ giả đại nhân trở về không hiểu thấu liền bị cầm tù, sau đó liền thành dị nghịch kỳ tam bỉ, liên xếp như các trưởng lão, chỉ sợ cũng không dám nói mình có thể đại biểu làng Xương mù ý kiến. Nhưng mà, tính toán, nhân ra là dù kỳ nhất tộc, dù sao cũng tốt hơn chính mình chống đi tới. Ít nhất bây giờ mình còn có thể mạng sống. Dở dù Mị nghĩ trong lòng, Dạng này kỳ quả trì chậm tư phút chốc căn cứ chúng ta làng là biết, thì dù cô có cái cấm thuật, có thể hấp thu người khác kết tẩy gần để cho mình dùng, làng lá tiểu đội đã thảm tạo đốc tụ, làng xương mù có thể giúp đỡ liền không thể tốt hơn nữa. Có thể hấp thu kết tẩy gần để cho mình dùng. Quỷ Đăng thiên cảnh ngay xong, trong lòng có mấy phần lo lắng. Tuy nói chính hắn không có kết tẩy gần cái, nhưng địch nhân như vậy chính xác vô cùng nguy hiểm, hơn nữa, làng xương mù hẳn là không người bị bắt a. Ách, mất tích ngược lại là. Nói cứ người nói, Quỷ Đăng Tiên cảnh nói đến một nữa, nghĩ tới bị định tính vì phản bội nạ ca gi, hắn cùng nạ ca gi không hợp nhau. Thế nhưng là, có một chút hắn rất rõ ràng, Nạc Cạ Dĩ đối với làng Dương mù tương đương trung thành, căn bản không có khả năng phản bội vụ ẩn, chớ nói chi là làm ra phản bội chạy trốn loại chuyện này, có khả năng hay không? Nạc Cạ Dĩ là bị Hỉ rủ cô bắt, dù sao nạ Cạ gì chính xác nắm giữ kẻ cậy gần gai. Hắn nghĩ tới bên này, càng ngày càng cảm thấy có khả năng này. "Ân, tùng, xin lỗi, ta nghĩ tới một cái lý dạ phản bội. Ta đang suy nghĩ, hắn có phải hay không có khả năng bị bắt, mà không phải phản bội chạy trốn." "Nạc sao? Bao bao ta mấy lần gặp mặt tình huống nhìn." Hắn phản đối làng Dương mụ khả năng không cao à, như vậy, ta hoài nghi hắn trốn ở mỹ dù No Kuni, không bằng tiến vào mỹ dù No Kuni truy tung điều tra." Kỳ Họa Triệt nói đạo. Quỷ Đăng Tiên cảnh rất tán thành bắt đầu, nhưng sau đó, hắn đã nghĩ tới một sự kiện. Những sự tình này, hắn giống như nói không tính. Kỳ Họa chia lại nhân, "Cái này, tiến vào mỹ dù No Kuni lời nói có phiền phức sao?" Quỷ Đăng Tiên cảnh nghe xong trong nháy mắt tạm ngừng. "Phiền phức sao?" Hắn nhìn một chút Kỳ Họa Triệt biểu lộ. Hiền lành không thể lại cùng tốt. Đơn giản so sánh với phụ huynh bối còn muốn thân mật, có thể nghĩ đến đối phương phía trước cái kia quản châu lôi độn trạ cỡ dạ, để cho chính mình không cách nào thi triển thủy độn thuật một quyền. Quỷ Đăng Thiên cảnh rụt cổ một cái nói, "Không có, ta chỉ là đang nghĩ, bị dù nô no cổ nhĩ lớn như vậy, chúng ta cũng không thể từng cố siêu, không bằng để cho làng Sương ngủ hỗ trợ." "Cũng là ý kiến hay, không bằng dạng này, người dẫn ta đi làng Sương ngủ, hai chúng ta thôn liên hợp điều tra hỉ dù cổ, liên quan tới hỉ dù cổ. Còn có một số đáng sợ tình báo, không thể nói rõ với ngươi." "Không có vấn đề, không có vấn đề." Quỷ Thiên cảnh liên tục gật đầu chỉ cần không phải để cho hắn cùng theo lùng tìm hy hữu cổ là được, đến nỗi đưa đến mỹ dù no củ nhị có hậu quả gì, đây cũng không phải là hắn cần suy tính vấn đề. Ngược lại trước tiên đem cái mạng nhỏ của mình bảo trụ chuẩn không tệ. Quỷ Đăng Tiên cảnh bây giờ đã không muốn những thứ khác, hắn lớn nhất ý thượng chính là thủy hóa thuật, khi thủy hóa thuật bị hoàn toàn khắc chế, nào còn có cái gì chiến đấu sức mạnh. Dở dù mỉ mệ tại bên cạnh người vật vô hại, trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, gặp kỳ họa chĩa nhìn tới, lập tức một bộ lấy lòng bộ dáng. Cái kia kỳ họa chĩa quay đầu, nhìn một chút những người khác, người bị thương vấn đề. "Bồi, chúng ta bồi thường tiền." Quỷ đàng thiên cảnh túi người, sau đó quay đầu, nhìn về phía gà dự, sắc mặt lại độ dữ tợn. Gã tâm thực chất mắng phi thiên, thế nhưng là, hắn cũng biết rõ quỷ đăng thiên cảnh thực lực, liền quỷ đàng thiên cảnh đều sợ, hắn tự nhiên càng không phải là đối thủ. Chúng ta nguyện ý bồi thường tiền, cái này, chút tiền ấy coi như tiền bồi thường, ngài nhìn. Lang lá không làm loại sự tình này, Kỳ họa chừa giao động lắc đầu, gật nghe sau khỏe miệng giật một cái, mạch suy nghĩ chuyển biến cực nhanh nói, cái kia, vậy ta hủy thác mấy cái này tiểu huynh liền, cứ dựa theo a cấp hủy thác tới ngài thấy thế nào? ủy thác bọn hắn hộ tống chúng ta ly khai nạ Mĩ No Cụ Nghị. Ngươi không phải tại Nã Mĩ No Cụ Nghị có công việc sao? Không, vì bỏ, vì bỏ. Gan nào dám lại lưu? Nguyên bản hắn cảm thấy Nã Mĩ No Cụ Nghị viên đạn tiểu quốc, không có người sẽ để ý tình huống bên này, kết quả làng lá chẳng những phái người tới, còn ra như thế cái đại nhân mà tới. Nay chỗ nào còn dám lại đánh Nã Mĩ No Cụ Nghị chủ ý. Câu mới phiếu, chương 267, chỉ là có thể gặp gỡ mạ đa dạ mà thôi, chương 267, chỉ là có thể gặp gỡ mạ đa dạ mà thôi phong hội lộ truyện, tình thế phi biến. Hai bên tựa hồ đã thỏa đảm. Có thể Ố Bỉ Tổ vẫn là mơ mơ màng màng không biết đã xảy ra tình huống gì, đứng ở đó bên cạnh gãy gãy đầu, gương mặt mộng bứt cùng kỳ quái. Cái này, Ga Dư rút lui, còn không hiểu thấu cứ vậy mà làm như thế một cái kỳ quái nhiệm vụ. Sư Gián Đỗ Hải gần mạng ngơ tới, nhiệm vụ này có thể là cho bọn hắn đền bù mặc dù hắn cũng không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn nhiệm vụ tự hồ cùng Lao sư có chút quan hệ. Bằng không, vì sao trợ giúp nhanh như vậy? Cho dù có con sen mật báo, cái kia cũng một chút thời gian mới được. Đương nhiên, đây là xây dựng ở hắn đầy đủ hiểu rõ kỳ họa tria tình phía dưới ấy biết có thể nhìn ra một điểm. Đến nỗi Metal Gai cùng Obito, Guy vẫn còn đang hôn mê, mà Obito, lúc này Obito, còn tại hoang mang vừa mới phát sinh hết thảy, Đấy lòng mơ hồ cảm thấy không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời nơi nào có ma bệnh. Bọn hắn đón lấy nhiệm vụ, hộ tống gần bọn hắn ly khai Nara Mimino kunii. Bất đồng chính là, tới thời điểm chỉ có bốn người bọn họ, mà thời điểm ra đi, còn có Lâm tùy hành. Hắt hắt hắt, Lâm, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhiệm vụ đi ngang qua, vừa bằng bữa. Lâm không nhiều lời. Liên Obito tính tình này, nếu là biết nội tình Vậy còn không phải toàn thôn đều biết, cái này miệng rộng. Thôi được rồi, trở về thôn lại nói cho hắn, nói là hộ tống gạn, không bằng nói là giám thị bọn hắn ly khai Na Mì Nuo Kuny, gạn rất tự giác. Hắn hiện tại, tuy nói tài lực không tệ, nhưng tiền còn không có nhiều đến tình cảnh mê thất bản thân, rất rõ ràng người bình thường cùng nghĩ giả thực lực sai biệt, huống chi, kẻ đạc kỳ vạ tria so quỷ đan thiên cảnh còn muốn đáng sợ. Một quyền liền đem quỷ đan thiên cảnh làm mục xuống. Loại thực lực đó, để cho người ta không rét mà run. Gạn ngồi ở trong truyền, chân nhũn ra đến muốn mạng, trong đầu không ngừng vụn lại vừa mới phát sinh tình trạng Mại cho đến đưa ra Nã Mị No Cụ Nghị, đưa mắt nhìn tổ gai bọn hắn leo lên hỏa cốc thổ địa, lúc này mới dễ dàng khẩu khí. "Lão bản, Nã Mị No Cụ Nghị chúng ta hoàn sóng cái rắm." "Ngưu Xuân A ngươi, vào lúc này còn Nã Mị No Cụ Nghị." Hắn là không dám đối với Nã Mị No Cụ Nghị có gì ý nghĩ, ít nhất xác định rằng là ý nghĩ phía trước là không dám đánh bên này chủ ý tiền có thể chậm dãi kiếm lời. Mất mạng, đó chính là thật không có. Thực lực để cho người ta tỉnh thảo. Phía trước một giây còn tuyên bố muốn giết chết tất cả mọi người quỷ đăng tiên cảnh sau 1 giây không phải cũng ngoan ngoãn cùng xin lỗi. Chính mình điểm ấy tính toán gì? Đi về nhà, cái này, lần này trở về, ta. Trong vòng 10 năm không muốn lại tới Na Mị No Cử Nghị cái chỗ chết tiền này. Gạt ngữ vô luận lần. Na Mị No Cử Nghị là hảo. Lúc đoạn bên này thuyền giao thông thì tương đương với nắm giữ thủy, hỏa hai nước trên biển mùa bán trạm trùng chuyển mịt mạch, tiền còn không phải quần của tới. Nhưng mà, nguyên nhân chính là trọng yếu, kỳ họa chỉ không có thể để cho gã loại người này nắm giữ nó giao thông mịt mạch. Đây là về sau thương đội thông hướng mỹ dụ No Cử Nghị trọng yếu cứ điểm, tự nhiên là muốn nắm giữ tại chính mình trong tay người. Kỳ họa chỉ hiện dưới tay cũng không phải không có thương đội, ngày khác để cho Sâm Điền thật thật tốt đến bên này là một chút, nhưng bây giờ, hắn còn phải đi Mị Dụ Nô no Cửu Nhi. "Lão sư, chúng ta cứ như vậy đi làng xương ngủ sao?" Xỉ Xỉ thấp giọng hỏi lấy. Hắn luôn cảm thấy mì rùn no củ Nhi bên kia rất nguy hiểm. "Ừm, các ngươi thực lực bây giờ trưởng thành cũng xem là tốt, lần này coi như lịch luyện, vấn đề cũng không lớn chính là có thể đối đầu đủ chỉ Hạ Ban Thao công thế mà thôi." Kỳ họa chỉ tâm bên trong bổ sung một câu. "Thao công thế cùng bản thể trên lệnh vẫn còn không nhỏ." Thu Chí Dựa theo đủ chỉ hạ ban thao túng mỹ dục đệ tam xem như giả thiết, mỹ dục đệ tam niên kỷ không nhỏ, cơ bản chỉ nửa bước đã giẫm vào con tài, liền cái kia trạng thái. Có thể có bao nhiêu thực lực? Hắn đáng sợ nhất là quyền lực và nguồn gốc từ mã đa dạ năng lực thao túng. Chỉ cần không cho đối phương cơ hội, liền không có việc gì, giống ạ cụ dạ tuyệt đối là khinh thường, trở về liền nghĩ biện pháp tạo phản, căn bản muốn không cùng mỹ dục đệ tam gặp mặt có thể có việc này. Khi họa chưa nói xong, tất cả mọi người không nói chuyện. Kakashi, dỗ hỉ củ nguyên mẹ này, CC. Si si. Đội ngũ này cơ hội là một đời mới tối cường đội hình. Vô luận thực lực hay là tâm lý tố chất cũng là tối cường, tất nhiên muốn đi làng Sương Ngủ, bọn hắn cũng sẽ không có ý kiến. Bất quá, Đang Lục Mị dù no cụ nỉ sau, vị Đang Thiên cảnh lại có chút do dự. Phía trước chỉ biết tới sợ, rất nhiều chuyện không có cân nhắc đến, bây giờ qua một đêm, đối với Kỳ Họa chỉ sợ hai chậm dãi bình tĩnh trở lại. Xem như thuận nhẫn, ý hắn biết đến mình bây giờ đang làm cái gì. Nói dễ nghe một chút, là mang làng Lãn Nụy Dạ tới hữu hảo giao lưu, nói khó nghe một chút chính là dẫn đường đảng. Vấn đề là, hắn còn không biết Kỳ Họa Triệu đến thực chất muốn làm gì. Truy tra ý phản đối kéo Hắn đến tử dù ký nhất tộc, tin tức cũng coi như linh thông, ít nhất làm nhiệm vụ phía trước chưa nghe nói qua mì dù nó củ nhì vùng này có cái gì hỉ dù cô người như vậy hoạt động. Mặc dù có đó cũng là vụ ẩn ám sát binh sĩ muốn làm việc làm, không nên để cho làng lá nhì dạ đi vào. Đương nhiên, thời kỳ bình thường, để cho làng lá nhì dạ tới cũng là không quan trọng, nhưng bây giờ không phải thời kỳ bình thường. Tình huống trước mắt, trong thôn không biết đang làm gì, cứ thế phong bế Mỹ dù nó củ nhỉ, không để tất cả loại lá nhì dạ đi vào, loại tình huống này chính mình đem làng lá nhì dạ mang chính mình sợ không phải phải tội Quỷ Đăng Tiên cảnh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên chán, trong đầu suy nghĩ nên làm như thế nào hảo. Thiên cảnh tự nhẫn, ngươi nhìn sắc mặt không tốt lắm, là có vấn đề gì không? Không, không có, ta, chính là ta Quỷ Đăng Tiên cảnh trong lúc nhất thời không biết nói thế nào. Kỷ Họa Triệt hỏi đứng lên, theo lý thuyết lúc này, lựa chọn tốt nhất của hắn là cùng kỳ Họa Triệt hảo dễ trò chuyện một chút trước mắt bị dù nó cù nỉ tình huống, tìm ra cái hai người đều không lỗ biện pháp. Nhưng mà, nhìn thấy Kỷ Họa Triệt cùng thiện biểu lộ, hắn lập tức liền có chút run chân, căn bản muốn không biết rõ làm sao trả lời. Đại nhân, lão sư ta là muốn nói Loại tình huống này, chúng ta là không phải trước tiên trùng quanh lùm tìm, lại để cho chúng ta thôn bên kia phái người tới hiệp đảm hợp tác sử nghi. Đúng đúng đúng. Quỷ Đăng Tiên cảnh liên tục gật đầu, tán thưởng mà liếc nhìn tờ dù mỉ mệ ấy. Trước đó không nhìn ra. Cô gái này nhẫn đầu góc rất linh hoạt ta. Trở trở về, nhất định thật tốt bổ dưỡng, về sau tất nhiên là cái thụ nhẫn. Trong lòng của hắn cảm kích. Kỳ họa chưa nghe sau cười cười. Cái này cũng là hy vọng của hắn kết quả. Trực tiếp một đầu đâm vào địch nhân hộ, đó là thẳng thắn cách làm. Chỉ có ngu xuẩn mới có thể làm. Không thể Nói chính là từ trước đến nay A Kỷ Dạ Triệt Tâm bên trong suy nghĩ một chút, nói, "Các ngươi làng Dương mù chen mồm vào được trưởng lão. Ta nhớ được có một vị gọi Nguyên sư, liền để hắn đến đây đi." Cái này, là Quỷ Đăng Tiên cảnh sửng sốt một chút, sau đó gật đầu nói phải. Sau đó, hắn nhìn một chút dịnh gỗ Er Milizi, dạ vũ dạ cùng tở du Mi Mei, suy tư phút chốc, ánh mắt quan sát tại tờ du Mi Mei ở trên thân. Người trở về thôn cùng Nguyên sư đại nhân hồi báo một chút, thêm lời thừa thai không cần phải nói. Biết rõ, tở du Mi Mei không đốc. Cái này cũng là Quỷ Đăng Tiên cảnh để cho nàng đi nguyên nhân. Nếu là đội dạ phụ dạ, dì gỗ ở Miruji, không chắc liền làm ra ý đồ xấu gì tới. Kị họa chưa mỉm môi nói, "Tờ dù mi mẹ ấy đúng không? Ta có thể cùng ngươi tự mình nói chuyện sao?" Tôn ngài mệnh lệnh. Tờ dù mi mẹ tư thái bại rất thấp. Quỷ đăng tiên cảnh dạ phụ dạ cùng gìn gỗ ở Miruji đều không dám nói chuyện. Kị họa triệu cùng với nàng đi tới một bên, bên này còn thừa lại cả Kakashi, xì. xì xì cùng dò hỉ cùng nãy ba người. Quỷ đăng tiên cảnh cùng chính mình hai người thủ hạ lưng nhau, sau đó yên lặng ngồi ở một bên, căn bản không dám thủ. Phi Thần trừ phi bọn hắn có thể trong nháy mắt cầm xuống cả cả xi si bọn hắn, dùng này uy hiếp kỳ họa kia, để cho kỳ họa kia sợ ném chuột vỡ bình, bằng không thì chỉ cần kéo qua một cái trước mắt, chết chính là bọn hắn. Nhưng mà, xi si xi si thực lực chúng nhìn khảo thí bên trong rõ như ban ngày, cả cả sĩ si càng là trên chiến trường xuống thiên tài, mà dù hi cùng em ấy, nàng có thể thông linh con sen, có thể thấy được lấy được xù nạ cái kia nhất hệ chân truyền. Không dám không động được dám động. Câu mới phiếu, chương 268, ký gì gạ cụ chính thống tại làng lá là chương 268, ký gì gã cụ chính thống tại làng lá là ngươi rất thông minh. Đoán xem ta tìm ngươi muốn nói cái gì?" Kỳ họa Triệu mang tờ dụ mỹ mẹ qua một bên, không nhịn được nghĩ trêu chọc một chút nàng. Tờ dụ mỹ mệ ấy lắc đầu. Ngay như vậy đại nhân vật, ta làm sao có thể đoán được. Bất quá ta nhất định sẽ làm cho Nguyên sư đại nhân bí mật tới gặp ngài." "Ha, ngươi nhìn, đây không phải đoán rất chính xác sao?" Kỳ họa Triệu cười cười. Nhìn mới 11-12 tuổi, trên thực tế cổ linh tinh quái, mặc dù không có đoán được đại bộ phận, nhưng đó là bởi vì nàng không biết mình cùng Ạc cụ dạ có tiếp xúc tình báo. Hắn tìm tở dụ mỹ mệ ấy đơn độc đi ra, tự nhiên không phải đơn thuần nhắc lại Nguyên sư điểm ấy. Ngài không phải là vì hỷ rủ cổ tới A người đoán ta cảm thấy không phải một cái dạ phản bội, lấy thực lực của ngài muốn bắt sớm bắt được căn bản không cần dạng này giống chống chiêng, thân cảm giác ngài là đối với chúng ta kỳ gì gạ cụ thôn có ý tưởng? tưởngờ dù vì mệ ấy thấtọ từ kỳ họa cử động cùng vừa rồi yêu cầu không khó đoán được kỳ họa chữ căn bản không phải là vì hỷ dụ cổ tới nếu như là vì hỷ dụ cổ cái nào cần bí mật gặp mặt nguyên sư người không sợ sao kỳ họa chưahí mắt mắtờ dù vì mẹ ấy biết được nói không quan trọng bây giờ kỳ gì gạ cụ thôn đã áp Hệ hey, hạ cụ gia đại nhân làm tốt tốt, kết quả trở về tôn liền thành rỉn cờ gì kỳ thái độ cùng nét mặt của nàng, đơn giản chính là hai chữ. Mở bảy. Từ ạ cụ gia trở thành rỉn cờ gì kỳ tá bí, địa vị rất xuống ngàn trượng bắt đầu, nàng đối với quốc gia này, thôn liền không ôm mong đợi, quyện hạn, gia tộc tranh đấu tràn ngập kỳ dị gạ cụ, căn bản không nhìn thấy tương lai. Hệ hey, hạ cụ gia ta đã thấy, thoạt nhìn nhỏ tiểu cái, tâm tư rất nhiều, theo nguyên bản tình huống, hắn hẳn là lần kế mỹ trở thành rỉn cờ gì kỳ quả thật chút hài hước. việc này cần từ người được lợi ích đi đoán. Kỳ họa nói đạo. Tờ dù mẹ ngậy sốt một lát. Sau đó cảnh giác nhìn xem kỳ họa tria nói nói, "Ngươi thiếu khích bác Ly Giản, mặc dù ta đối với kỳ dị gạ cũ thôn hiện trạng bất mãn, nhưng ta không cho rằng dù kỳ nhất tộc có năng lực này." "Tại sao là dù kỳ nhất tộc đâu?" Ta nói, "Là vị kia bệnh nặng lại vẫn luôn chiếm cứ lấy mì dục vị trí mỹ dục tam A. Kỳ họa tria ý vị thông trường nhìn nàng một cái. Dở dù mỹ mẹ hoàn toàn không nghĩ tới, còn có dạng này để bảo, phản ứng đầu tiên là phản đối. Chớ nóng đội phản đối, ngươi hẳn là nghe nói chúng ta làng lá thay đổi hộ cả đi." dù mỹ mẹ ấy nhẹ nhàng gật đầu. "Chúng ta đệ tam hộ cả chừng 50 tuổi." Không tính quá giả, nhưng ý nghĩa cùng tinh lực cũng không sánh nổi lúc tuổi còn trẻ, tự giác lực bất tòng tâm mới lui xuống, các người mỹ dục đệ tam đầu. Kỳ họa chưa không nói quá lộ, nhưng xem như kỳ dị gã cụ nị dạ,ờ dù vì mẹ ấy là lòng biết rõ. Đệ nhất mỹ dục tồn tại lúc, mỹ dục đệ tam liền đảm nhiệm hộ vệ, đến nay niên kỳ đã không nhỏ, nghe nói cơ thể còn rất suy yếu, gần nhất thôn rất nhiều chuyện hoàn toàn giao cho trường lão, ệ ạ cụ già bọn người xử lý. Cái này cũng là đại gia ngờ tới ạ cụ già lại là đợi bốn mỹ dục nguyên nhân. Nguyên nhân chính là như thế. Lần này ạ cụ dạ trở thành gìn cờ dị gì kỳ, đại gia mới càng cảm thấy mê hoặc, không rõ bên trên đến cùng ý gì. Nhưng nếu là từ mỹ dục đệ tam không muốn thoái bị góc độ phán đoán, tựa hồ rất hợp lý. Tở du mỹ mẹ có chút mắt trợn tròn. Cái này, ra nên hồ đồ rồi. Nàng mấy giây không nói chuyện, sau một lúc lâu mới không hiểu nói, vì cái gì? Cái này không hợp lý a. Đây là các ngươi kỳ dị gã cụ chuyện, ta nào biết được, nhưng một người già, rất nhiều chuyện đều biết nghĩ xóa, sẽ làm một chút để cho người ta khó hiểu chuyện cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Kỳ họa chữa cười, cười, sau đó nói Thực lực của ngươi ở chính giữa, giờ nhìn bên trong tính toán không tệ, nhưng năng lực ẩn nấp vẫn là kém một chút, ẩn nấp lúc, tốt nhất liền hô hấp cùng một chỗ phong bế, ngoài ra tinh luyện trạng cơ dạ cũng muốn chú ý không thể tiết lộ khí tức. Nói, hắn còn kỹ càng chỉ điểm mấy cái kỹ xảo. Những này là hắn tự kỳ dị gạ cụ thuật, im lặng ám sát thuật bên trong tổng kết ra được một chút tiểu tâm đắc, đối với làng lá cùng hắn mà nói, đơn giản không đáng giá nhất tới. Nhưng mà, đối với kỳ dị gạ cụ thôn mà nói, cho dù nhìn cấp bậc cũng không mấy người nắm giữ, đặc biệt là dù kỳ nhất tộc Bởi vì dù kỹ nhất tộc thiên nhiên có săn thủy hóa thuật bọn hắn căn bản bốn không luyện cái đồ chơi này, Tở Dụ Mị Mệ ấy lại với hắn không bao lâu, đâu có thể nào học được bực này ẩn nấp kỹ thuật. Trên thực tế, Tở Dụ Mị Mệ ấy nghe xong tâm tình rất phức tạp. Nàng có thể cảm giác được, kỹ xảo này cùng kĩ dị gạ củ thuật, im lặng ám sát thuật vô cùng phù hợp, chắc chắn là làng Lá nhận được kĩ gì gạ củ thuật, im lặng ám sát thuật hậu nghiên cứu ra được. Thế nhưng là, làng Lá mới có được kĩ gì gạ củ thuật bao lâu? Nhiều nhất không đến 1 năm. 1 năm không tới nghiên cứu, liền có như thế tận, thì Mị xảo thực sự để cho người ta không thể không cảm thán làng lá nhẫn nhịn thuật bên trên nghiên cứu và lý giải bây giờ khiến cho làng lá mới là kỳ gì gạ cụ tự như cảm tạm ngài chỉ điểm ta sẽ xin nghe mệnh lệnh tờ dù mỉ mẹ không tự chủ phục tùng sau khi nói xong nàng mới nhớ đối phương mẹ nó là làng lán nghĩ dạ không phải kỳ gì gạ cụ dạ, càng không phải là cấp trên của nàng nàng âm thầm nổi nóng có thể một phương diện khác nàng lại đạt được chỗ tốt không nhỏ còn có nói gì suy đi nghĩ lại dứt thoátát kếtấn thuấn thân ly khai đưa tiếng tờ dùm Mỹ ấy khi họa chuyện mới về đến quỷ đăng thiên cảnh bên này Các cạ sĩ si bọn hắn rất bình tĩnh. Quỷ đăng thiên cảnh nếu là có can đảm từ lập thủ, đã sớm ném đá dấu tay, nơi nào còn cần đợi đến mỹ dù No cụ nị bên này. Gia hỏa này sớm bị dọa vỡ mật. Nhưng nói đi thì nói lại, gặp vỡ kỳ họa tria lao sư địch nhân như vậy, ai có thể không sợ? Phải biết, liên đệ tam lôi hành tốc độ như vậy, thực lực đều cầm kỳ họa tria lao sư không thể làm gì. Các cạ sĩ si không khỏi sinh ra mấy phần xung kính. Chính mình đạo thuật nếu là có ý hướng một ngày có thể đạt đến tình cảnh quỷ hỏa tria lão sư, giống quỷ đăng thiên cảnh loại này tầm thường hạ người căn bản không đáng giá nhất tới. Quả nhiên Kỳ họa tria trở về, quỷ đăng tiên cảnh hung không tự giác công tiếp. Dạ Vũ Dạ cùng dìng cổ ở Missouri có chút không đành lòng nhìn thằng, bọn hắn biết rõ kỳ họa tria cường đại, nhưng đây cũng quá mất thể diện, vẫn là tru đâu? Xương cốt cũng bị mất, nếu như thay đổi bọn hắn là điền, tha bị tự sát cũng không chịu như thế. Cho dù bây giờ, hai người bọn họ cũng rất cảm thấy khó đủ. Kỳ họa tria lại nhân, ngươi xem chúng ta từ nơi nào bắt đầu lùng tìm làng lán nghỉ dạ phản bội. Xin ngài yên tâm, ta chắc chắn phối hợp ngài. bằng không thì trước tiên sưu tập một chút tin báo. Không cần phải gấp, chỉ dựa vào chúng ta sức mạnh, muốn tìm một người quá khó khăn, còn muốn mượn nhờ các ngươi kỳ gì gạ cũ thôn tìm báo, dù sao Mị dù No Cù Nị là địa bản của các ngươi, chúng ta làng là không tốt phái người tới." Kỳ Họa chưa cười mà không nói. "Ra hỏa này thực lực là có thể, nhưng liền đầu góc mà nói, còn không bằng tờ dù mì mẹ ấy dễ dùng. Các ngươi quen thuộc, chúng ta tìm thị trấn nghỉ một chút, ăn một bữa cơm, Thiên Cảnh Quân, ngươi là mì dù No Cù Nị người, hẳn phải biết nơi nào có tốt tiệm cơm a." Xem như nói lời cảm tạ, bữa này ta mời khách. "Là, ta biết bên này có một nhà ý gia ca gia." Rượu của bọn hắn cùng đồ ăn đều rất tốt, xin ngài nhất thiết phải đi với ta nếm thử, đến nỗi mời khách cái gì cũng không cần để, đến mị dù no củ nhỉ tự nhiên là ta thịnh. Xem như dù ký nhất độc, quỷ đăng thiên cảnh lời nói được rất xinh đẹp, nửa điểm không thất lễ đến. Đám người bọn họ cùng theo đến trên thị trấn. Kỳ họa triệt là nửa điểm không sợ. Rượu, đồ ăn có liền ăn, căn bản muốn không lo lắng độc vấn đề, cả cả xì si bọn hắn liền tương đối khắc chế, ăn rất nhiều thiếu, càng nhiều là lướt qua liền thôi. Kỳ họa triệt cũng không quên giải. Hắn dám ăn là bởi vì hắn có cái này sức mạnh không sợ độc. Cả cả sư si bọn hắn chính xác kiếm khuyết phương diện này năng lực, cẩn thận làm việc không có gì vấn đề. Một bữa cơm ăn không ít. Quỷ Đăng Tiên cảnh thanh toán thời điểm, còn có chút thì đau, nhưng vẫn là không trần chừ mà đưa tiền. Một bữa cơm ăn xong, hắn cảm giác chính mình an toàn không thiếu. Ít nhất, kệ đạt kỳ họa triệt tự hồ không có giết hắn dự định, tới kỳ gì gạ cụ thôn cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn chẳng qua là khi cái cầu nối mà thôi. Xem như rủ kỳ tộc nhân, kỳ gì gạ cụ mình, chút chuyện này có thể tính sự tình. Nói không chính xác còn có công lao đâu. Câu mới phiếu, chương 269, các ngươi mỹ dục bị thao túng. Chương 269: Các người Mỹ dục bị thao túng. Nhi đại Mỹ dục Ban Cho, đủ để cho dự quý nhất tộc nằm Công Lao sổ ghi chép bên trên rất nhiều năm, huống chi thế hệ này còn ra dự quý chằng tròn thiên tài nhi dạ như vậy. Cho nên, trên cơ bản, chỉ cần Quỷ Đăng Thiên Cảnh không làm ra phản bội chạy trốn bực này không có cách nào tạm chuyện, thôn đều biết xem ở trên dự kỳ nhà công lao mở một con mắt nhắm một con mắt. Quỷ Đăng Thiên Cảnh chút chuyện này, thật đúng là không tính là gì. Dù sao cũng không bán đứng thôn tình báo, chỉ là đem kỳ vạ triệt mang đến mị dùn lo mà thôi. Kẻ đệ ký họa triệt lực như vậy, Hắn muốn tới mỹ dù Nocuni, cho dù bọn hắn không có mang một dạng không ngăn cản được, hắn sẽ chọn lựa hình thức như vậy. Vừa vặn lời thuyết minh không muốn cùng kỵ dị gã cũ thôn sinh ra quá đại xung đột. Từ hướng này giảng, đó cũng là chuyện tốt. Quỷ Đăng Tiên cảnh dần dần tỉnh táo, trong lòng càng thêm chất định, đương nhiên, không đổi là, đối đãi kỳ họa triệt trên thái độ vẫn như cũ để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Ra hoàn này, nhiệt tình đến kỳ họa triệt đều rất không thính. Hắn vẫn là càng ngưỡng thích Quỷ Đăng Tiên cảnh tiêu căng khó thuần dáng vẻ, ít nhất nhìn qua như cái nhìn, không giống bây giờ, bị bắt một lần, chỉnh giống như hội chứng sợ tóc thực sự làm cho không người nào lựcừ vậy đương nhiên từ chính diện góc độ nghĩ tên kia sợ đến như vậy ngược lại cũng không lo lắng hắn phía dưới cái gì há thủ nhưng kỳ họa chưa vẫn là cảm giác toàn bộ bao trùm chính cả ca sĩ si, thì cùng ấy này cùng xỉ xỉ xảy ra chuyện bọn hắn ở trên trấn dừng lại 12 ngày thằng đến 3 ngày sau ban đêm một lao giả cùng tờ dù ìm ấy thừa dịp lúc ban đêm tiến vào tiểu trấn phụ Cận gần gì tới gần gì đại nhân chúng ta cần tiến thị Trấn A không cần hắn đã tới gần gì chống lên phải chợa chậm chạp đi đến một bên Kỳ vọng triệt thân ảnh từ trong đất xuất hiện, nhìn thấy gần gì, ngược lại có mấy phần ngoài ý muốn càng hãi, khó trách tiền bối có thể trở thành kỳ gì gạ cụ thôn trụ cột, đến tuổi tác tư duy vẫn như cũ rõ ràng. Ha ha ha, ta chỉ là liệu định ngươi sẽ không có chuyện tới mỹ dù nó đi, Kuni, thờ dù Mi Mei, ngươi đi xuống trước đi, ta cùng kỳ vọng triệt nhìn muốn đơn độc trò chuyện một hồi. Là, thờ dù Mi Mei không có phản đối. Nàng tính tưởng, loại đại sự này bên trên, nàng dạng này vừa trở thành trung nhìn hại tử căn bản không có bất kỳ cái gì biện nói chuyện cùng tham dự khả năng, hơn nữa, có đôi khi biết càng nhiều ngược lại càng nguy hiểm. "Gần gì để cho nàng ly khai?" Sau đó nhìn về phía Kẹn đa kỳ hỏa triệt, một cái ảnh phân thân. Nhưng mà, từ khí tức cảm giác, cái này ảnh phân thân vậy mà gần như thực thể, cho người ta cảm giác thực lực so rất nhiều nhìn đều cường đại hơn, ít nhất hắn cái này dàn mùa cơ thể chắc chắn không đánh tan được cái này ảnh phân thân. Đương nhiên, hắn cũng liền trong đầu suy nghĩ một chút, thật đánh nhau, gần gì không tới. Trợ tợu u mỹ mẹ ấy đi xa, hắn mới ho nhẹ một tiếng nói, "Xin lỗi, để cho kỳ hỏa triệt nhìn đi, đi chuyến này, ngài ý đồ đến ta đại khái hiểu rồi." Hệ hạ cự dạ chuẩn bây giờ như thế nào? Kỳ họa chưa không có trái lấp, hắn cùng ạ cự dạ không có nhiều giao tình, nhưng ở đối pho vũ trí hạ mạ đa dạ về vấn đề, hắn cùng lợi ích của đối phương là nhất trí, nguyên nhân chính là như thế mới đi chuyến này. Vàng không, hắn mới lười nhắc quan ngại ạ cự dạ chết sống. Đoạn thời gian trước trở thành Dĩn cờ Dĩ Kỳ Tam Bí, tạm thời an toàn không có vấn đề quá lớn, hành vi cũng không có chịu đến hoàn toàn khống chế, nhưng mấu chốt vẫn là dư luận vấn đề. Gần gì thở dài một tiếng. Dĩn Cơ Dĩ Kỳ địa vị và danh tiếng, quả thực không tính là hảo. Rất nhiều ủng hộ ạ cự dạ bình dân bởi vì ạ cự dạ trở thành rỉ cờ dị kỷ, bây giờ toàn bộ đều quay đầu ủng hộ những người khác. Cái này cũng là bây giờ mỹ dục tuyển cử không có khai triển nguyên nhân. Kỳ họa chưa nghe sau, không khỏi cười cười. Kỳ dị gạ cụ đám người này a, đơn giản quá dễ thao túng, khó trách mạ đa dạ cùng Obi tổ thay phiên chơi nhiều năm như vậy. Thực sự là đáng đời. Hắn khẽ lắc đầu, sau đó nói, nói như vậy, chỉ là một cái rỉ cờ dị kỳ thân phận, liền để nhiều người như vậy quay đầu đem phiếu bầu sữa lại. Ai? Lấn gì trở giải? Mặc dù đây là kỳ dị gạ củ thôn trạng, Nhưng vừa nghe tới, tóm lại vẫn là không quá thoải mái. Hắn Trừng mặc mấy giây, sau đó nói, không biết kỳ Họa Triệt nhìn, lần này tới kỳ Dị Gạ Cụ thôn dự định bày ra như thế nào hợp tác? Tiền Bối cảm thấy thế nào? Vân Dị không biết như thế nào đáp lại. Bây giờ kỳ Dị Gạ Cụ thôn tình trạng phức tạp, nếu như hắn muốn sửa trị thôn, căn bản không cùng kỳ Họa Triệt đàm luận điều kiện tư cách, liền nạ gạ dị đều thành nhị dạng phản đối. Trong tay hắn căn bản không có khả năng dùng người. Trầm mặc mấy giây sau, hắn mới lên tiếng, trước mắt mà nói, ta bên này rất khó cung cấp người nào lực, mà khác, đối với mỹ dục tình huống Chúng ta cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Ta biết. Cái gì? Ta biết mị dục tình huống hiện tại, thậm chí ta còn có thể cung cấp một chút trợ giúp nhỏ nhỏ. Nhưng mà, gần dị rất rõ ràng, kỳ họa chỉ không làm mở thiệt đường, không có khả năng không có chút nào nguyên do mà tới giúp kỳ gì gạ củ thôn giải thoát vũ bùn, chắc chắn là có mang mục đích nào đó. Hơn nữa, đáy lòng của hắn khiếp sợ là, vì cái gì làng lá so với bọn hắn còn muốn tin tưởng trên thân mị dục xảy ra chuyện gì? Cái này, quá kỳ quái. Mọi thứ đều phải đại giới, không phải sao? Cụ gì gạ cụ thôn muốn làng làng giúp đội vàng, liền muốn đưa ra đầy đủ điều kiện, đồng thời ủy thác chúng ta làng là tiến vào, như thế chúng ta mới có thể ra người xuất lực, bằng không thì các ngươi cũng có thể chỉ thanh toán mua tình báo tiền. Kỳ họa trợn cười cười. Hắn không mở thiệt đường, tới kỳ gì gạ cụ thôn tất nhiên phải giải quyết mạ đa ra chuyện, nhưng cũng không thể nửa điểm chỗ tốt không cần làm công công. Gần Dị nghe xong, trầm tư phút chốc, nói: "Ta mua trước tình báo, giá tiền nhìn tình báo tính chân thực, nếu là chân thực ta sẽ không keo kiện. Những năm này, chúng ta tiền vẫn có khâu ít." Ha, ha tới trước Trương Kỳ họa chia tay lấy ra giấy cùng một cây bút. Vân Dĩ túi đầu nhìn một chút, lại ngẩng đầu liếc nhìn Kỳ họa Triệt, biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Vẫn còn có người hoài nghi nhân phẩm của hắn. Tính toán. Hắn không nhiều lời, nâng bút bắt đầu viết, đem điều kiện viết rõ ràng. Sau đó, Kỳ họa Triệt thổi làm bút mực, thu lại mới lên tiếng, "Các ngươi nhị dạ phản bội nạ cạ Dĩ bị Hỉ Dụ cộ bắt đi, chúng ta a phụ tiểu đội bị ám sát, đây đều là bản sự, đang đuổi bắt Hỉ dù cộ quá trình bên trong chúng ta phát hiện một loại kỳ lạ sinh vật." Kỳ lạ? Vân kỳ, để cho Kỳ họa Triệt đều nói kỳ lạ. Loại sinh vật này, đến cùng là cái gì? Bọn chúng sức chiến đấu không mạnh, nhưng ẩn tàng năng lực rất lợi hại, ngay cả ta, Bạch Nhãn cũng rất khó cảm giác được, bọn hắn phản phất có thể cùng đại địa hòa làm một thể, hơn nữa còn có điều khiển năng lực của người khác. Kỳ họa Triệu giống như thật giống như đã nói, gần gì nghe xong mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Bạch Nhãn đều không nhìn thấy. Giới lý dạ Trinh xác định phong chính là Bạch Nhãn, không có người không biết Bạch Nhãn thấu thị khủng bố đến mức nào, mỗi cái thôn người lãnh đạo có đôi khi trong đều có thể mơ tới tồn của chính mình có một cái Bạch Nhãn. Bởi vì có một đôi Bạch Nhãn, đang điều tra phương diện thực sự quá có cảm giác an toàn. Ngay cả Bạch Nhãn đều không thể phát hiện địch nhân như vậy, bọn hắn tự nhiên càng không khả năng phát hiện. Người nói là, giới mỹ dạ dưới nền đất có một đám không biết lai lịch ra hỏa, tại thôi động, điều khiển giới mỹ dạ xuống đi, bị dục đệ tam có thể đã bị đột thủ. Gần gì nghe xong, cả người kinh ngạc. Hắn há to mồm, qua thật lâu đều vẫn như cũ nói không ra lời. Bị dục đệ tam, bị thao túng. Cái kia, hệ ạ cụ già. Chúng nhìn khảo thí thời điểm, ta nhắc nhở qua ạ cụ già, hắn trong tiểu đội có đứa bé bị người dùng huyền thuật thao túng. Cái này gần gì biết do ạ cụ dạ, vì cái gì đột nhiên bị biến thành gìn cơ gì kỳ? Đây chính là mấu chốt. Chẳng lẽ, bị dục thật sự có vấn đề? Nói thật, hắn cũng tin, nhưng so sánh kỳ gì gã cụ thôn gần nhất không thể tưởng tượng nổi thao tác, hắn không thể không hoài nghi kỳ họa Triệt nói là đúng. Bị dục đệ tam có thể thật sự bị người thao túng. Cái kia nạc cả gì? Thật đáng tiếc, hắn chết, thì dù cô nắm giữ một loại có thể hấp thu người khác kẹp cầy gần cải cơm phần, cướp loạn hắn kẹp cầy gần cải, chúng ta đến lúc sau đã ngay cả thi thể đều không thừa. Ngươi nhìn ta tin sao? Gần gì đấy lòng trời Nhưng mà ngoài, hắn nhẹ nhàng gật đầu nói, đa tạ kỵ và triệt nhìn Táo Chi, liên quan tới mỹ dục vấn đề. Sau khi trở về, ta sẽ nghĩ biện pháp, tiền cũng đừng quên. Quên không được, quay đầu ta sẽ phải người lượt tới. Vân Dị gật đầu. Mặc dù kỳ gì gạ cụ thôn kinh nghiệm đại chiến, nội bộ tương đối nhỏ khó, nhưng cá nhân hắn vẫn có một ít tiền tài, thanh toán khoản này tình báo phí tồn không thành vấn đề. Đúng, ta đề nghị ngươi suy tính một chút ã củ gia không bị khống chế phương án, miễn cho xảy ra vấn đề, tên kia có thể điều khiển mỹ dục để tăng, cũng có thể điều khiển ã củ gia. Cảm tạ nhắc nhở. Vô luận này hạ cụ dạ có hay không được cứu đi ra, ta đều sẽ phái người đến tìm ngài. Gần gì không có ý định từ bỏ kỳ họa chứa bên này. Cứu ạ cụ dạ, chỉ là vì từ hạ cụ dạ bên kia kiểm chứng kỳ họa chứa mà nói, nếu là sự tỉnh chính xác như thế, hắn nhất định sẽ thỉnh làng lạn giúp đội bằng, vì thế trả giá lại lớn đại giới cũng là đáng giá. Một cái thôn ảnh bị người điều khiển. Định nhân như vậy, trước mắt kỳ gì gạ cụ bên trong, tìm không ra có thể chiến thắng đối thủ lý dạ. Vì bảo hộ thôn, một chút đại giới không đáng giá nhất ấy. Hắn lo lắng nhất chính là, sau khi trở về hắn cũng biết giống như ả gù dạ bướm bảo theo gót, bất quá, điểm ấy tự hắn có thể giải quyết, ngược lại cũng không đến mức bây giờ liền nhờ cậy kỳ quặc kia. Câu mới phiếu, chương 270, Spidorz. Lần này cần bắt sống. Chương 270, Spidorz. Lần này cần bắt sống. Ngươi không cùng hắn cùng một chỗ trở về, ta mới không đi, kỳ gì gạ cụ thôn bây giờ toàn bộ rối loạn, hoàn toàn không biết bên trong đang làm gì, trở về còn không bằng tại bên ngoài an toàn." Tờ dù mỉm mẹ ấy nét miệng, gần gì nhìn đáng tin cậy, nhưng hắn đã rất giản mua. Bây giờ thôn liền đời thứ tư đều tìm không ra cái hợp cách người thừa kế, vạn nhất gần gì trở về cũng sẽ ra chuyện, kỳ dị gã củ thôn liền thật xong đời. Xem như thông phong báo tin chính mình, trở về chỉ sợ cũng là một con đường chết. Thật đến một bước kia, nàng cảm thấy có thể cân nhắc đi nương nhờ làng lá. Chết tử tế không bằng ủy lại sống sót. Sống sót, nói không chính xác có thể biết kỳ dị gã củ thôn đến cùng sẽ ra gì. Kỳ họa kia nhìn lấy nàng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như mị dục sẽ ra chuyện, ngươi có muốn hay không làm đời thứ tư? A. Tự bị mẹ sửng sốt một chút. Hoàn toàn không nghĩ tới Kỳ Họa Triệt sẽ đột nhiên nói như thế cái lời nói, trong lúc nhất thời đều không hiểu rõ Kỳ Họa Triệt lời nói là có ý gì. Gia hỏa này, chẳng lẽ nghĩ ám sát mỹ dục sao? Không cần suy nghĩ nhiều, chính là mặt chịu ý tứ, tùy tiện tâm sự, ngược lại chỗ này ngoại trừ người ta không một người nào khác các ngươi mỹ dục hiện tại có thể đã xảy ra chuyện, nguyên bản đời 4 mỹ dục là Ạ Cụ dạ a. Không tệ. Dở dù mỹ mẹ ấy nhẹ nhàng gật đầu. Hệ Ạ Cụ Giả là nguyên lai tiếng hô cao nhất đời 4 mỹ dục, cho dù hắn dung mạo rất non nốt, nhưng thủ đoạn, thực lực đều không kém, ngoại trừ những gia tộc kia nữ dạ. Số đông bình dân Mị Dạ đối với Ạ Cụ Dạ là tương đối công nhận, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, nguyên bản đợi bốn Mỹ dục chắc chắn là cả giật kỳ Ạ Cụ Dạ. Nếu như Ạ Cụ Dạ cũng xảy ra chuyện, đời sau mị dục tướng cử viên vấn đề nhưng là có đại thương cát, qua cái mấy năm, ngươi dám làm, cái này mị dục chi vị sao? Kỳ họa chỉ chú ý đến tờ dụ mì mẹ ây biểu lộ. Nàng cúi đầu xuống, để cho người ta thấy không rõ, nhưng từ cảm giác được Trạ cờ Dạ ba độ nhìn, lúc này tờ dụ mì mẹ tâm tình cũng không ổn định, qua mấy giây đều không đáp lời. Ngươi biết một cái hợp cách ảnh nên làm cái gì? Thủ hộ thôn Tở dù mị mẹ ấy nghĩ nghĩ nói, kỳ họa triỆ dao độc đầu, quá sơ lược, thủ hộ thôn là phi tường khái niệm mơ hồ, nếu như ngươi thật sự muốn trở thành hợp cách ảnh, liền cần biết rõ thôn nên đi như thế nào xuống, phát triển như thế nào, như thế nào cân đối thôn thị dạ, gia tộc và ngoại thôn gia tộc mâu thuẫn. Mỗi cái quốc gia đều có nhận thôn cùng nhẫn ngoài thôn nhị dạ gia tộc. Tỷ như Mã Quốc, trừ làng lá bên ngoài, còn có yếm dị nhất tộc, hỏa chi tự nhẫn tăng các loại, cũng không phải mỗi cái dạ gia tộc đều biết gia nhập vào làng lá. Kỳ dị gã cũ thôn cũng là giống, mà bọn hắn bên này, chính là tuyết nhất tộc cùng vi nhất tộc. Đoạn đại bang độn cùng thị của Su Mi A Cụ, bọn hắn cùng kỳ dị gã cụ thôn quan hệ rất vi diệu, cùng nói là phụ thuộc, không bằng nói càng giống quan hệ hợp tác. Cân đối gia tộc cùng nhẫn thôn mâu thuẫn rất trọng yếu. Tở dù Mi mẹ ấy nghe xong lâm vào trầm tư. Những thứ này, nàng phía trước hoàn toàn không nghĩ tới. Dưới cái nhìn của nàng, mỹ dục chính là thủ hộ thôn, đảm nhiệm thôn chiến lực mạnh nhất uy hiếp ngoại thôn, cấp độ càng sâu phương diện không có đi suy nghĩ nhiều. Nàng dù sao mới 12 tuổi không đến. Thật là phiền phức, thôi được rồi. Tở mẹ chỉ là suy nghĩ một chút, liền có thể nghĩ đến làm một cái ảnh có nhiều phiền phức lại muốn ngăn tại phía trước, lại muốn cân đối gia tộc, thôn mâu thuẫn, lại muốn. Vẫn là ngã ngửa a thôn cái gì, cùng với nàng một cái 12 tuổi tiểu nữ hài có quan hệ gì? Tở dù mỹ mẹ ấy mỹ thẩm, ký thực cũng không khó như vậy, điểm ấy làm không được, vậy thì cam đoan chính mình có đầy đủ mạnh tự lực, khi người đầy đủ áp chế những người khác, cũng không cần lo lắng bọn hắn có mâu thuẫn. Người cảm thấy người như ta có thể làm mỹ dục. Tở dù mỹ mẹ ấy đều cảm thấy buồn cười. Mặc dù xù nạ trở thành thứ nhất nữ hồ cát, nhưng nàng cùng Suna chiến lệnh cũng không chỉ là trên thực lực, còn có địa vị, xuất thân đệ nhất tôn nữ, riêng này cái thân phận liền có thể để cho Chu Na tu được rất nhiều người ủng hộ, cùng so sánh, chính mình cái gì cũng không có. Có trọng yếu không? Kỳ gì gạ Cụ thôn bây giờ liền quan tâm chính mình năng lực cũng cũng có, thật đến một bước đó, ngươi chưa hẳn liền không có cơ hội trọng yếu là biểu hiện mình. Kỳ họa chĩa tay cười, cười, sau đó ảnh phân thân tiêu thất, phân thân sứ mệnh hoàn thành. Tờ dù dù Mị mẹ ấy nghe xong, không khỏi sửng sốt mấy giây. Kỳ họa chĩa lời nói, nàng đương nhiên nghe nhiều rồi. Lần này loạn lạc rất có thể Kỳ Dị gã Cụ Tôn nội bộ không cách nào giải quyết, đến một bước đó, tất nhiên cần phải mượn kỳ họa triệt thực lực, mà đây chính là kện đã kỳ họa triệt này làm được mục tiêu. Đến lúc đó, kỳ dị gã củ thôn người đó định đoạn? Rõ ràng rất không có khả năng là bây giờ mỹ dục. Gần gì? Hoặc giả thuyết là kện đã kỳ họa triệt. Nàng đuổi tới một tia tuyệt vọng. Kện đã kỳ họa triệt chính xác quá mạnh mẽ, không có độc thủ, chỉ là vừa đối mặt liền có thể để cho người ta cảm nhận được cái kia cô áp lực hít thở không thông, nếu như hắn không hy vọng cái nào trở thành mỹ dục, chỉ cần có lý do chính đáng, kỳ dị gã củ thôn là không thể coi thường. Dù sao Kỳ gì gạ cụ thôn cũng tại lần thứ ba giới nghỉ dạ trong đại chiến bại bởi làng lá Tuy nói trà sạch còn lợ nhưng có trời mới biết cái này muốn thiếu bao nhiêu tiền nhưng mà nàng không biết là vừa rồi gần gì cũng không phải tự mình một người đi đương nhiên điểm ấy gần gì chính mình cũng không rõ ở dưới lòng đất y họa triệu quán chu tiên nhân trả cờ giảm một phân thân đang theo địa mạch đi theo một đường từ ngoại vi truy tung đến kỳ gì gạ c cụ thôn nội bộ căn bản không có bị phát hiện dấu vết thằng đến truy tung đến này ạ cụ dạ vị trí bọn hắn vẫn là không có phát hiện sự thật chứng minh -Z -Z đều cảm giác không tới phản cảm biết nhân thuật chính xác đủ đỉnh chúng chi gần nhất kỳ họa chuyển đối với cái này nhận thuật tiến hành mới dung hợp từ trước đến nay cũng trên thân hao cấp bình ảnh thao tú thuật đã bị kỳ họa hấ thu dung hợp lý thở sau có thể thoải mái hơn là nấp mà một phân thân căn bản vốn không cần hô hấp sóng này căn bản không có khả năng bị phát hiện kỳ họa chỉa qua đến tự nhiên không phải nhiệt tâm đến xem ạ cụ dạ tình huống đến thử cứu hắn đi ra mà là quan sát một chút bên này có hay không x chỉ rồẹt cái này sinh vật món đủ kia thế nhưng là bà bối Tuy nóiọ đồỉ mạng bên kia đang tại đại lực bồi dưỡng Nhưng ngồi dưỡng ra được hiệu quả sao có thể so ra mà vừa hẳn nguyên mất chuyện hắn ngồi xồn ở phía dưới tiến tính quan sát hãy hạù ra tại một cái trong nhà lao liền thô sơ giản được cảm giác cũng không thể xác định hạ cụ dạ có hay không bị mạ đã dạ chồng vào phu chú nhưng mà hắn thành công ngồi xồn một cái đồng hành vất quá chỉ là một phân thần, khi họ chưa không có niềm tin tuyệt đối hắn do dự một chút cuối cùng triệt để phong bế tự thân trạng cơ dạ không để tự thân khí tức thiết ra ngoài miễn cho cái nhiều đến vị này đang âm thầm quan sát chờ đợi bản thể bên kia phản ứng mà trên thực tế Kỳ họa trợ cùng cả Cạ Xi si bọn hắn, cũng tại hướng về kỳ gì gạ cụ thôn đuổi đến. "Lão sư, chúng ta cái này sẽ hay không có chút không tốt lắm?" "Đó là kỳ gì gạ cụ thôn, trực tiếp đi qua đối thủ, có thể hay không sẽ phân tranh?" CC si si có chút lo lắng. "Bọn hắn bây giờ đối thủ cũng có chút không còn danh chính ngôn thuận." Kỳ họa trợ cười cười. "CC, si si, quy củ là người định, mỗi sự kiện đều dạng quy củ, cuối cùng chẳng phải bị chính mình chế định quy cụ trói buộc chính mình sao?" "Ha." "CC, si si, dù thì củ hễ mẹ đều nghe sử sốt, cái này cùng lão sư bình thường dạy bảo cũng không quá tương xứng." Gạ gạ sĩ thì lâm vào trầm tư. Rõ ràng, trong này khẳng định có bọn hắn không biết tình huống đặc biệt. Kỳ Dị Gạ Cụ chuyện so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, dựa theo quy cụ tới, căn bản không có khả năng đạt đến hiệu quả dự trù. Bây giờ chúng ta so kỳ dị gạ cụ thôn mạnh, Quy tắc liền muốn theo chúng ta tới, Hà Tất Quản, kỳ dị gạ cụ thôn thấy thế nào? Kỳ họa Triệu Giáo động lắc đầu. Nào có đại quốc tuân thủ tiểu quốc quy cụ đạo lý. Mặc dù kỳ dị gạ cụ thôn cũng là ngũ đại nhận thôn một trong, nhưng cùng làng lá trên lệnh nhưng là không phải một điểm điểm. Đi đến kỳ dị gạ cụ thôn trên đường, Hắn còn thuận đường cho nạ mị cả giờ mị nạ tổ dùng phi lôi thần truyền đưa một đạo tin tức đem tình huống bên này đại khái cao tri lần này hắn muốn bắt chỉ sống câu với phiếu chương 271 mà đã giả giả một kẻ tuyệt bối để cho ta đau đầu như thế chương 271 mà đã ra giả, một kẻ tuyệt bối để cho ta đau đầu như thế ra hỏa này đều đến Mỹ rủ nó cu nhỉ thực sự là khó chơi chúng ta nên làm cái gì giết mà đã ra ngồi ở trên mặt phía dưới, biểu lộ không gợn sóng chút nào kẻ đã ký họa chuyện chính xác thiên tài nhưng từ xưa đến nay thiên tài nhiều người So kỳ họa trịa càng khó dây dưa hắn tự nghĩ cũng đã gặp không ít, bây giờ lại ở đâu? Chết hết. Cho nên, hắn không nóng nảy, chỉ cần có ghẹt mạ sẽ không phải chết, hơn nữa hắn vị trí trồ ở vô cùng ấn nấp cơ hộ ở vào thế giới giao giới, căn bản vốn không quá khả năng bị phát hiện. cu Hắn cảm giác mạ đã giả quá tự tin, liền hắn đối với kỳ họa trịa hiểu rõ nhìn, tiểu tử kia rất tà tính, người khác làm không được chuyện tên kia chưa hẳn liền làm không đến. Giống si rô z. Lúc trước hắn cũng cảm thấy không có khả năng có người có thể bắt được Sirius nhưng thực tế chính là, tên kia không biết chuyện gì xảy ra, liền đem một cái Sirius bắt được. Hơn nữa, vẫn là kém chút bắt sống loại kia. Người có khác biệt thái độ. Ta cảm thấy tiểu tử kia tương đối tà tính, chúng ta không thể dùng bình thường ý nghĩ đối đãi, vạn nhất bị thiệt lớn không tốt kết thúc, kỳ gì gạ củ thôn ném đi ngược lại không có gì, nhưng bạn nhất bị truy tung đến bây giờ vị trí, hoặc để cho hắn có cái gì mới ngờ tới một kẻ tiểu bối, lại cũng để cho ta đau đầu như thế. Tính toán, để cho cả củ du bọn hắn cũng đi à. Buợt bọn bọn hắn cũng tại Mỹ dù No kuni, tin tưởng bọn họ rất tình nguyện bảo thủ. Mã Đạc Dã nói xong nhắm mắt không nói thêm gì nữa. Hắn thấy, Kujo Zetsu là hắn mặt khác, cho nên cụ rồ Zetsu lo lắng có thể là chính mình tầng sâu lo lắng. Cái này khiến Mã Đạc Dã có chút cảm khái. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là đi qua hình ảnh. Già, nếu là đời lúc còn trẻ, hắn nơi nào cần đau đầu như thế, kẻ đã kỳ họa triệt thật tới cửa tới cái kia cũng thuận tay giết chết chính là, căn bản không cần đến nóng vội doanh doanh nghiên cứu âm u Đáng tiếc, Mặc dù sống tiếp được, lại trở thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ giám vẻ. Trong lòng mạ đã dạ thở dài. Bây giờ nạ gạ tổ tiến bộ không nhỏ, nhưng con mắt sức mạnh còn chưa khai phá đến cực hạ, căn bản không đủ lấy thôi động gìn kèn sợi chi thuật, bằng không cũng sẽ không nhất định nhức đầu như thế. Đến nỗi những cái kia mang về ủ trì hạ tổng nhân, mặc dù có một hai cái người kế tục vẫn được, nhưng cùng trước kia bọn hắn một đời kia căn bản không cách nào so, liền nạ gạ tổ cái này người ngoại tộc đều treo lên đánh bọn hắn, xem ra nghị thức tỉnh mạn dễ kỳ rất là gian khổ. Cả đám đều không bất lo. Thực sự không được. Không thể làm gì khác hơn là khai thác thủ đoạn đặc tổ, đem nạ gạ tổ ánh mắt cưỡng ép mang về. Ít nhất, dạng này có thể tự mình lựa chọn kết quả. Mà đã Giả nghi kỹ hết lại, nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Kỳ họa triệm ngờ tới có thể sẽ có những địch nhân khác xuất hiện, cho nên sớm cho Nạ mì cả giờ mì Nạ Tổ đưa một phong tình báo, ra hiệu hắn dẫn người đến giúp trợ. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới, cũng không lâu lắm, đang cảm giác phạm vi bên trong một cái đặc biệt mục tiêu xuất hiện. Cạc Cụ Vũ, bởi vì Cạc Cụ Vũ trên người có vô cùng ẩn phi lôi thần thuộc tức, cho nên Cạc Cụ hướng về kỳ dị gạ cụ tôn đến gần thời điểm, Kỳ hòa liền cảm giác được hắn tồn tại. Cà cụ Dù cũng tới. Quả nhiên là cùng một bọn. Nói như vậy, Mạ Đạ Dạ đã biết mình tại Mì Dù No Cù hơn nữa còn phải người tới muốn đối phó chính mình, đem chính mình đỉnh viện lưu lại Mì Dù No Cù Cũng tốt. Đồ bất đi chính mình một phen khí lực, chỉ là. Nhìn Cà cụ Dù cũng chỉ là một thủ hạng, đi làm mệnh, muốn dựa vào hắn truy tung đến Mạ Đạ Dạ đại bản doanh cơ bản không có khả năng, nhưng mà, căn cứ vào hắn tới phương vị đổ đại khái có thể đánh giá ra bọn hắn phía trước chỗ ca sĩ chờ một lúc có thể sẽ có cóường địch loại này cấp bậc chiến đấu có thể không phải là các ngườii có thể tham dự các ng người bây giờ có thể lựa chọn ly khai Kỳ họa chịu Nghiêm tú nói cả ca sĩ nghe xong do dự một chút nhìn về phía rủa hỉ cùng em này tán kỷ bà đạo lao sư, chúng ta không đi chúng ta bây giờ coi như đi có thể cũng không tính an toàn nếu đã như thế các người liền muốn làm tốt chuẩn bị chiến đấu kỳ họa chưa cười cười cc im lặng lao sư quả như là thuật miệng đều đang câu cáảo nghiệm bọn hắn quyết tâm cùng sức phán đoán tình huống hiện tại ta cùng các người nói một chút Địch nhân ngoại trừ kỳ gì gạ cụ thôn bên kia không biết đến địch nhân, có thể có S cấp nị dạ phản đội cả củ dù, hạ cả sủ nạ nó sạ sở dị thực lực của đối phương so với các ngươi trong tưởng tượng càng mạnh hơn, cho nên lần này các ngươi muốn xuất ra toàn bộ sức mạnh đương đối. Không nên chết. Kỳ họa trợn khuôn mặt sắc nghiêm túc. Gã cả sĩ thực lực bây giờ, nói là thiên kỳ thực cũng không đủ, nhưng cũng phải nhìn địch nhân là ai. Cả củ dù, sạ sổ dị kẻ như vậy, liền xem như cả cả sĩ, chỉ sợ cũng lực có không đủ, huống chi xì xì, thì cùng ấy này còn không bằng cả cả xì. Sau đó, hắn bắt đầu cho bọn hắn giảng cả dù. Sở sở gì năng lực, đây đều là trên giấy có tình báo, năm cái mặt nạ, năm đầu tính mệnh. Thực sự là đáng sợ thuật, hơn nữa dựa theo ngài nói tới, hắn vậy mà có thể từ đệ nhất đại nhân thời đại sống đến bây giờ rỗ hỉ cùng hệ vậy nghe xong, trong lòng lập tức sinh ra nghi hoặc. Từ đệ nhất thời kỳ đến bây giờ, trẻ tuổi nhất cũng có 16, 70 tuổi. Hùng tri, cả cụ dù làm năm liền đã số tuổi không nhỏ, bằng không cũng không thể cùng đệ nhất giao thủ, bây giờ ít nhất có 7, 80 tuổi khoảng chừng, lớn tuổi như vậy. Tiên quyết như thế nào bảo trì như thế mạnh chiến lực? Cái này không phù hợp điều trị thường thức. Hắn là cùng hắn bí thuật có quan hệ, bất quá cả cụ dụ các ngươi ngược lại không cần lo lắng, hắn để ta đến đối phó, mấu chốt vẫn là A ca Suna no sạ sở gì các ngươi nhất định muốn cẩn thận, gia hỏa này hành hạ người mới có một tay. Kị họa Triệu khuôn mặt sắc nghiêm túc, nhưng cả cả xì si bọn hắn nghe xong biểu lộ có chút không cầm được. Hành hạ người mới có một tay. Giống như, đúng là dạng này. A ca Suna no sạ sở gì am hiểu là khôi lỗi thuật, loại này thuật đối mặt kỳ họa Triệu dạng này đơn giản chính là tiến đường, nhưng lấy ra đánh bọn hắn những thứ này đánh một cái có. Ta hoài nghi gia hỏa này đối với chính mình bản thể cũng tiến hành khôi lỗi cải tạo. Bởi vì căn cứ mạch Nhãn chính xác, hắn trả cờ dạ phân bố vô cùng quá dị, cho nên các người đừng dùng đối phó thường nhân yếu hại công kích đi đối phó hắn. "Mạc Hắc, ta hỏi nghi đệ Tam Phong Ảnh cũng chết ở trong tay của hắn, dựa theo hắn người nghiên cứu khôi lỗi truyền hồn, ta có huynh hướng hắn còn có đệ Tam Phong Ảnh khôi lỗi." Kỳ họa Triệt nói rất tỉ mỉ. Khôi lỗi sư rất mạnh, nhưng cũng rất yếu. Chỉ cần tránh đi bọn hắn tất cả công kích, cả mấy, trên cơ bản cũng liền chỉ còn lại một cái nội khí, cho nên chỉ cần đem cảm những thứ này nói rõ ràng, hắn tin tưởng cả cả sĩ si năng lực của bọn hắn. Ba người nhẹ nhàng gật đầu, lấy được đầy đủ tình báo. Bọn hắn đối với xạ sổ dị sợ hãi cũng không nhiều như vậy. Đi Dạ giao chiến, không sợ địch nhân cường đại, liền sợ hoàn toàn không biết gì cả. Cái này cũng là tình báo chỗ chân quý. Kỳ thực, lấy kỳ họa tri hiện ở thực lực, muốn đồng thời đánh cả Cụ Dụ, xạ sổ dị cũng không thành vấn đề. Năng lực của hắn quá khắc chế bọn họ. Cho đến trước mắt, ngoại trừ toàn bộ hình thái mạ đa dạ cùng mấy cái kia ngoài hành tinh tới Suursuki, hắn cơ bản không sợ ai, ba quát trở thành dịn cợ dị kỳ Aguja. Lão tử hắn đều bắt, còn sợ một cái Aguja. Ba đuôi không kém, thế nhưng nhìn cùng ai so, ít nhất liền trước mắt mà nói, Kỳ Họa chỉ không đem gìn cờ gì kỳ Tam Vĩ để vào mắt, huống chi mì cả giờ Mĩ nạ Tổ vừa rồi hồi âm, biểu thị mình đã dẫn đội xuất phát. Tiểu đội thành viên tất cả đều là nhìn. Ngoại trừ Mĩ Na Tổ chính mình, còn có Mại Tổ dai, Trắng Mây Sáng Sớm, Kỳ Hủ Gà Hy Dạ Sĩ. Si. Ngoài ra, làng Lá biên cảnh bên kia, bộ cái lãnh đạo hạ bộ tiểu đội cũng xuất phát, hướng tới Mĩ Jun Ro no Cù Nhĩ bên này mà đến. Nhưng mà, cả cạ cạ si bọn hắn hay không an toàn, bởi vì Kỳ Họa chỉ muốn đối mặt địch nhân có thể không chỉ là cạ cụ rù. Xà xô gì hoặc cái ạ gù dạ, còn có thể có mỹ dục đệ tam cùng bọn thủ hạ của hắn. Makiwa kỳ Họa ngoại trừ muốn đối phó cái này một số người, còn phải cân nhắc bắt sống Sisyphus. Nói thật độ khó không nhỏ, nhưng mà, đáng giá đến thử. Trước mắt kỳ Họa triệt cũng không phải không có ưu thế, ít nhất Sisyphus còn không có phát hiện mình một phân thân tiệp phục tại bên kia, đến thời khắc mấu chốt ra tay nhất định có thể bắt được. Câu nguyên phiếu, chương 272, bỏ ra ngoài. Vậy cũng trở trở về chương 272, bỏ ra ngoài. Vậy cũng trở trở về Kị Di gã cụ thôn. Gần gì đem tình huống Cáo chi chiủ thiên nhận dù kỳ thiên nhận là trong bảy người chúng duy nhất từ chiến trường đòi lại mà không phải bị thả lại tới một cái cho nên bây giờ mặc dù đem nhẫn đao chuyển cho dù kỳ trăng tròn nhưng giống như quỷ Đăng thiên cảnh còn có quyền lực nhất định bất đồng chính là hắn thực lực cao hơn địa bị cũng càng cao gần nhất rất ít đeo đội ra ngoài thi hành nhiệm vụ càng nhiều là tại trong thôn đảm nhiệm cảnh bề tuần tra chức trách đồng thời hắn cũng là gần dị số lượng không nhiều người có thể tin được gần gì đại nhân xin chỉ thị dù kỳ thiên nhận cùng cần gì quan hệ trong đó là tốt không có mấy người biết cho nên hắn biết rõ Tất nhiên gần gì âm thầm phái người tìm hắn, liền mang ý nghĩa có chuyện lớn xảy ra. Ta đi gặp kèn đả ký họa Triệt hắn nói cho ta biết một cái rất đáng sợ tin tức, chúng ta mị dục khả năng bị thao túng, mà ta bây giờ muốn đi kiểm chứng điểm này. Cái gì? Du Kỳ thiên nhận nghe ngộp. Mị dục bị điều khiển? Đùa thôi. Cái này sao có thể? Hắn phản ứng đầu tiên là không tin. Nhưng mà, gần gì khoát tay nào nói, nghe ta nói, nếu như trong vòng một giờ ta không có trở về, hoặc bị mang đi mị dục bên kia, ngươi liền đi mời hắn ra tay. Là? Du Kỳ Tiên nhận biểu lộ nghi hoặc. Túi người chào thật sâu Gần Nghghi nghĩ nghĩ, nói thiên nhận năng lực cùng thực lực của người đều không kém nhưng cũng không thích hợp xem như lời 4 mì giúp nếu quả thật đến tình cảnh kện đã kỳ họa chỉ ra tay người để cho làng lá cho chúng ta lập một cái đợi 4 mìục ra ta dù kỳ thiên nhận mắt cho tròn đợi 4 mì dục để cho làng lá lập thật đến một bước kia ta chỉ sợ cũng giữ nhiều ít, chúng ta không có nói chuyện chỗ trống ngườii ngàn và lần nhất định phải tìm đến kện đã kỳ họ chia ta chết đi không có quan hệ gì thôn nhất định không thể bị người trong bóng tối trưởng khống gần gì nghiêm túc nói Mặc dù đến một bước này, thôn vẫn như cũ có khả năng bị người điều khiển, nhưng dù sao cũng tốt hơn như bây giờ tình huống. Thôn đã đến không thể không phát động biến đổi tình cảnh. Dù kỳ Thiên nhận yên lặng gật đầu, hắn hóa thủy ly khai, gần gì lúc này mới đi ra ngoài, hướng về ạ cụ dạ bên kia mà đi. Hệ ạ cụ gia trước mắt tại thôn góc tây bắt trông một cái viện tu hành, trung quanh có phong ấn ban chống giữ. Nói là tu hành, kỳ thực chính là cầm tù. Ngoại trừ địa vị nhất định người, những người khác căn bản không có khả năng nhìn thấy đối phương. Gần gì đương nhiên là có tư cách nhìn tới hắn. Hắn là thôn giả nhất tư cách trưởng lão vì nói không có thực lực, nhưng địa vị và quản lý thôn năng lực không có người sẽ chất vấn, có thể nói là kỳ dị gã cụ thôn trụ cột. Cho nên, đi tới nơi này bên cạnh thời điểm. "Gần gì đại nhân? Ta hỏi ạ cụ ra một sự kiện, cần thấy hắn, không có vấn đề a." "Cái này, bị dục đại nhân bên kia. Được chưa, mời ngài, nhưng nhất thiết phải cho phép ta cùng đi, dù sao ạ cụ ra đại nhân bây giờ là gìn cỡ gì kỳ, khả năng bị vị thú cảm xúc ảnh hưởng." Phong ấn ban lớp trưởng hữu tâm tự tuyệt, nhưng nhìn thấy gần dị đầu lông mày nhướng một chút, đáy lòng của hắn run lên, yên lặng túi đầu mở ra biến môn. Gần gì đến lặng đi vào. Phong ấn ban lớp trưởng đi theo đi bảo. Trong phòng, Hẻ hạ cụ già ngồi ở bên kia, biểu lộ rất bình tĩnh, nhìn thấy gần gì đi vào cũng không có ngoài ý muốn, chỉ là ngoài định mức nhìn Phong ấn ban cái bị kia một mắt, không nói gì nữa. "Hẻ hạ cụ già, tình huống của ngươi, ta xem như có hiểu rõ nhất định, ta lần này tới là muốn hỏi một chuyện, phía trước tại làng lá thời điểm, ngươi có phải hay không tư thông qua kẻ đả kỳ ở chưởng?" Gần gì trống lên quả chưởng, sắc mặt lạnh nhạt, phản phất thật sự chất vấn này ả cụ già phải phản thôn. Mà lời nói này, để cho Phong ban đều kinh ngạc một chút. Tư thông kẹn đã kỳ họa chìa. Cái này, làm sao có thể? Hệ ạ củ dạ trong nháy mắt hiểu rồi chuyện gì xảy ra. Chuyện này chỉ có hắn, nạ cả gì cùng làng lá người bên kia biết. Gần gì hoặc là từ nạ cả gì trong miệng biết được, hoặc là từ kỳ họa chìa bên kia biết được, vô luận cái nào khả năng, đều mang ý nghĩa hắn lần này thấy mình là vì kiểm chứng, cầu biến. Hắn trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là liếc gần gì một cái, sau đó nói, ta là cùng hắn có tư để hạ lui tới, nhưng đó là vì trao đổi học tập huyện thuật cùng kỳ gì gạ cụ thuật kết hợp vấn đề thật chỉ là dạng này Gân gì tay chống lên phải trượng, bất động tĩnh sắc, vụ trồm cũng đã tương đương dần mình. Hắn xác định hạ cụ già nghe hiểu. Hơn nữa, hệ hạ cụ già phản hồi, nhắc tới Nguyễn Tuấn. Nguyễn Tuấn, xem ra kẻn đà kỳ họa chuyện nói thật sự, là, chỉ là như vậy, tên kia Nguyễn Tuấn rất quỷ dị, mặc dù biểu diễn hai lần, nhưng ta xem không thấu, ngược lại bỏ ra một chút để ngủ. Hệ hạ cụ già tiếp rẻ trở dài, tin tức của ngươi ta sẽ kiểm chứng, nếu như tra được ngươi phản bội thôn, cho dù ngươi là gìn cờ gì kỳ, ta cũng biết lựa chọn giết chết ngươi. Gân gì nói xong, lên mặt đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng mà làm hắn đi tới cửa, một bóng người ngăn lại hắn. Đây là mỹ dục hộ vệ bên cạnh. Trong lòng của hắn biết không rượu. "Gần gì đại nhân, mỹ dục đại nhân mời ngài đi qua." "Ta đã biết." Một giờ, một giờ, đầy đủ kỳ dị gã củ thôn diệt vong. Kỳ họa chia một phân thân ở dưới lòng đất trời bảy, gần gì an bài không thể nói không tốt, chỉ là chờ hắn bên này phản hồi bông cải đều phải lạnh. Hơn nữa, bây giờ đúng lúc là động thủ thời cơ tốt nhất. Hyro lên rồi. Biến thân trạng thái dưới Z, rất khó cảm giác được mình tại dưới nền đất hành động, chờ hắn mang theo gần gì ly khai chứng minh hoàn toàn có thể cho bản thể một điểm nhắc nhở, chỉ là phi lôi thần một điểm bùn đất, vẫn có thể làm đến lạng Yên không tiếng động. Si Rô Zetman gần gì ly khai, một phân thân trước tiên phi lôi thần, chuyển bận một điểm bùn đất trở về. Kỳ họa chợt cảm giác được bùn đất tình huống, trước tiên liền hiểu tình huống. Gần gì cái này lão niên xin đốc, tới lựa chọn ngu xuẩn biện pháp. Bất quá, phân thân có thể thi thuật, chứng minh Si Rô Zet cũng đi. Xem ra Si sì Rô dẹt xem như khẩn cấp dự án, muốn đem gần gì mang đi xử lý sạch, miễn cho ra biến cố. Cơ hội tốt a. Kỳ họa chợt con mắt sáng lên bắn súng một cái suy là hắn mục đích chuyến đi này một trong, mà Sizo căn bản sẽ không nghĩ đến, mình tại trên thân gần gì cũng lưu lại một cái phi lôi thần thuật thức. Nếu như cần, hắn có thể trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh gần gì. Bây giờ, chính là cơ hội. Muốn cho cả cụ rủ, xa sở gì tới giết ta. Trước tiên đem ngươi hàng ổ giự đi. Kỳ họa Triệu Tâm bên trong có suy tính, lập tức dừng lại cái tấn. Lão sư, ta lưu lại một cái một phần thân, các người đi theo hướng về kỳ dị gạ cụ thôn phương hướng hơi dựa sát vào, ta muốn trực tiếp tiến kỵ dị gạ cụ thôn làm một chuyện. Là Cạ cạ sĩ không biết xảy ra chuyện gì nhưng mà nghe kỳ họa chia mệnh lệnh là được rồi để cho hắn giật mình là kỳ họa trị lao sư thậm chí ngay cả một đội phân thân đều nắm giữ loại thứ này chiến đấu ứng dụng cấp bậc một đội nhân thuật theo gió tê Tuấn cây bọn hắn một độ hoàn toàn khác biệt nhưng mà hắn quan sát một chút cc dù khi cùng ấy này không có chút kinh ngạc nào xem ra đây là rất sớm đã nắm giữ thuật cạ ca sĩ mặc. phía trước hắn cảm giác chính mình cố gắng một chút tự hưu còn có thểổ theo kịp kỳ họa trị về sau hắn cảm nhận được rõ ràng cùng kỳ họa chiaa trên lệnh cho nên càng hăng hái tu hành nhưng bây giờ hắn cảm giác có thể đạt đến kỳ họa chia tại một phương diện khác thành tích liền đã có thể xương hùng giới bị ra ra hỏa này hoàn toàn không phải người bình thường cả ca sĩ trong lòngử bệnh một giây sau hắn liền thấy kỳ họa chưa bản thể biến mất cùng lúc đó khi gì gạ cụ thôn bên kia suy Z đang mang theo gần gì đimị dục bên kia trong lòng suy nghĩ xử lý như thế nào lao ra hỏa này kết quả vừa đi ra không bao xa hắn cảm giác được không gian một cơn chấn động suy Z sử suốt một chút sau đó lập tức phản ứng lại tên kia tới Phi lôiần sau Hàn Trọng nháy mắt hiểu rồi, thì ra Kện Đạc Ký và Triệu Đan nắm giữ hổ cát đệ nhị sáng tạo thời không nhất thuật, hắn lập tức từ bỏ gần gì, nhưng tiếp theo một cái trước mắt, một cái tay bấm hắn. Lần trước nơi là tù, không cách nào sử dụng một bộ này, bây giờ nhưng là bất đầu rồi. Từ dưới nền đất đi ra, muốn làm gì còn không phải mình nói tính toán. Sau đó, Ký và Triệu ngón tay cấp tốc tại trên thân sĩ dụ dẹt điểm mấy lần, một cái tay khác phong ấn thuật thức cấp tốc bò đầy toàn thân nó. Phong huyết, Xí Phẩm. Gần gì có chút kinh vừa chưa định, hắn đều làm xong hy sinh chuẩn bị, kết quả tư thế chuyển biến so với trong tưởng tượng của hắn phải nhanh. Kẻ đại kỳ họa kia trong nháy mắt đến. Không chỉ như vậy, hắn nhìn thấy kỳ họa phong ấn sau đó, trước mặt vị nhị giả này dần dần đã biến thành một loại quái dị loại người sinh vật. Hắn hoàn toàn chưa thấy qua loại vật này, vừa rồi không có chút nào cảm thấy người trước mặt là cái đồ chơi này biến hóa. Câu mê phiếu, chương 273, mà đã ra, hạt khi dạ mã sau, ta nguyện xưng ngươi là tối cường chương 273, mà đã ra, hạt khi dạ mã sau, ta nguyện xưng ngươi là tối cường này. Đây là vật gì? Vẫn gì vẫn chưa hết sợ hãi, mới ngẩng đầu nhìn về phía họa kia hỏi ra trong tim mình nghi hoặc, cái đồ chơi này đến cùng là gì? Vì cái gì có thể biến thành bọn hắn cảm giác không ra được bộ dáng? Ta đã nói với ngươi, các ngươi kỳ gì gạ cụ thôn bây giờ đã bị thẩm thấu thành cái sảng, cho nên bất luận cái gì ngươi biết hành động, cuối cùng đều sẽ bị phát giác." Kỳ họa Triệt Từ tổ nói, loại sinh vật này chính là bọn hắn có thể hoàn mỹ thẩm thấu nhân. Thì ra thật sự có gần gì có chút không biết nói gì. Hắn muốn cảm thấy phải Kỳ Hỏa Triệt phía trước chỉ là đe dọa, bước vạch hắn nhanh lên tiếp nhận điều kiện, kết quả không nghĩ tới kèn đạ kỳ Hỏa Triệt nửa điểm dọa tình báo giả cũng không có. Nói tất cả đều là thật sự, hắn có thể thành thật như vậy sao? Quá quái lạ. Tốt, xem như chiến lợi phẩm, thứ này liền thuộc về ta, ngài hẳn là không ý kiến gì a?" Kỳ Họa chỉ cười mỉm mỉm mà nhìn xem hắn, gần gì quả quyết lắc đầu. "Cái này mẹ nó có thể có ý kiến gì, người đều bị Kỳ Họa chế tạo, hơn nữa nếu không phải là kèn đã kỳ họa triền hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng chính mình lần này đi là kết quả gì, hoặc là chết, hoặc là bị loại sinh vật này không chế." Hắn nghĩ tới bên này, cái trán chảy xuống mấy giọt mồ hôi lạnh. Chết ngược lại cũng thôi, đáng sợ nhất chính là bị khống chế. Như thế liền thật sự toàn thôn bị địch nhân công chế, hắn khó có thể tưởng tượng. Bây giờ kỳ dị gạ cụ thôn cao tầm rốt cuộc có bao nhiêu người bị thao túng? Như vậy, nếu ngươi mệnh tiền nhớ phải cho, ta không đánh công công, mà hắc, ệ ả cụ ra bên kia ta đoán chừng khả năng cao bị thao túng, đề nghị các ngươi nghiêm tra. Kỳ họa Triệt đem sự dị dụ dẹp xuống ấn đến phòng ân trong quận trụ. Thời gian cần cấp, hắn không có nhiều thời gian cùng lao đầu nói dốc. có cần hay không giúp các ngươi giải quyết bị dục. Cái này, chờ ta đừng chờ, đợi thêm thôn các ngươi đều phải không còn, hơn nữa ta cũng không thời gian cùng các ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Có cần giúp một tay hay không một câu nói. Đương nhiên, thu lệ phí. Kỳ họa Triệu ngữ tốc nhanh chóng. Gần gì người già có chút không kịp phản ứng, nhưng hắn cũng nghe đi ra, tình trạng hiện tại chỉ sợ cùng hắn suy nghĩ có chút khác biệt. Vấn đề là, xuất tiền tình ngoại nhân ám sát nhà mình Mỹ giúp, loại thao tác này như thế nào nghe như thế nào kỳ quái, nhưng mà, lập tức đạo thủ. Hắn cũng có băn khoăn của mình. Biết đến biết rõ hắn là vị thôn, cam đoan thôn an toàn, không biết chỉ sợ còn tưởng rằng hắn gần gì làm phản tôn đi nương nhờ làng lá. Cái này, ai, được trượng, lão hủ từ từ này Danh tiếng, cái gì cũng không trọng yếu, mọi người ra tay đi, thế nhưng loại năng lượng sinh vật không quay đầu mượn dùng một chút. Vân gì nói, có sư đồ hiện tại, tăng thêm ạ cụ dạ bằng chứng, là hắn có thể chứng minh trong sạch của mình. Mặc dù ạ cụ dạ nhìn có chút vấn đề, nhưng hắn nhưng cũng có thể tựa như nói chuyện, lời thuyết minh bị điều khiển trình độ không có cao như vậy. Đương nhiên có thể. Vô cùng cảm tạ. Phải thêm tiền. Vân gì bất đắc dĩ gật đầu. Chết một tiền. Hắn xem như thấy do kỳ họa triệt ca tính, ra hỏa này thật sự một mã thì một mã, chuyện gì đều tách ra tính toán. Loại thao tác này chính là Rõ ràng một cái bị thác, kết quả hắn cứ thế từ trong một cái nhiệm vụ phá giải ra 4-5 cái thu phí hạ, còn để cho hắn không có bất kỳ cái gì lý do phản bác. Cũng rất tức. Tất nhiên đặc ứng. Kỳ họa trịa không có gì nói, trực tiếp hướng về mị dục đệ tam chỗ mà đi. Nhưng mà, cùng trong lúc nhất thời, hệ hạ vũ ra bên kia cũng xảy ra biên cố. Dít lên một tiếng. Sau một khắc, một hồi tiếng oanh minh chuyển đến. Như thế nào? hệ ạ vũ ra không kiểm soát. Không, chỉ là đối phương biết tình huống, bây giờ chọn lựa động thủ mà thôi. Cho nên ngươi còn cảm thấy kỳ dị gạ Cụ thôn tình huống có thể mang số sao. Kỳ họa Triệt nói xong liền mang theo gần dị biến mất. Sở dĩ mang theo gần dị là vì phòng ngừa mình bị vô sỉ mà phán định là người ám sát, trở thành kỳ dị gạ Cụ thôn cưỡng ép thay đổi vị trí nội bộ mâu thuẫn chố tháo nước, bị dục đệ tam nhà tại kỳ dị gạ Cụ thôn xo sỉnh. Nhưng mà, bên này lại ra một điểm không thiếu, bởi vì mị dục đệ tam huynh năm bị bệnh tại giường, thôn bảo vệ cho hắn vô cùng nghiêm mật. Cho nên, nhìn thấy gần dị cùng Kị họa Triệt xuất hiện, đám người này lập tức vây lại nhà. Vốn đang tưởng rằng trong người Kết quả nhìn kỹ, kỳ họa trên cái trán còn treo lên làng lá hỗn nghịch, trên thân ăn mặc cũng hoàn toàn không phải kỳ gì gạ cụ thôn phong cách. Mấu chốt nhất là, nếu đến nơi này nên đại, không có người không nhận ra kỳ họa trên nhân vật này. Đại gia đồng loạt trầm mặc. Cái này, tình huống gì? Gần gì đại nhân, chẳng lẽ bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là gần gì làm phản, trở thành làng lá dẫn đường đảng. Nhưng tỷ mị nghĩ lại, nếu như gần gì nghĩ làm phản, căn bản không cần phiền toái như vậy. Gần gì hỗ trợ quản lý thôn có rất nhiều năm, có rất nhiều tín nhiệm, theo hắn nghĩ ra, có thể nói Hắn đại quỷ dị gã cụ thôn địa vị so đạn rồ tại làng Lá cũng cao hơn, cho nên, hắn nghĩ phản thôn, hoàn toàn có thể dùng cao minh hơn phương thức. Nguyên nhân chính là như thế. Hộ vệ đội trưởng mới phát giác được kỳ quái, kỳ dị gạ cụ thôn xảy ra chuyện lớn, kỳ Họa Triệt Quân mượn dùng một chút tên kia. Lân gì nói, quá phiền toái, chờ ngươi từng cái giải thích qua đi, gì cờ gì kỳ bên kia cũng đã hoàn toàn nổ tung, cho nên trực tiếp làm qua đến liền đúng rồi. Kỳ Họa Triệt không có cùng bọn hắn xâm nhập dàn giải. Trang giấy bay, bay lượn trên không trung, sau một khắc, thân ảnh của hắn tựa như tia chớp xui qua. Vẹn vẹn thời gian mấy mắt, tất cả hộ vệ đều bị kích thương. Bọn hắn không chỉ thủ thường, ngay cả thể nội trả cờ dạ đều bị điểm liệt. Tiếng kêu rên truyền triệt để bốn phía. Trung quanh nị dạ rất nhanh bao vây, nhưng kỳ họa triệt đã biến mất, chỉ còn lại gần gì ở lại tại chỗ. Gần gì nhức đầu trống lên phải trợ. Không phải kỳ gì gạ cùng người, đó là thật không để ý kỳ gì gạ củ thôn. Giống kỳ họa triệt làm như vậy tốc độ là nhanh, nhưng hắn giải quyết tốt độ khó tăng đột lên, mà bây giờ hắn muốn gặp phải vấn đề chính là, như thế nào cùng cái này một số người dàn giải. Nhưng mà, đây không phải kỳ họa triệt cần vấn đề nhất đầu. Hắn bây giờ đã đến mỹ dục đệ tam nhà bên trong, đến thực lực như hắn, tầm thường cạm bẫy căn bản không có một chút tác dụng nào, hắn rất dễ dàng đột phá tất cả phòng hộ đi tới mỹ dục đệ tam gian phòng. Mỹ dục đệ tam rất giả, Nghiên kỷ của hắn cùng gần gì không sai biệt lắm, có thể hay không đánh động cũng là vấn đề. Lúc này mỹ dục đệ tam lẳng lặng mà ngồi tại bên giường, nhìn xem kỳ họa chìa từ bên ngoài đi vào. "Kẻ đại kỳ họa chìa, ta nghe nói qua ngươi, không nghĩ tới ngươi gan to như vậy, dám xâm nhập kỵ gì gã củ thôn ám ta." "Không, ta không phải là muốn ám sát, chỉ là muốn giải trừ ngươi với tuật, hữu chỉ hạ mạ đa gia." Kỳ họa Triệt nói đến bên này cười cười. Đây là hắn lần thứ nhất đối mặt mạo đã dạ, mặc dù chỉ là điều khiển ý thức, nhưng cũng coi như là bước ra bước đầu tiên. Bị Dục Đệ Tam trầm mặc phúc chốc. Rõ ràng, hắn không nghĩ tới, Kỳ họa Triệt sẽ nói thẳng ra cái từ ngữ này. Không nghĩ tới Xèn Dụ nhất tộc huyết mạch tàn vào bình dân, lại còn có thể sinh ra ngươi dạng này gia hỏa, thật thú vị. Kệ đã Kỳ họa Triệt ta thừa nhận xem thường ngươi, từ tên kia sau khi chết, ngươi là Xèn Dụ trong huyết mạch ta duy nhất để ý người. Bị Đệ Tam trên mặt mang nụ cười. Tất nhiên bị đoán được, hắn cũng khinh thường phủ nhận. Như thế chỉ có thể ra vẻ mình càng trở bệnh, xấu xí. Kỳ họa Triệu Như Mai, không khó đoán, đúng không? Chỉ có thể nói ngươi gấp, như vậy, hãy hạ cũ ra bên kia gặp lại, bên này không còn việc của ngươi. Ngươi có thể giải trừ ta huyết thuật." Mã Dạ ra cười cười. Đây chính là hắn gìn nệ gắng thời kỳ chế tạo huyết thuật, tầm thường biện pháp căn bản không giải được, càng có hắn phân thân ý thức điều khiển, căn bản không có khả năng bị giải trừ. Nhưng mà, tự tin của hắn không có duy trì bao lâu, bởi vì Kỳ họa Triệu thân bên trên hiện lên một cỗ hắn quen thuộc mã xa lạ sức mạnh. Đây là giống như hạt hy ra mạo tiên nhân thể. Không đúng. Thiên nhân Trạ cơ dạ, Mã Đa Dạ phản ứng lại, hắn lập tức biết do kỳ họa triệt là như thế nào giấu giếm được Hyzoz. Câu mới phiếu, chương 274, ngươi cái này bớt muốn đưa người đầu. Chương 274, ngươi cái này bớt muốn đưa người đầu. Uchi hạ nguyên thuật phi thường tương đại, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào giải trừ. Kỳ họa triệt không có cùng Mã Đa Dạ giải thích thêm. Mị dục đệ tam cười cười, đưa tay nói, ngươi có thể tới thử xem. Nhưng mà, một giây sau, hắn nụ cười cứng đờ. Viên thuật thất bại. Tuân nữa còn bị phân tích, bán ngược, tuy nói chính hắn cũng là huyền thuật cao thủ, loại này huyền thuật không đến mức để cho hắn chú thuật, nhưng bởi vậy có thể thấy được. Kẻ đả kỳ hỏa kia luyện thuật tạo nghệ rất cao. Nếu như ra hỏa này, huyền thuật có thể kết hợp tiên nhân ảo thuật của trà cơ dạ, thật có khả năng bị giải trừ. Hai tay của hắn kết ấn. Sau một khắc, phong ốc phía dưới hiện lên một đạo kết giới. Tương đạo thuật thức hướng về kỳ hỏa kia bên này hội tụ, mà đã ra ở chỗ này kinh doanh tầm năm, ở bên này bố trí rất nhiều, nhưng mà, hắn bên này thức còn không có lên tới, kỳ hỏa thân trên trước hiện lên kỳ lạ dược nhân mô thức Một giây sau. anh, một tiếng vang thật lớn, bị dục đệ Tam Tuấn thân chạy ra. Ngoại giới, gần gì bọn hắn cả kinh cấp tốc thối lui. Kỳ gì gạ cụ các nghị dạ nhìn thấy bên này tình trạng, nhao nhao vây quanh, nhưng bọn hắn đến nơi này bên cạnh lại phát hiện tình huống rất kỳ quái, rõ ràng bị dục chạy ra chuyện, nhưng hộ vệ đâu? Không chỉ như vậy, làm bọn hắn đuổi tới chiến trường, nhìn thấy gần gì đứng bên ngoài bên cạnh, mà những hộ vệ khác nghị dạ vẫn đứng ở bên cạnh hắn lòng đầy căm vẫn, lại không có một cái vật bảo. Đồng thời, bị dục sụp đổ trong sân, nham thạch to lớn cự tượng đứng lên. Phía dưới viện tử toàn bộ bị dẫm đến nhỏ vụ. Kết thế, thuật thức. Tại quan chủ tiên nhân trả cờ dạ công kia đến, toàn bộ vỡ vụn, không có bất kỳ cái gì lưu lại. Phía dưới màn nước nổ tung, bị dục đệ tam đi tới, nhìn xem mảnh này bị tử, không khỏi lâm vào trầm mặc. Giờ khác này hắn có thể cảm nhận được những cái kia đối mặt chính mình sợ sạn nổ ho đám địch nhân tâm lý cảm thụ, đương nhiên, càng nhiều vẫn là nhớ tới xẹt dự trụ ở giữa lỗ gà y xẹt dự. Cái điều thực gỗ. Mặc dù thuật này cùng lỗ gà y chênh lệch lớn, không thể cùng lời mà nói. Nhưng Kện Đạc Kỳ họa tria từ một cái bình thường nhị giả chậm rãi tu hành đến một bước này, đem nhận thuật từng bước một cải tiến đến loại tầng thứ này, có thể thấy được hắn thiên phú mạnh. Hắn không thể không thừa nhận. Không có xạ gì rằng, chỉ bằng vào tự thân tài năng, hắn có lẽ không bằng Kện Đạc Kỳ họa tria. Kện Đạc Kỳ họa tria ngươi đúng là một thiên tài, đã nhiều năm như vậy, làng lá lại còn có thể xuất hiện nhân vật như ngươi, nếu là ta trẻ lại một chút mỹ dục đệ tam thờ dại, chỉ có hắn cùng Kỳ họa tria biết, lẫn nhau đến cùng đang nói cái gì. Mã Dạ dạ khinh thường ủy trang. Thế nhưng là, người không biết, hắn cũng lười đi giải thích. Mỹ dục đại nhân bên ngoài âm thanh của nào. Kỳ Hỏa Triệu nhìn nhìn bên ngoài, một đống nỉ dạ vây quanh ở bên ngoài. Đây vẫn là ác vũ dạ bên kia nổ tung. Bằng không, tại hắn người bên này sợ rằng sẽ càng nhiều. Nên kết thúc. Kỳ Hỏa Triệu trong nháy mắt thân đến mỹ dục đệ tam bên cạnh. Mã Đa Dạ bản thể thực lực có lẽ không kém, nhưng đây chỉ là 17, 80 tuổi lao đầu, hơn nữa còn ở vào bị tinh thần điều khiển trạng thái, thể thuật bên trên cũng có thể phát huy ra một nửa thực lực cũng không tệ. Mã Đa Dạ căn bản trốn không thoát. Hơn nữa, trên thực tế, Kỳ Hỏa Triệu người còn chưa tới, trà cỡ dạ phong tỏa đi chưa đến, khống trưởng Không có bắt bẫy lĩnh vực cùng Bạch Nhãn, nhưng Kỳ Họa kia điều trị tri thức, đủ để cho hắn thành đạo, chính xác mà đánh chúng cần mệnh trung huyền bị, phong tỏa mỹ dục đệ tam trạng cơ dạ. Bước kế tiếp, chính là đơn giản nguyên thuật thành tựu. Mã đa dạ nguyên thuật khá phiền phức, có thể đối Kỳ Họa kia mà lời, chỉ là tốn thêm phí một chút thời gian mà thôi, ngược lại là những cái kêu kỳ gì gạ cũ nhị dạ lúc này có chút kìm nén không được. Thế nhưng là, gần gì đứng ở đó bên cạnh, ngăn cản bọn hắn. Đương nhiên, càng quan trọng chính là, Kỳ Họa kia đã trực tiếp đứng tại mỹ dục đệ tam bên cạnh, bọn hắn coi như nghĩ bên trên cũng không dám. Vạn nhất tiểu tử kia đem mị dục giết làm sao xử lý? Từng cái chỉ có thể toàn bộ lo lắng xong. Huyền thuật thanh trừ thời điểm, Kị Họa chỉ còn nghĩ thời gian sử dụng không gian nhận thuật phản truy tung định vị, nhưng tiếc là chính là, Mã Đạ Dạ bên kia phong tỏa rất nhanh. Cơ hội trong nháy mắt, liền cắt đứt cùng mị dục đệ tam liên hệ. Huyền thuật giải trừ. Kị Họa nhìn hướng gần gì, nói, "Vị dục đệ tam huyền thuật giải trừ, dẫn người trị liệu à, nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói." Đa Tạ Kị Họa chết nhìn. Gần dị túi người trảo thật sâu. Hán đương nhiên nhớ kỹ, coi như không nhớ rõ. Bây giờ đứng tại kỳ họa chỉ sau lương tượng đá cũng đủ làm cho hắn nhớ tới đến chính mình nói cái gì một giây sau kỳ họa chịu ly khai bị giúp đệ tam còn sống mặc dù cơ thể rất chống giả dối nhưng ít ra không có chết trên người hắn tin tức sẽ để cho kỳ dị gạ cụ thôn tất cả mọi người trong kinh nhưng đây không phải kỳ họa chỉ cần phải đi suy tính vấn đề hắn bây giờ muốn đi tìm A cụ dạ thuận tiện xem ạ cụ dạ là thế nào bị điều khiển Kỳ họa chịu đoán chắc có thể là giam cầm chú phủ bằng không ạ dạ không có khả năng còn có ý thức của mình có thể nói một ít lời nhưng mà Hệ hạ cụ ra bị trình độ nhất định điều khiển cũng là sự thật thì như bây giờ hắn bạo tàu rõ ràng chính là ma thủ bút. mà đã dạ muốn mượn này tới ngăn cản chính mình nhưng thế phi lôi thần không giảm đạo lý kỳ họa chịu cũng không dự định cùng kỳ gì gạ cụ tắc nị dạ dàg đạo lý hệ hạ cụ dạ đã hoàn toàn vi thu hóa lúc này đang tùy ý phá hư kỳ gì gạ cụ thôn xuống tới kỳ họa chịu bên này đánh nhưng mà loại trình độ này bí thú đối với hắn mà nói căn bản không phải lý hiếp lớn không có nghĩa là mạnh đối phó vi thu hóa hạ cụ dạ hắn không cần quá nhiều thủ đoạn há thu Phong Vân Liên có thể. Vừa ban thiếu một cái cơ hội thu được ba đôi Trà Cợ Dã, như thế nào? Ha ha ha, thật là một cái người thú vị, nếu như trẻ lại người 20 tuổi, thật muốn bây giờ liền cùng để cho giáo thủ ban cho hắn chết. Mã Đa dạ tại ma tượng phía dưới cùng thiếu. Tiên nhân trả cờ Dã phối hợp một đội, lại thêm một chút che giấu khí tức cùng Trà cờ Dã chấn động kỹ xảo, chính xác không khó tránh đi dị rộ dẹt cảm giác. Liền chính mình, tại kèn Đa Kỳ vả chìa ra tay phía trước, cũng không có cảm giác được hắn tồn tại, gia hỏa này đã đem phản cảm biết phương diện rèn luyện đến gần như bản năng cấp độ. Không chỉ như vậy, Phi lôi thần, huyết thuật, phong ấn thuật thậm chí là thể thuật, gia hỏa này đều đạt đến vô cùng mức đáng sợ. Luân tiên phú, mà đã ra tự nhận không bằng kỳ họa chia. Ta nói, bây giờ không phải là vui vẻ thời điểm à, gia hỏa này tùy thời có khả năng tìm được chúng ta đây. Cú rồ zết bó tay rồi. Lúc nào, con mẹ nó cười đấy. Quay đầu sợ không phải láo ra đều muốn bị sốc, hắn mấy chục năm kế hoạch cũng muốn hoàn toàn bị lỡ. Sợ cái gì đâu. Chúng ta có đầy đủ thời gian, ngươi là không chết, không cách nào bị phong ấn. Mà ta đã sớm tại trên thân nạ gã tổ lưu lại một tay, chỉ cần ngươi phụ thân liền cũng có thể điều khiển hắn, cho nên có gì phải sợ? Mã ra nhẹ giọng cười cười, trên khuôn mặt dàn mua hiện lên một tia kiêu ngạo, ta càng khát vọng nhận được một hồi chiến đấu chân chính, rất lâu, rất lâu không có dạng này thể hội. Đáng tiếc, đến cùng chỉ là phân thân điều khiển. Tha thứ củ dồ Dẹt không thể nào hiểu được Mã ra đầu óc, hắn cảm thấy thời khắc này Mã ra đơn giản điên rồi, không những không nghĩ tới xử lý như thế nào sau này, ngược lại suy nghĩ niềm vui tràn trề theo sát khí hỏa triều đánh một hồi. Liền ngươi thân thể này, thần là không có nửa điểm tự hiểu lấy đúng không? Hẻ ạ cụ dạ bên kia. Yên tâm, hắn bên kia, ta chỉ là một cái tạm thời Nguyễn thuật phụ chú, điều khiển đến hắn bạo tàu liền sẽ tiêu thất, đáng tiếc, vốn còn muốn mượn hắn đánh lén, không nghĩ tới kèn Đạc Kỳ họa triệt xong toàn bộ không theo ta mạch suy nghĩ tới. Mã Đạc dạ tiếp nối thở dài. Vốn là dựa theo ý nghĩ của hắn, hẳn là gần gì đem người cứu ra ngoài, tiếp đó ạ cụ dạ phối hợp cả củ rủ, dị xử lý kèn Đạc Kỳ họa triệt kết quả. Ai có thể nghĩ tới kèn Kỳ họa triệt lại nắm giữ phi lô thần. Không, chỉ sợ không chỉ như vậy. Hắn trầm tư phút chốc, nói: "Tên kia nắm giữ mạnh vô cùng ẩn mật thuật, liền xem như ta phân thân cũng không cách nào cảm giác được, ngươi về sau phải cẩn thận." Khó trách hắn có thể liên tiếp bắt được hai cái, còn tốt bọn chúng cùng ma tượng không có trực tiếp liên hệ, đối phương không cách nào phản truy tung. Cù Dụ Dệt nghe xong may mắn, nhưng vừa suy nghĩ, cảm thấy có chút không đúng. Ngay mà đã dạng ý tứ này, về sau phải cẩn thận. Thế nào? Gia Hỏa này muốn oanh liệt mà đi tiến đưa. Câu mới phiếu, chương 275, khá lắm, nhạn qua nhỏ lồng chương 275, khá lắm, qua nhỏ lồng bùng nổ ạ Dụ Dụ. Toàn thân tràn ngập vĩ thú chạ cỡ dạ, nhìn thấy kỳ họa chĩa trước tiên liền hướng hắn lao đến, trong miệng càng là vĩ thú chạ cỡ dạ ngưng kết. Bịt Đạ Ma, kỳ họa chĩa híp mắt bay vào bị mắt. Bịt Đạ Ma ngưng kết tốc độ thật nhanh, chỉ là thời gian né mắt, màu đen cầu phun tới, hướng về hắn bên này vành kích. Nhưng mà, cùng trong lúc nhất thời, kỳ họa chĩa thân bên trên bay ra từng trường giấy sử hữu dị kèn. Bên trên những sử hữu dị kèn gấp giấy này, toàn bộ khắc rõ thuộc về kỳ họa chĩa bay ở trên không như cũng chịu đến kỳ họa điều khiển. Tại bịt Đạ Ma tới trong nháy mắt, phi lôi thần lôi. Ba đuôi Bích Đa Ma uy lực mặc dù cường đại, có thể so sánh tám kiểu vi vẫn có chênh lệch không nhỏ, ít nhất, kỳ họa Triệu dùng phi lôi thần thay đổi vị trí Bích đạ Ma cũng không phí sức. Qua trong giây lát, Bích Đa Ma xuất hiện trên không trùng, chuyển hướng hướng về ba đuôi chính mình đánh tới. Đây là cái gì thuật? Dù Kỳ trăng tròn trừng to mắt, có mấy phần khó có thể tin. Liên Bích Đa Ma đều, bình thường chiến đấu nhân thuật thì càng không cần phải nói, chắc chắn đồng dạng có thể thay đổi vị trí, đã như thế, đến kỳ họa chẳng phải là đứng ở thế bất bại. Nhẫn đối với hắn mà nói đã đã mất đi ý nghĩa. Trừ phi có thể sử dụng thể thuật đao thuật công kích được hắn, tiếp đó, dù Kỳ Trăng tròn rất rõ ràng, kèn đả kỳ hỏa triệt càng là thể thuật, đao thuật bên trên đại sư, đặc biệt là nhẫn đao thuật. Toàn bộ giới lui ra, mạnh mẽ hơn hắn không có mấy cái. Không, chính xác nói, là một cái không có. Dù Kỳ Trăng tròn nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi có mấy phần đề vọng. Thực lực như vậy đã để hắn đã mất đi báo thủ, đối đầu ý nghĩ, bởi vì hắn căn bản không có khả năng là kèn đả kỳ hỏa triệt đối thủ. Và anh. một tiếng vang thật lớn, thuộc về rỉn cơ dị kỳ tam vĩ bị đả đem chính hắn oanh té xuống đất, phát ra đau đớn thảm Của mấy ba đôi phòng ngự cực mạnh, một chút công kích cũng không có nguy hiểm cho tính mệnh. Nhưng mà, tiếp theo một cái trước mắt, Kỳ Họa Triều xuất hiện tại bên cạnh hắn, tại một bên khác, một phân thân lặng yên ẩn trốn đến này ạ gù dạ phía dưới. Tại Kỳ Họa Triều bản thể bắt đầu dùng xịt phần áp chế vi thú chạ cỡ dạ thời điểm, dưới đấy một phân thân đang nhanh chóng dùng trả cỡ dạ hấp thu thuật hấp thu vi thú trả cỡ dạ. Tại cương đại trả cờ dạ ba động phía dưới, không có người phát giác được phía dưới một phân thân nho nhỏ chạ cỡ dạ khí tức, bọn hắn nhìn thấy chỉ có vi thú bị áp chế, bây giờ đang bị dần dần phong ấn, dần gì thậm chí có chút mê hoặc. Kẻ đệ kỳ và tria Vậy mà thật là tới kỳ gì gạ cụ thôn làm người tốt cho tốt mặc dù thu phí nhưng đối với kỳ gì gạ cụ thôn An nguy mà nói một chút tiền tài đơn giản không đáng giá nhắc tới mà kỳ họa chưa giao ra chiến lực cùng phong ngấn các loại giá trị đều xa xa tại có thể cân nhắc tiền phía trên gần gì đại nhân chúng ta bây giờ trước tiên đem mì dục để tăng mang đến nghỉ ngơi đi thân thể của hắn không có gì thương thế chính là có chút tinh thần suy yếu đến nội ạ hạủ dạ bên kia liền không cần chúng ta lo lắng nhìn cái đã kỳ họa chia sẽ giải quyết hết thả gắn gì nói những người khác muốn nói lại tôi một cái làng lá đi ra Phía trước vẫn là bọn hắn địch nhân lớn nhất, kết quả bây giờ đang tại kỳ gì gạ cụ thôn giúp bọn hắn áp chế hỗn loạn, loại sự tình này nghĩ như thế nào đều rất ma muyễn. Trong này nguyên nhân rất phức tạp, chờ hỗn loạn kết thúc, ta sẽ nói cho các người biết. Gần gì chính mình cũng không phải rất rõ ràng, nhưng mà hắn tin tưởng một điểm. Giới núi dạ âm thầm, quả thật có một nhóm người như vậy, đang thao túng giới Lệ dị dạng đi. Kỳ gì gạ cụ thôn cùng làng Lá chiến tranh, chính là xuất phát từ dưới bối cảnh như vậy bộc phát, bằng không dựa theo chiến lược của gần gì, bây giờ kỳ dị gạ cụ thôn căn bản vốn không thích hợp cùng Lãng Lá giao chiến. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng bắt đầu suy xét sau này nên làm như thế nào. Không hề nghi ngờ, liền nay hạ cụ dạ tình huống trước mắt, muốn làm mị dục là cơ bản không thể nào, cho dù hắn bị tiếp xúc điều khiển, trở thành người bình thường, nhưng từng có bạo tẩu tổn thương thôn tiền lệ, thôn các bình dân căn bản sẽ không lại ủng hộ hắn. Cho nên, bây giờ để cho người đau đầu vẫn là đời bốn mị dục vấn đề. Vị trí này, ai tới? Mị dục đệ tam rõ ràng là không được. Gần gì không phải chuyên nghiệp điều trị nhị dạ, nhưng mị dục đệ tam tình huống, đã tồi tệ đến không cần điều trị nhị dạ cũng có thể thấy rõ trình độ. Thân thể của hắn hao tổn vô cùng nghiêm trọng nhiều năm như vậy rất khó tưởng tượng bị giúp đệ Tam đến cùng đã trải qua cái gì càng buồn cười hơn chính là khi gã cụ thôn bị ngoại nhân thống trị nhiều năm như vậy bọn hắn những thủ hạ này lại hoàn toàn không biết gì cả còn cần một ngoại nhân nhắc nhở mới biết được chất tướng. tướngân dị lần đầu nhìn thấy xa xa ạ cụ Dạ đã từ hoàn toàn bị thu hóa đã biến thành nửa vi thu hóa lúc này ạ cụ Dạ còn tại điên cùng gần thét nhưng mà thu nhỏ sau đã không có trước đây khí thế ngược lại lộ ra có chút gương hơn nữa nhìn hãy ạ cụ ra tội hồ muốn nói là gì nhưng căn bản nói không nên lời, gần dị có mấy phần mệt hoặc. Thời gian dần qua, hệ hạ cụ già đã mất đi dãy rủa khí lực, liền nửa vị thu hóa đều biến mất, triệt triệt để để đã biến thành trạng thái bình ngừng, gần dị dẫn nhân mã vòng một tới. Chờ một chút, ta còn muốn kiểm tra một chút kỳ họa chữa cái đấn. Chạ cỡ dạ giả giao giải phẫu hiện lên. Sau một khắc, hệ hạ cụ già ngực, bị cắt một cái lỗ hồng đỏ. Từ miệng tử có thể trong quan sát bên cạnh tình trạng, kỳ họa chữa cảm giác phút chốc, nhẹ nhàng nhíu mày. Quả thật có phù chú dấu hiệu, nhưng mà tại vừa rồi, phù chú đã tiêu tán. Bây giờ chỉ còn lại một điểm lưu lại dị chủng trà cơ dạ, hơn nữa hắn kiểm tra một hồi, Hãy hạ gu dạ trên thân không có vết thuận. Ngược lại là ba đôi trên thân có quen thuộc khế ước. Kỳ hỏa chỉ thuận tay khế ước phong ấn, ngăn cách mã đa dạ đối với vĩ thú điều khiển, nhưng thuận tiện tại vĩ thú trên khế ước lưu lại cái cửa sau, nếu như về sau chính mình đối với khế ước phong ấn tầng sâu hơn nghiên cứu thành công, có lẽ có thể mượn dùng cửa sau này, điều khiển ba đôi vi thú. Đương nhiên, đây chỉ là vì phòng bị kỵ dị gạ cụ tôn về sau cầm thú tới đối phó lang la. thú trà cơ dạ tới tay Đạn thời toàn bộ bị phong ấn ở trong một phân thân, một phân thân cùng ảnh phân thân địa phương khác nhau chính là ở nó tương đối độc lập. Phong ấn đến trong một phân thân, chỉ cần không đi động đến hắn, trả cờ dạ hao hết phía trước, nó đều có thể bảo trì nhất định hoạt tính, phong ấn lại những thứ này vĩ thú trạng cờ dạ. Đợi đến cần thời điểm, lấy thêm ra đến sử dụng. Tại thôn bên kia, hắn còn phong ấn một chút tứ vĩ trạng cờ dạ, tính cả cờ ti na kiểu vĩ. Tính như vậy đã có 3 loại vĩ thú trạng cờ dạ, kỳ họa triệt tâm cái bệ tính toán, còn kém 6 loại. Bất quá, trước mắt mà nói Hắn vẫn chỉ là có cái thô sơ giản lược ý nghĩ, nghĩ sưu tập 9 loại vi thú, xem về sau có thể hay không nghiên cứu làm một chút 10 đôi trả cơ dạ. Có tiên nhân trả cơ dạ sau, hắn đối với vi thú hóa nhu cầu không có cao như vậy. Trừ phi, học được hoàn mỹ vi thú hóa, thế nhưng loại nhưng là không phải chỉ có trả cờ dạ liền có thể hoàn thành, còn cần vi thú thiết thực trợ giúp, trước mắt căn bản vốn không thực thế. Bởi vậy, những thứ này trả cơ dạ trong tay hắn, cũng chỉ là xem như dự chữ sử dụng. Làm xong bên này, hắn cảm giác một chút ngoài giới, cả cụ dù còn lại tới gần. Đoàn Trường đã độ tới cả Cạ Cạ bọn họ. "Lần gì, hãy hạ củ ra bên này an toàn, nhớ kỹ giao dịch của chúng ta, bằng không thì quay đầu ta sẽ tìm đến ngươi." Nói xong, hắn quay đầu phi lôi thần, hướng về cả cả xì si bọn hắn bên kia trợ giúp. Vân gì tự nhiên đáp ứng. Bây giờ kỳ gì gạ cụ thôn rất nhỏ yếu, âm thầm lại có địch nhân canh chừng, không tá trợ làng lá, bọn hắn kỳ gì gạ cụ thôn lúc nào bị diệt thôn đều không phải là không thể nào. Bây giờ duy nhất có thể trông cậy vào chỉ có Kẹn Da Kiwa chia. Cho nên số tiền này, hắn khẳng định muốn giao. Hơn nữa, khó chịu nhất chính là, Kiwa chia không có nói thẳng rõ là bao nhiêu tiền, chỉ là lần lượt thêm tiền. Mẹ nó, rốt cuộc bao nhiêu tiền phù hợp đối phương tâm lý mong muốn? Gần gì có chút không có sức, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng kỳ thực cũng tại suy xét sau này nên làm sao xử lý, suy đi nghĩ lại, vẫn là quyết định xem trước một chút ạ cụ dạ tình huống. Phu cận xem xét, hệ ạ cụ dạ vĩ thú trả cờ dạ đều bị hốt khô. Khá lắm. Nhạn Qua nổ lông a. Câu mật phiếu, chương 276, Kakashi, ngươi nhớ lộn, ta họ kẽn đã chương 276, Kakashi, ngươi nhớ lộn, ta họ kẽn đã gần gì lại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Akebinoji nhìn lưỡng thững tới chậm, kỳ thực hắn đến sớm. Nhưng mà, mặc kệ là nhìn tương đối gì thường mỹ dục đệ tam, vẫn là kèn đạ ký họa triệp vi thu bài Aguza, toàn bộ đều không phải là hắn có thể đối phó, cho nên hắn dứt khoát liền nút trong bóng tối làm mù lòa. Không nghĩ tới, kèn đạ ký họa triệp không là tới làm phá hư, mà là đến giúp kỳ dị gạ củ thôn, cũng rất thái quá. Gần gì liếc mắt nhìn hắn, không có vạch trần Akebinoji nhìn phía trước đã đến sự thật, tính sổ thế nào cũng là sau này chuyện, gia hỏa này thật chạy đến quấy rối hắn mới muốn đau đầu. Nhưng lúc này, chung quanh một đám người Hắn không thể không giảng giải một phen. Ký họa Triệu Chấn là ta bí mật từ làng Lá mời tới giúp đỡ, giúp bọn ta giải quyết trong thôn mắt vấn đề, bây giờ nhiệm vụ hoàn thành tự nhiên là ly khai, cho nên đại gia không cần suy nghĩ nhiều, đến nỗi nguyên nhân cụ thể, đợi ngày mai sẽ kỹ cẳng cùng đại gia lợi thuyết mình. Lân gì nói, ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Không có người phản đối. Bây giờ kỳ gì gạ củ thôn bị giúp, hệ hạ củ già liên tiếp xảy ra vấn đề, trên cơ bản liền gần gì một người nội quy, không thiếu hoài nghi có phải hay không gần gì đang gây sự. Nhưng bây giờ bọn hắn cũng không rõ ràng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dù tiện ngờ tới có thể ngược lại đem sự tỉnh trở nên tệ hơn. Hơn nữa, ít nhất cho đến trước mắt, bị dục cùng ả cụ dạ tựa hổ cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng, càng nhiều vẫn là không hiểu tấu cùng kỳ họa tria phát sinh chiến đấu, mà đổi thành một cái nhưng là kỳ quái nội tung. Gần gì cũng không cách nào giảng giải. Bây giờ kỳ họa tria đi, Hàm Trừng Cứ xác thực nhất không có biện pháp cho hắn chứng mình, không thể làm gì khác hơn là chờ kỳ họa tria bên kia kết thúc. Một bên khác, Kakashi, Shizui -sì, cùng Jiraiya đang đang khổ mà chiến đấu. Bọn hắn đối thủ là Akatsuna no số gì, mà Kakuzu thì cũng kỳ họa chĩa ngươi tới ta đi mà chiến đấu. Hừ hừ, kẻ đã kỳ họa chĩa ngươi nhất định rất lo lắng a, ngươi những thuộc hạ kia. Haha, ha, tin tưởng ngươi cũng đoán được, gì cũng không phải cái người ồn nhùng. Gakuzu vừa dùng gì ở chiến đấu, một bên bày ra ngôn ngữ thế công. Hắn rõ ràng bản thân cùng kỳ họa chĩa, có trên thực lực trên lệnh, cho nên lần này lựa chọn quân cơ, dựa dựa chiến thuật, chỉ cần cuốn lấy kỳ họa liền tính toán thành công. Không nói lời nào là nóng lòng, a, sẽ không để cho ngươi đi qua một phân thân đi phía trái làm ra khuynh hướng đột phá, cả cụ dù lập tức nghiêm túc. Thủy độn thủy long đạn, lôi độn mị ám, Nhân thuật anh tạc phía dưới, một phân thân không thể không quay đầu. Một đau rút ra, lưỡi đao ra khỏi vỏ, phong độn kiếm thuật tại tiên nhân chạ cờ dạ ra chỉ uy lực càng lớn phía trước, vô hình phong nhận trong nháy mắt chặt đứt rỉ ẩn sợi tơ, thủy độn mặt nạ kém chút bị chặt trúng. Cả cụ dù sợ hết hồn, đội bang dùng chạ cỡ dạ tu bộ mặt nạ quái chém bữa thể. Gia này, thật sự thật là đáng sợ. Hắn bắt đầu càng cẩn thận mà quyết đấu, chỉ muốn chờ sạ sổ dị bên kia kết thúc. Thế nhưng là sĩ si bọn hắn mặc dù không mạnh nhưng dù sao cũng là trong thế hệ này tinh Anh phối hợp với nhau cũng không kém xa số gì như bản thể tăng thêm khối lỗi, bọn hắn có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bại phía dưới trận nhưng mà xa số gì rất cẩn thận hắn biết do kỳ họa chỉ thực lực tại không rõ ràng kẹn đã kỳ họa chỉ đến thực chất có thể hay không bị cả cụ rủ dây dưa kéo lại phía trước hắn là không thể nào dễ dàng bản thể xuất thủ chỉ dựa vào khối lỗi lời nói cashi siì cũngồ hỷ cùngếẽ năng lực thì thành thạo đi luyện mặc dù không để lại nhưng cũng không đến mức gặp nguy hiểm thậm chí còn có thể phá hủy một chút khối lối Không, đừng dùng loại kỹ thuật, những khôi lỗi này cũng chỉ là phổ thông khôi lỗi. Cici si si gặp rồỷ củ ên mại có dấu hiệu độc thủ, vội vàng thấp giọng nói lại, Là, rồỷ thủ củ ên mại có chút không cam tâm. Nàng am hiểu nhất là điều trị nhuyễn thuật, huyết thuật, nhưng điều trị nhận thuật bên trong duy nhất có tính sát thường trả cờ dạ giả giao giải phẫu không có khả năng đối với khối lỗi có tác dụng, mà huyễn thuật càng không khả năng đối với khối lỗi có hiệu quả. Cho nên, nàng có thể đối với khối lỗi tạo thành nguy hiểm, tính thực chất công kích thuật chỉ còn lại một cái. Cho nên, nhìn xem cả Cici Sỉ Sỉ tại chiến đấu anh dũng, nàng có chút gấp gáp lại khó tránh khỏi. Chúng ta nhất thiết phải tìm được bản thể của hắn, bằng không thì giết chết nhiều hơn nữa Khôi Lỗi đều không dùng." Kakashi nói. Sỉ Sỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đương nhiên là có đang quan sát, thế nhưng là đối phương rất giàu hạng. Sasori giỉ Khôi Lỗi một mực tại động, hắn ẩn nút vị trí biến hóa rất nhanh, để cho Sỉ Sỉ căn bản không thể nào chính xác phán đoán vị trí của hắn, nhưng mà, quan sát lâu như vậy, tự nhiên cũng là có thu hoạch. Về này, tại Khôi Lỗi giết tới trong nháy mắt, Sỉ Sỉ xạ rỉn điên cuồng chuyển động, sau một khắc, Hắn siêu mạ liền sông ra ngoài, thuấn thân thuật phía dưới, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện trên chiến trường. Các cả cạ sĩ cùng dỗ hỉ cùng hệ mẹ đi theo phía sau. Ba người cấp tốc đột tiến, mà đám côi lỗi cũng rất nhanh vây quanh, không ngừng ngăn cản lấy chiến đấu. Nhưng mà, ta tới. Các cả cạ sĩ do dự lôi đao kỳ bạn, lôi độn trả cờ ra cao độ năng tụ. Tiếp theo một cái trước mắt, người anh. một tiếng sấm rền, quần cuộn lôi điện từ cả cả sĩ trên thân lan tràn, hóa thành một quả cầu ánh sáng bay về phía phía trước, lôi độn lôi cầu. Hơn nữa, kích thước không nhỏ. Đám côi lỗi cấp tốc tiến đi. Nhưng tránh đi thời điểm cũng cho xỉ xỉ đầy đủ đột tiếng cơ hội. Thời gian mấy mắt, hán vượt qua khôi lỗi ngăn cản. Rút dao, kện đại lưu phong kiếm, một kiếm. Độ cao áp xúc phong độn trả cơ ra, trên không trung tạo thành một đạo vô hình phong nhận, kiếm phong chưa tới, lưới lao đã tới. Xuy, một tiếng bass nhỏ, một thân ảnh từ công sự che chắn phía sau nhảy ra. Đây là một cái kỳ quái khôi lỗi, nằm dạp trên mặt đất lộ ra vô cùng xấu xí, nhưng hiệu quả phòng ngự nhưng rất mạnh, vừa rồi phong nhận kia chỉ là tại trên người nó lưu lại một cái tiểu nhân vết thương, không thể hoàn toàn đột phá. Thật sự là đáng sợ kiếm thuật, Kẻ đả kỳ họa chia đệ tử, vậy mà cũng có thực lực như vậy. Sa Sộ gì âm thanh trầm thấp nói, các ngươi kiếm thuật càng mạnh, ta lại càng cao hứng, đem các ngươi chế tạo thành khôi lỗi nhất định rất không tệ. Đúng, ngân bóp cái kia, ngươi cùng hạ tặc xạ cũ mọ là quan hệ như thế nào? Ta họ kẹn đả. Cả cả xì chẳng biết xấu hổ nói lấy láo. Sa Sộ gì chẳng mặc phút chốc. Sau một lát, hắn mới lên tiếng, ta nhớ ra rồi, cho trong tình báo còn có cái hạ tặc cả cả xì tên, ngươi chính là hạ cả cả xì hạ tặc nhà, ta sẽ đặc biệt bảo chế ngươi. Nhường ngươi tiếp sau liền phụ thân ngươi đều nhận không ra. Nói xong, bốn phía khôi lỗi trong nháy mắt bay lên không? Xạ sổ gì đã chăm chú? Cạ cạ si bắt đầu lo lắng. hắn tinh tưởng phụ thân từng cùng làng các đại chiến, giết chết không thiếu cao tầng, trong đó tựa hồ liền có trịa rộ chi tử, tức xạ sổ gì phụ mẫu. hắn cùng xạ sổ gì lưu hóa không giải được thù hận. Cho nên, cạ cạ si mới không tiếc nói dối, muốn dây dưa, đáng tiếc. Không thực tế, đối phương càng giống là đang đùa bận hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số sứ hữu giẻn bay tới, mà kia từng cái khôi lỗi càng là cơ đao kiếm phối hợp với nhau bày ra chặt chẽ trên không. Dạng này phối hợp, rất nhiều chúng nhìn đều không làm được, không hổ là tối cường khôi lỗi thế tài. Cạ Cạ Sĩ đúng hạ cả sú nạ no sạ sổ dị danh hiệu có sâu hơn lĩnh hội, hắn đem trắng kỳ bạ cấp tốc ném cho CC, sau đó lôi đao xe dịch, lôi đỉnh tại toàn thần bắn ra. Lôi đao thiên điều lưu. Trong nháy mắt, sắp công kích được hắn khôi lỗi nhóm toàn bộ bị lôi đánh văng ra. Nhưng mà, theo sát lấy, đợt công kích tới lại tới. Khôi lỗi như sóng như nước thủy triều, Từng lớp từng lớp liên tiếp tập kích căn bản để cho người ta bận điu tiết, hơn nữa đại bộ phận thế công đều tại cả cả sĩ bên này. Rõ ràng, xa số gì muốn trước đánh bại cả cả sĩ, lại đối với CC, Zoro hỉ cùng mẹ độc thủ. Chính xác nói, mục tiêu của hắn càng nhiều là cả cả sĩ, CC ngược lại dù hỉ cùng mẹ bị công kích là ít nhất. Ba người không ngừng chiến đấu, Trinh Né đồng thời hướng về Sasuiji tới gần, mà dù hỉ cùng mẹ thì thời khắc tìm kiếm lấy cơ hội, xà số gì đối với nàng coi nhẹ, chính là cơ hội của nàng. Có thể đồng thời, nàng cũng nhớ ký ký họa chưa căn dạn. Xà xô gì bản thể, có thể không phải người bình thường cấu tạo, thường nhân yếu hại đối với hắn mà nói không có ý nghĩa, cho nên, cho dù đánh chúng, cũng muốn rút lui, tránh cho bị thêm một bước kích thương. Chính mình chỉ có một kích cơ hội. Câu nguyệt phiếu, chương 277, trịa rồ đều không cứu được ngươi, ta nói. Chương 277, trịa rồ đều không cứu được ngươi, ta nói. Rồi thì củ hệ này thực lực, thể thuật có thể đều không phải là yếu tố nhất, nhưng am hiểu huyện thuật nàng cảm giác lực mạnh, phương diện chi tiết xử lý vô cùng yếu tú Nàng phía trước liền quan sát được CC si si một kích toàn lực, chỉ ở xạ sộ dị khôi lỗi trên thân lưu lại một đạo chợt hẹp vết thứ nhỏ, liền có thể nhìn ra cái này khôi lỗi năng lực phòng ngự không phải bình thường. Nàng cho mình lần này chỉ định mục tiêu chính là đánh nát cái này sát giò đen. Kakashi, CC si si đang cố ý phối hợp nàng hành động, không ngừng dính dớp khôi lỗi hướng về xạ sộ dị chỗ đó tới gần, Sasori đồng dạng vừa đánh vừa lui, trên không xương độc tràn ngập. Sư tử vô vỏ, cũng dùng toàn lực. Sasori cũng không có bởi vì Kakashi bọn hắn tuổi nhỏ thì nhìn không dậy nổi, chê bữa ngoại trừ không có sử dụng để tam phong ảnh khối lỗi, khác trên cơ bản móc ra bản lĩnh thật sự. Mỗi một đợt chừng 20 cái khôi lỗi phối hợp tiến công, tiêu hao cả cả xy si bọn hắn trả cỡ ra, không đến bạn bất đắc dĩ tuyệt đối không cần chân thân chiến đấu. Đây chính là khôi lỗi sư phương cấp chiến đấu. Nhưng mà, hắn không để mắt đến rồ hỉ cùng ê mệ. Hoặc có lẽ là không có coi trọng như vậy. Hơn nữa, trong quá trình chiến đấu, cả cả xy si tận lực dùng thủy độn nhuyễn thuật, tăng thêm xỉ sĩ hòa độn, bây giờ trong không khí hơi nước vô cùng đậm đậm. Nguyên bản là phiền bầu trời, lúc này tăng thêm mấy phần ẩm Sạ Sở gì vừa đánh vừa lui thời điểm, hắn đột nhiên tuấn thân đi tới ngọn cây, hai tay giơ hai thanh lôi đao, lôi đỉnh cuộn cuộn, Trắng lóe lôi quang tại ngọn cây nhảy bọn. Xạ Sở Dĩ không hiểu, nhưng sau một khắc, hắn cảm giác được cường đại sức mạnh tự nhiên, một tia chớp như dòng đồng dạn từ tầng mây bao phủ xuống. Ầm ầm, chói hai tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trắng lóe lôi điện từ thiên không không nhỏ xuống, tại lôi đao sấm sét dẫn đạo phía dưới, cấp tốc đánh phía Sạ Sở Dĩ vị trí. Sạ Sở Dĩ trong nháy mắt từ bỏ điều khiển khối lôi, chạy ra ngoài. Cái này lôi điện, nếu là bổ chúng chứng minh chỉ sợ cũng chỉ có thể từ bỏ thân thể hiện tại. Hắn mặc dù không còn là nhục thân, nhưng tự thân khôi lỗi rèn luyện lại là hoàn mỹ nhất, một khi thay đổi cơ thể, sức chiến đấu có thể sẽ giảm xuống rất nhiều. Lại càng không cần phải nói, trên người hắn còn mang theo trọng yếu khôi lỗi của chủ. Thế nhưng là, làm hắn từ bỏ bộ phận khôi lỗi điều khiển, đem càng nặng bao nhiêu hơn tâm đặt ở trên chạy trốn thời điểm. Bên một thân ảnh phút chốc xô ra, đi chết. Dụ thị hệ lại vọt tới trước mặt. Xa số gì khôi lỗi mấy cái lỗ ra ám khí, nhưng lúc này, Dụ thị Cửệ lại đã không thèm để ý quái luật. Trạ cơ dạ khí lưu kèm theo nắm đấm của tới. Ám khí, xương độc, hết thảy đều bị Trạ cờ dạ khí lưu cuốn chạy, căn bản không đả thương được nặng tự thân, cho dù đại giới là cơ bắp băng liệt, nhưng thành quả rất khả quan. Nhất kích, bốn phía một mảnh vết thương. Giang ngập cho đụ, rách nước đại địa, thấy không rõ tình trạng chiến trường, tựa hồ biểu hiện ra sạ sổ dị bị bị thương không nhẹ. Nhưng mà, dỗ thì của hệ mẹ một quân đắc thủ cũng không dừng lại, mà là tại sĩ sĩ hào hỏa cầu bao trùm phía dưới cấp tốc rút đuôi, nhưng lại tại xỉ xỉ hào hạ cầu bao trùm đi qua thời điểm. Hỏa diễm bên trong đen như mực sa thiết cấu tạo thành một mặt từ mít. Các người rất tốt, không hổ là kẽn đả ký hỏa tria đệ tử, ta thừa nhận các người rất khó giải quyết, hơn nữa đáng giá trở thành ta cất giữ, bây giờ, chết đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, à cả sủ nã non xạ sổ gì từ hỏa diễm bên trong sông ra. Phía trước tất cả từ bỏ điều khiển khôi lỗi, bây giờ toàn bộ bay lên, từng cái linh động vô cùng, mấy chục cái khôi lỗi bay mưa xuống lại, giữa lẫn nhau còn có tinh diệu phối hợp. Đáng sợ nhất là trên người hắn cái tia quế dị khôi lỗi. Đó là, cả cả xì hít sâu hơi, trong lòng tràn đầy chợ kinh. Giáp hỏa này thật là một cái điên rồ. Hắn đem đệ tam phong ảnh chế tạo trở thành cối lỗi, hơn nữa còn bảo lưu lại cả tẩy gần cái. Giạng này khôi lối thuận, giống như hỷ diụ cổ, cũng là từ đầu đến đuôi điên rồ. Khó trách phản bội chạy trốn. Hắn hít sâu một hơi, nhìn một chút bầu trời. Kỳ Lân đã không cách nào lại dễ đường. Vừa rồi cái kia một phát kỳ lân, chỉ là bởi vì xạ sổ dị di động chậm chạp, cho nên mới có thể tình chuẩn đánh kích, nhưng bây giờ xạ sổ dị hiện ra bản thể, tốc độ so trước đó nhanh mấy lần. Không chỉ như vậy, hắn trạng cơ dạ cũng còn thừa không nhiều. Không biết kỳ họa Triệu lão sư bên kia Tình huống bây giờ thế nào, bị nạ tổ lao sư có thể hay không mau lại đây cứu một chút cả gạ sĩ trong lòng thờ dài. Nhưng sau đó, ánh mắt hắn dần dần chuyên chú. Mặc dù địch nhân cường đại, lão sư bọn hắn đều không đến, nhưng tất nhiên lão sư bổ nhiệm mình làm đội trưởng, cái kia, hắn liền có chức trách bảo hộ những người khác. Cả gạ sĩ rút dao, giơm đúng thời cơ phút chốc từ trên cây vọt xuống tới, hướng về xạ sổ gì sau lưng khôi lỗi mà đi. Xạ số gì tự nhiên không có vương lòng cảnh giác. Hắn cũng tại rồ hỉ cùng ên trên thân ăn một lần khinh địch thì thôi, làm sao có thể tại cùng một cái hố ngã hai lần. Gạ gạ sĩ xuất hiện trong mấy mắt Dưới nền đất, mấy cái khôi lối xuất hiện, cùng trong lúc nhất thời, từ độn xa thiết cự châm. vài gốc mang theo từ lực cự châm hướng tới cả cả sĩ bay cả cả sĩ cảm thấy lưỡi đau lướt ra, lập tức biết không chịu, thu hồi lôi dao lui về phía sau rút lui. Nhưng mà, thời khắc này xả số gì, đã nhìn chằm chằm chuẩn hắn. Liên Miên không dứt công kích hướng tới hắn mà đến, vì chính là hạn chế cả cả sĩ phát huy, tránh hắn lại độ sử dụng lúc trước cái loại này đáng sợ lôi độ nhẫn thuật. Xi Xi che chở rùa hỉ cùng em gái, bảo hộ nàng đưa cánh tay bắt thịt băng liệt chữa trị xong, lại nghĩ đi cứu cả cả sĩ thời điểm, Một mảnh xa thiết bao vây cả ca sĩ nội bộ từng cây gai sắt bộc phát xa thiết giới pháp Xì, xì, xì ca trừng to mắt hắn biết xa thiết mang theo từ độ hiệu quả có thể dẫn dắt độ sắt đau những cụ tại trước mặt xa thiết thụ rất nhiều hạn chế mà cả ca sĩ tối cường chính là đau thuận hắn cảm thấy không ổn cả ca sĩ sẽ không phải sau một cái bất quá chờ một lát lại giữa ngươi, ta sẽ để cho ngươi nhìn tận mắt đồng bọn của ngươi tử vong, nhường ngươi chịu được lớn nhất bất đắc di cùng đau đớn xa số gì cười lạnh bên ngoài xa thiết tiếu thất ca né tránh đại bộ phận sát thiết nhưng trên thân vẫn là bị thường không nhẹ còn có không ít gai sắt giam lại hắn hành động trên thực tế nếu không phải là cả ca sĩ dùng tiên điệu lưu đánh văng ra một bộ phận xác thiết tăng thêm hắn thể thuật cao siêu tránh khỏi xa thiết đâm tới có thể đã chết ở xa thiết giới pháp phía dưới. các ca sĩ bị kiềm chế tại trong xác thiết miệng hắn cố hết sức mở ra tựa hồ muốn nói chạy sau một khác xa ánh mắt chuyển hướng xì xì cùng bên này mất quá hắn cũng chú ý một chút cả cụ dù tình huống bên kia thế kia tựa hồ thật sự đem kẽn đã kỳ họa của lấy Điên kia nói mình cùng đệ nhất đại chiến, xem ra không hoàn toàn là thổi phồng, thực lực đúng là có, lao sư các ngươi bị bọn lấy, không cách nào cứu viện các ngươi. Đáng tiếc, bất quá các ngươi sẽ trở thành ta vĩnh hằng cát dự. Sasori gì nói, những khối lỗi kia lại độ lớn lừng, vây lại xỉ xỉ bọn hắn. Nhưng mà, lúc này, hắn biểu lộ không khỏi khẽ giật mình. Chà, cờ dạ ba động, tiểu tử kia còn có thể dùng nhẫn thuật. Hắn quay đầu nhìn về phía cả Kakashi, nhưng mà một giây sau, Sasori gì nhìn thấy hắn chế tạo ra sa thiết trong nháy mắt hóa thành vũ trận. Một cái chớp mắt biến hóa Hắn thậm chí không rõ ràng xảy ra chuyện gì, mấy người xa thiết tán đi, kèn Đạc Kỳ và Triệu. "Không, ngươi không phải tại cả cụ rủ bên kia sao?" Xa số gì có thể cảm giác được, gã cụ rủ còn tại cùng kèn Đạc Kỳ họa triệu khẩu chiến, không có thả hắn tới. Nhưng mà, trước mặt đây là gì? "Kakashi, xin lỗi, kém chút tới chậm. Nghỉ ngơi một chút a." Kỳ họa Triệu nói xong trầm mặt phút chốc. "Namikaze Minato, thực sự là không đáng tin cậy a." Hắn thong linh ra một cái cất suyự, nhìn một chút rủa hỉ của ên bên kia. Sau đó không có lý tới sả số gì, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Lao sư, xì, xì có chút kích động. Hắn kèm chút cho là cả cả xì chết chắc, không nghĩ tới kỳ họa trịa vậy mà kịp thời chạy về. Hồng, ngươi trị liệu hắn là gặp được sư phụ, do thì củ hệ này lại không lo nghĩ. Lao sư tới, sả số gì, cả cụ rủ cái gì căn bản không đủ vi lự. À cả xù nà no xả số gì, hôm nay trịa rổ đều không cứu được ngươi, ta nói. Câu nguyệt phiếu chương 278, Minato, ngươi thật sự có độc chương 278, Minato. Ngươi thật sự có độc kẹn đả kỳ họa triỆ xạ sổ gì há to miệng, cuối cùng không biết nói cái gì. Hắn hiểu rồi. Cả cụ dù cái kia thuần tài kìm chân căn bản không phải chân thân, hắn một mực tại cùng kỳ họa triỆ phân thân đấu trí đấu dũng, loại cảm giác bị áp bức này, căn bản không phải một cái cấp bậc. Trước mặt mới là bản thể. Hắn hít sâu một hơi, không hề nghi ngờ. Người kia cung cấp tình báo cùng kế hoạch đều có vấn đề. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, không có đường lui có thể chọn. Sa số gì ánh mắt nâng lại, nói, ngươi rất mạnh, nếu như có thể trở thành ta tất giữ, thực lực của ta sẽ cao hơn một bậc. Vì thế, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Bằng trong tay ngươi khôi lỗi sao? Không tệ. À, cả Suna nó xạ sổ gì lướt qua áo bảo, trên người cơ quan nô ra. Chuyển động máy móc, cải tiến cơ thể, toàn thân hắn đã không có nhân loại dấu hiệu, chỉ còn lại khôi lỗi cải tiến, theo một ý nghĩa nào đó. Xạ sổ gì trạng thái như vậy, cùng họ Zoro xi ma loại kia mạch suy nghĩ ngược lại là rất tương tự. Kiyoa chưa cùng hắn nói nhảm nhiều. Mắt nhìn trên không những khôi lỗi kia, hắn chậm rãi rút đao ra lưới đao. Cùng trước đây bản đao thuật khác biệt. Lần này kiếm của hắn rất chậm, nhưng Sasa Soji lại có thể cảm nhận được vô tận áp bách, hắn phản phất trôi thân phong bạo trí nhãn, ra bên ngoài một bước, liền sẽ bị phong bạo xé rách thành phân vụn. Đáng sợ kiếm thuật. Trong lòng của hắn chấn kinh, nhưng bây giờ không phải lúc kinh ngạc. Sasa gì điều khiển khối lỗi, sa thiết mứng kết, hóa thành một mảnh rừng sắt thép, dày đặc cực lớn châm sắt tại kỳ họa chia bốn phía lan tràn, không khác biệt công kích tới toàn bộ sinh linh. Sa thiết rơi pháp. Không chỉ như vậy, cái này sa thiết bên trên còn kèm theo đáng sợ tố. Phạm là chúng một cái. Trên cơ bản, khoảng cách tử vong cũng không xa. Nhưng mà, bây giờ, đao ra khỏi vỏ, phong bạo gào thét. Cái này không là bình thường phong đột, trong gió tiềm ẩn vô số nhỏ bé, sắc bén vô hình phong nhận, thuộc về kỳ họa triệu căn căn cứ dạ xẹt gặng sở hữu dị kèn cải tạo tiên pháp kiếm thuật. Một kiếm ra khỏi vỏ, trung quanh xa thiết toàn bộ bị phong nhận cắt chém, phân giải, trôi nổi vây công khôi lỗi trong nháy mắt nấp ấy, mà xạ xô dị vị trí, một cái màu đen thiết cầu đem chính hắn vây quanh bảo vệ. Phong nhận cắt xuống, thiết cầu không ngừng diễn sinh, hủy diệt, cuối cùng sinh sinh chặn phong nhận năng. Thật là đáng sợ kỹ thuật. Saso gì gặp qua cực kỳ cường đại nhân giả. Được chứng kiến không thiếu đáng sợ nhận dao thuật, nhưng duy chỉ có một kiếm này, hắn cảm giác hoàn toàn ngăn không được. Nếu không phải dùng sát thiết không ngừng ngăn cản, hắn hiện tại có thể cùng hoạch tâm cùng một chỗ bị tiêu diệt. Thật mạnh. Hạ Cạ Sú Na lo sợ sở gì bắt đầu cân nhắc. Tại sao chạy? Không thể nào là đối thủ. CC bảo vệ rùa hỉ cùng im lặng, Kakashi, Sarin gắng quan sát đến nhận thuật biến hóa, trong lòng như có điều suy nghĩ. Một kiếm này không phải thông thường nhận dao thuật. Nó kết hợp lao sư tu luyện tiên nhân trà cơ Hắn là duy nhất thuộc về lão sư tiên thuật. Ngay cả kiếm thuật cũng có thể khai phát ra tiên thuật. Đáng tiếc, ta ở phương diện này không có quá tốt mới có thể trong lòng xỉ xỉ âm thầm tiếp hận. Bất quá, hắn nghĩ tới xạ Jin gắng sức mạnh, cũng là bình thường trở lại, Sa Jin gắng đồng dạng cùng đại, nếu như có thể khai phát đến thực hạn, cũng không so tiên nhân trả cờ giả yếu bao nhiêu. Nói đến, lão sư kiếm thuật chính mình phía trước tựa hồ không được xem rõ ràng như vậy, bây giờ như thế nào? Chẳng lẽ xỉ xỉ không kịp nghĩ nhiều, bởi vì lúc này, y họa chia lại độ có động tác. Thuấn thân thuật. Một giây sau, Thuân thân hướng về phía trước, phối hợp tiên nhân mô thức, tốc độ của hắn thậm chí so ném đá không, phi lôi thần còn nhanh. Thời gian nháy mắt đã đến xạ sổ gì trước mặt. Xạ sổ gì cái nào gặp qua nhanh như vậy thể thuật. Xa thiết nhẫn thuật diễn sinh đến một nửa. Hưu, một kiếm chém vụ. Đệ tam phong ảnh trà cỡ dạ sợi tơ bị chém đứt. Xạ sổ dị cấp tốc khôi phục. Nhưng mà, chưa có hoàn toàn hình thể là có hơi phiền thoái. nhưng chú định ngươi hoạch tâm sẽ phi thường liều đất, cho dù ngươi bảo vệ rất tốt, nhưng tại trước mặt ta, dạng này bảo hộ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Âm thanh trung quanh hắn vang lên. Sau một khắc, trước mắt kỳ họa triệt thân ảnh chậm hóa thành vấn nổi. Các cù rủ, gì điên cuồng hô to. Nhưng trên thực tế, lúc này cả Cụ Vũ đã hiểu không, rượu chính mình tỉ thí địch nhân, cư nhiên lại là một cái một phân thân. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng thành công quấn lấy đối thủ, kết quả đây, lại một lần bị lừa mỡn. Hơn nữa, phân thân đều như vậy tương đại, bản thể thực lực có thể tưởng tượng được. Lúc này, hắn nơi nào còn có thể tiếp tục đánh xuống, trong đầu toàn bộ suy nghĩ chạy, đến nơi cứu viện xả số gì, kia liền càng không có ý niệm này. Tất cả mọi người là nghi dạ phản bội, nghi dạ phản bội cùng nghi dạ phản bội ở giữa, có thể làm lớn nhất danh giới cuối cùng chính là không lẫn nhau chém giết. Quên mình vì người cái gì không phải bọn hắn có thể làm được chuyện, lần trước xạ sổ gì chạy trốn cũng là rất quá quyết, nửa điểm không cứu được hắn ý tứ. Cho nên, nghe được sạ sổ gì kêu cứu, hắn ngược lại chạy nhanh hơn. Kỳ họa chưa không có truy kích. Gã cụ dù chỉ là tôm tép nhại nhép, tùy thời cũng có thể đi giải quyết, nhưng hạ cả suna nó no xạ sổ gì rất phi phức. Gia họa này không có cố định cơ thể, phi lôi thần ấn ký trừ phi có thể ấn khắc ở hạch tâm bên trên, bằng không đối với khôi lỗi sư mà nói cũng liền thay cái khôi lỗi chuyện mà thôi. Đúng chi, nói chệ rổ đều không cứu được cái này không cầm xuống mặt mũi đặt ở nơi nào? Xa Tổ gì toàn thân xa thiết nợ rộ, nhưng mà, hắn tuyệt vọng phát hiện, cái đả kỳ họa kia nửa bước không có lui, những cái kia xa thiết chạm đến kỳ họa kia liền bị từng tầng phòng hộ ngăn cản. Ra hoàn này, rốt cuộc có bao nhiêu phòng ngự nhân thuật? Kinh khủng nhất là, tất cả đều là vô ấn nhân thuật, không có một cái cần cái ấn. Là thật thái quá. Sa Tổ gì đấy lòng thầm mắng. Hắn đã triệt để mất đi cùng kỳ họa kia đối với quyết ý niệm, nhưng trước mắt vấn đề là chạy, hắn cũng nghĩ không ra biện pháp chạy trốn. Một kiếm, cánh tay rơi xuống, trên người hắn cơ quan bắn ra Dây sắt từ phía sau bay ra muốn đánh lén, nhưng mà, đối phương trực tiếp lấy tay kéo lại. Căn bản vốn không phá phòng ngự. Một cái kéo qua sau, Saso gì cơ thể gần như tan ra thành từng mảnh. Hắn trong nháy mắt chuyển đàng đến đệ tam phong ảnh khôi lỗi trên thân, sau đó ra thiết kết trường, muốn mượn sa thiết giới pháp tăng phúc cùng từ độn hỗ trợ chạy trốn. Saso gì tốc độ đã quá nhanh, nhưng mà, tại hắn hoạch tâm chuyển đàng đến đệ tam phong ảnh trên thân, vừa cắm dễ điều khiển khôi lỗi thời điểm chạy trốn, khôi lỗi dưới chân thổ địa đột nhiên hóa thành từng chương trang giấy. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả trang giấy bay một tới đem hắn bao bọc vây quanh, xô Dị Dư Quang nhìn thấy kỳ họa triệt trưởng tâm một đạo thuật thức khắc ở trên những giấy này, sau đó, xung quanh người hắn trang giấy hóa thành một cái lồng giam, sớm vẽ xong thuật thức từ trên giấy lan tràn. Xí thuật thức gáp chế dưới, gì mặc dù không ngừng phản kháng, nhưng hắn trả cờ dạ vẫn là dần dần bị phong ấn, ngay từ đầu còn có thể điều khiển tối lỗi, càng về sau khôi lỗi mất khống chế. Lại đến về sau, hắn ngay cả ngoại giới tình trạng cũng rất khó cảm giác được, tất cả ý thức bị phong ấn ở trong trung tâm, chỉ có một tốc độ này. Cái này cũng là hạch tâm đột điểm. Nó rất thuận tiện, có thể tự do thay đổi cơ thể, trình độ nào đó mạnh phi thường, thế nhưng phóng đại nồng cốt được điểm, ít nhất người bình thường bị phong ấn ít nhất còn có thể động một chút tay chân sử dụng thể thuật. Sát sở gì liền hoàn toàn không có cách nào. Kiba chưa đem Hạ Cát Suna nó sạ sổ gì phong ấn, lúc này, không gian một cơn chấn động, một thân ảnh lưng thững tới trường. Cái gì? Hách, chuyện gì xảy ra? Kết thúc rồi à? Namimi Kazer Minato biểu lộ ngưng trệ. "Đem hy vọng ký thác ngươi thực sự là lỗi của ta, Minato, trên người ngươi thực sự là có một cố không thể tưởng tượng nổi mượn rùa." Kiba chưa không lực trừ bị muốn cho là gia hỏa này trên người đến trễ ma chú đã tiêu thất, kết quả nguyên lai like là trước đó chính mình quá chịu khó, không có cho hắn phát động cơ hội. Bí nạ tổ khẽ miệng giật một cái. Cái này mẹ nó có thể trách ăn sao? Từ làng là đến bên này, hắn đã rất hết sức chạy, ở giữa cơ bản không có nghỉ ngơi, nhưng chính là tới chậm có thể làm sao xử lý. Cũng may. Hắn nhìn một chút, rất nhanh chú ý tới nằm ở đó bên cạnh cả Kakashi. Kakashi không có sao chứ? Bị thương nhẹ, còn có thể cứu trở về, vấn đề không lớn lắm. Câu mật phiếu, chương 279, để cho các cụ dù bay một hồi chương 279 để cho cả cụ rủ bay một hồi kỳ họa chứa đem sạ sổ gì ném cho hắn. Mĩ Na to kỳ quái nhìn xem trong tay hình thủ kỳ quái bọc giấy, còn có trên đất đủ loại xác, hỏi: "Bên này gì tình huống?" "Ra hỏa này là." "À, cặc suna nó sạ sổ gì." Kỳ họa triển ném cho hắn, sau đó duỗi lưng một cái, cảm giác một chút. "Cặc cụ rủ, chạy thật mau đi." Thời gian ngắn như vậy, đã chạy ra mấy km có hơn, không có chút nào dừng lại cứu ý tứ, có lẽ bây giờ cả cụ rủ đáy lòng cũng tại suy xét hai tới cứu một chút. Nhưng mà, rõ ràng mà đa dạ không thể là vì hắn ra tay. Nạc bị cả giờ bị nạ tổ kiểm tra một hồi khá lắm cái đồ chơi này là cái khối lối nhưng không biết tại sao nội bộ quả thật có sinh mệnh lực dấu hiệu sống khốiối không ngược lại càng giống là Sasori đem tự mình chế tắt thành một loại vô cùng đặc thù sinh mệnh trạng thái loại nghiên cứu này giả đúng là người điên nó bị cả giờ bị nạ tổ yên lặng đem phong ấn bao quả bùng ra sau đó nhìn về phía cả cụ rủ phương hướng cho chạy nói, tên kia muốn nổi kịp đi sao vẫn là nói để cho hắn lại chạy một hồi cả cụ rủ trên người có phi lôi thần đăng ký loại người này ngoại trừ thực lựcường đại Trên cơ bản đi tới chỗ nào cũng là sống hướng dẫn, giống như bóng đèn chủ mục. Nhưng mà, không thể không thừa nhận, gia hỏa này là cái không ổn định phân tử, hắn uy thuật quyết định sẽ đối với những người khác tạo thành uy hiếp không nhỏ, nếu như phải giải quyết rơi mà nói, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Kỳ họa triêm nghiêm túc nghĩ nghĩ, thả đi cả củ rủ, lấy năng lực hiện tại của hắn ngược lại là có thể có một xác thực tọa độ, tùy thời có thể định vị truyền tống, nhưng vấn đề là, gia hỏa này nhìn tợ hồ cũng không giống là nhân vật trọng yếu. Liền trước mắt mà nói, nhìn giống như là cái theo dùng theo vứt bỏ công của người can bạn không có khả năng tiếp xúc đến đủ trì Hạ Mạ Đạ Dạ Hạo, thậm chí đều không cơ hội nhìn thấy Mạ Đạ Dạ. Kỳ vọng trở hoang nghi, có thể cùng hắn gặp mặt là mì dục đệ tam cũng không nhất định. Nhưng bất kể nói thế nào, Mạ Đạ Dạ tại mỹ dù nho nhi, quả thật có dạng này một cái trụ sở tạm thời. Nếu như có thể phá hủy cái trụ sở kia, dù sao cũng là kiếm một khoản nhỏ. Hắn suy đi nghĩ lại, suy xét liên tục, nói, trước hết để cho hắn chạy một hồi, ta bây giờ tiêu hao không nhỏ, chờ về đầu chúng ta cùng hắn đều giản xếp lại lại đi trừ trị hắn. Cũng tốt. Cái kia trắng mây sáng sớm bọn hắn bên kia để cho bọn họ chạy tới, tình huống bên này có chút phức tạp, chúng ta cần sức mạnh trấn nhiếp. Gần gì còn thiếu tiền đâu? Đương nhiên, chủ yếu vẫn là họa chưa cần nhận được kỳ gì gạ củ bên này khẳng định thái độ. Sirioz số lượng không thiếu. Hắn cũng không muốn để cho làng Lá đơn phương đối mặt Sirioz, mà cái này ngoài bang thôn đứng tại trên vờ xem thịt, chờ cuối cùng kết thúc nói không chính xác còn phát động chiến tranh. Giới nguy dạng nguy cơ, đương nhiên muốn mọi người cùng một chỗ tham dự. Bằng không, mọi người cùng nhau cuốn còn có gì ý nghĩa? Nã Mỹ Kagero Mina tộc không trở thành hổ cả. Tang Thiên bây giờ kỳ họa tria ôm đi không ít bề bạn, gần nhất thời gian trải qua rất thoải mái, phương diện này nhẹ bén đều xuống hàng một chút. Bất quá, hắn bất biết, kỳ họa tria khẳng định có lo nghĩ của mình, cho nên không nói gì thêm, đem bao quả còn cho kỳ họa tria sau, đi cả cả xỉ cái kia vừa nhìn, cả cả xỉ tình trạng. Cả cả xỉ như thế nào? Thương đã tốt, bất quá có một chút nhỏ xíu sát sa khoáng tạm thời không lấy ra, ta đang cố gắng rủa hỉ cụ hệ nệ trên trán tất cả đều là mồ hôi. Giống sắt sa khoáng loại này thật nhỏ mệnh vụ, đối với nàng mà nói muốn lấy đi ra, quả thực có chút khó khăn. Nhưng mà Cân nhắc đến lao sư vừa kinh nghiệm mấy lần đại chiến nàng không tốt hướng lao sư cầu viện bây giờ đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình trước mắt đã lấy ra một cái vết thương sắt xakhoáng nhưng còn có không thiếu kỳ họa chia nhìn mắt thật cũng không nói ta tới ngoại trừ chầm một chút những thứ khác khácủ hỉ của hệ mẹ đều hoàn thành rất đúng chỗ mà bây giờ r hỉ hỷ của hệ mẹ cũng không có một cái tự hạn, việc trải qua như vậy đối với nàng nhẫn giả tiếp sống rất có ích lợi làỷ ca giờ bị nạ tổ hả to miệngkhối cùng không nói gì dùỉ của hệ mẹ dù sao cũng là kỳ họa chia đệ tử nếu như đội lâm hắn có thể sẽ cảm thấy không cần thiết mạnh như vậy ép chính mình, thế nhưng là, Nghĩ nghĩ. hắn giống như dạy bảo tiêu chuẩn cũng không quá ổn. Ít nhất tại làng lá, công nhận giáo dục chuyên gia chính là Kỳ Hỏa Trịa, mà không phải hắn nã mị cả giờ Mị tổ. nhiều khi Mị tổ chính mình còn muốn hướng Kỳ Hỏa Trịa tỉnh giáo. Cho nên, phương diện này liền không chen mi vào. Một mực chờ đến giờ hỉ cùng hệ mẹ sắc mặt trắng bệnh, thể năng hao hết, chuẩn bị ăn một khóa bình lương hoàn tiếp tục, Kỳ Hỏa Trịa mới ra ngoài ngân lại. Ngươi phía trước hoàn thành rất khá, phía sau để ta đến đây đi. An binh lương hoàn lại chưa trị, tiêu hao cũng không phải là trả cơ dạ có thể còn muốn hao tổn một bộ phận sinh mệnh lực, không có cái kia tất yếu. Kỳ họa chịu nghiền luyện nàng, không phải muốn hủy đi nàng. Loại giải phấu này độ khó không nhỏ, nhưng hảo liền tốt tại, cả cả sĩ si tự thân tránh đi yếu hại, cơ bản không có thương cân đập cốt, chỉ là thể nội có một chút sắt sa khoáng lưu lại. Chỉ cần đem sát xa khoáng lấy ra là được rồi. Hắn cắt vết thương, cẩn thận dùng trạc cơ dạ bám vào, phân giải sát xa khoáng, chậm rãi đưa chúng nó măng ra. Nạp nạ bọn hắn khẩn đến cũng được. Không đến mấy phút, Kỳ họa chưa bắt đầu dùng trưởng tiên thuật khép kín vết thương. Vậy thì tốt rồi bị cạ giờ bị nạ tô ngạc nhiên dù thì cụ hệ mẹ làm lâu như vậy không thể hoàn thành toàn bộ kết quả kỳ họa chiều bên trên tới, tựa hồ thuần thuộc cũng không khó khăn bằng không thì đâu đặt đến trình độ nhất định sau rất nhiều nhận thuật đều có thể hoạt dụng sát xa khoáng là xạ sổ dị dùng nhận thuật sáng tạo đương nhiên cũng có thể dùng nhận thuật đưa nó phân giải chỉ là quá trình bên trong tùy thuộc tri thức cùng kỹ xảo tương đối nhiều không dễ học sẽ mà thôi kỳ họa chiều đơn giản giải thích nói dù thì cụ hệ mẹ như có điều suy nghĩ khó trách nàng cảm thấy lao sư thủ pháp cùng chính mình không giống nhau lắm Thì ra lão sư trực tiếp đem sát xa khoáng phân giải trở thành trạng cờ dạ trạng thái như thế liền có thể dùng mảnh mắt rút ra chi thuật đem dị chủng trạ cờ dạ dẫn đạo đi ra nhưng mà muốn phân giải sát xa khoáng độ khó này một điểm không giống như đường đường chính chính lấy ra sát xa khoáng đơn giản hơn ngược lại siêu cấp các bộ nói đơn giản lão sư thủ pháp chính là thượng vị thay thế mà không phải có thể thông dụng kỹ xảo. Mỹ nạ tổ thì nghĩ đến càng nhiều phân giải sát xa khoáng là nghịch hướng trạ cờ dạ tính chất biến hóa rất khó nhưng nếu như có thể trong thực chiến vận dụng liền có thể hoàn bị hóa giải đối phương nhân thuật dạng này thuật Thuật này trước mắt cũng chỉ có thể dùng tại những này chỗ. Kỳ họa chia nhẹ khủng một tiếng. Phân giải không có đơn giản như vậy. Trên thực tế, phân giải cái này mấy hạt sát xa khoáng hao phí tới tận hắn mấy phút thời gian. Nếu như trên chiến trường, sát xa khoáng số lượng cũng phân giải thời gian đều biết tăng lên mấy lần. Hơn nữa, sát xa khoáng xem như thực chất tồn tại nhận thuật tạo vật có thể dùng loại thủ pháp này, hòa độn, lôi độn những thứ này cơ bản không có khả năng thực hiện. Cho nên, trước mắt mà nói, muốn dùng thực chiến gần như không có khả năng bí tổ có chút tiếc hận Nhưng hắn cũng biết, một cái nhận thuật sáng tạo không dễ dàng như vậy, thường thường quá trình bên trong muốn đi rất nhiều đường quanh co, có đôi khi thường xuyên xuất hiện nhận thuật cuối cùng công dụng cũng dự đoán không nhất trí tình huống. Trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi đi. Cả cả sĩ còn không có thức tỉnh, mà kỳ và chế bên này Tiêu Hao cũng không biết, bây giờ liền đi tìm cả cụ rủ, vạn nhất có ngoại ý muốn khó mà tránh khỏi, huống chi bọn hắn đi, xì xì bọn hắn làm sao xử lý. Tình huống tốt nhất chính là chờ một chút. Ngược lại cả cụ rủ đã ở vào tiêu kỳ trạng thái, muốn tìm hắn quá đơn giản, không cần tiêu phí bao nhiêu thời gian. Thuận tiện Hy vọng cả cụ rủ có thể giúp hắn tìm được mỹ rủ No kuni bên này hàng ổ đấy lòng của hắn âm thầm mơ ước. Đến Quan Trọ, Kiba chia cùng Mina Tō ngồi xuống, thật tốt Hàn Huyền một chút liên quan tới mỹ rủ No kuni tình huống, Mina Tō giờ mới hiểu được Kiba chia vì Hà Khẩn cấp triệu hắn trước kia tiến. Uchiha Madara, bị dục đệ tam, gì cỡ dị kỳ tam vĩ. Kiba chia muốn đồng thời đối phó cái này một số người, chính xác không quá dễ dàng, mà làm người kiên kỵ nhất vẫn là đối phương năng lực thao túng. Đến nỗi vì cái gì không chọn làng lá, đây cũng không có lý giải. Bà nhãn nhanh cùng xạ gìn găng đều có biết được là tính mà đã dạ xem như xạ gìn cả người sở hữu há có thể không rõ điểm này vậy kế tiếp chúng ta tiếp tục lưu lại bị rủn nokuni muốn làm gì giới vì dạ trạng thái chính là không có ngoại lực ảnh hưởng đại gia sẽ lẫn nhau nội đấu chỉ khi nào có ngoại lực như vậy thì có khả năng hợp tác ta muốn bức bách kỳ gì gạ cụ thôn cùng chúng ta hợp tác Kỳ họa chưa nói đơn giản đạo Mỹạ tổ như có điều suy nghĩ hợp tác mục tiêu tự nhiên là ủ chí Hà mà không đúng còn có loại tiêu kỳ lạ sinh vật loại kia sinh vật số lượng không thiếu lấy đệ nhất tế bảo sinh sôi năng lực, chỉ cần có đầy đủ, thích hợp máy bội dưỡng cố, chế tạo phép sủi số lượng đặc thù tế bảo sinh vật không phải việc khó, chúng ta lãng lá đơn độc đối mặt có phần tiêu hao quá lớn. Câu mới phiếu, chương 280, nguyên lai ta cũng là công cụ người. Chương 280, nguyên lai ta cũng là công cụ người. Sirozet sự tỉnh, bị nạ tổ là biết một chút, nhưng những thời giờ này, hắn quá bận rộn vợ chồng lớn hái, có việc cũng là dạy bảo đệ tử, phi lôi trận hoặc ra thôn thi hành nhiệm vụ. Thôn nhiệm vụ cơ mật. Hắn hận không thể không để ý đến chuyện bên ngoài. Bởi vì kỳ hỏa chỉa môi nói với hắn một kiện chuyện trọng yếu, liền mang ý nghĩa có chuyện lớn xảy ra, cần hắn ra tay. Nhưng mà, hắn bạn bạn không nghĩ tới, sau lưng hết thể các thứ này có thể là Uchiha mà đã đa đang điều khiển, hơn nữa bây giờ đối phương càng là chấp nhận tự thân thân phận. Uchiha mà đã dạ. Đệ nhất thời kỳ đã vang danh giới nỉ dạ chuyển kỳ, vậy mà sống đến nay, hơn nữa còn trở thành điều khiển giới nỉ dạ phía sau màn hết thể hát thủ. Senzu Hatsuhi ra mà nghe xong đều không tin. Nghe xong những thứ này, nạ Nato tâm tình tương đối phức tạp nghĩ nghĩ sau hắn mới mở nói tạ Ngươi bây giờ có biện pháp đem hắn câu đi ra không? Nói thật, không có, nguyên bản ta chờ mong cả cụ dụ có thể giúp ta tìm đến, nhưng cả cụ dụ ra hỏa này trong khoảng thời gian này một mực tại Mị Dụ No Kuni, bây giờ nhìn lại Mã Đạ Dã không có đem hắn đặt vào nộm cốt ý tứ, quay đầu đem hắn thu đi. Kế họa chưa có mấy cái phương án. Thế nhưng là, có thể hay không đem Mã Đạ dạ chỉnh ra tới, chính hắn chưa có hoàn toàn chắc chắn, dù sao Mã Đạ Dã nếu là hạ quyết tâm không ra, coi như hắn đem biệt Thông Linh tới cũng vô dụ. Hơn nữa, coi như lôi ra ngoài, Mã Đạ Dã cùng lắm thì cũng liền một cái chết chỉ cần cụ rễ rện còn sống, sớm muộn có một ngày Uchiha Madara đa dạng có thể sẽ bị phục sinh. Đến nỗi miệng độn đem Madara đa dạ giáo dục tình, độ khó này. Nói thật, không thua gì dạy bảo Senju Tobirama muốn cùng Uchiha Hashirama nhất toàn hòa bình ở chung, hữu ái hỗ trợ, căn bản điều cũng sẽ không điều hắn. Cương giả sở dĩ là cương giả, cũng là bởi vì bọn hắn có ý nghĩ của mình cùng tuyệt đối tự tin. Senju Hashirama, Uchiha Madara như thế, Senju Tobirama, Jiraiya đại cả đệ tâm những thứ này cũng là như thế, bao quát kỳ Chia, Minato, đều có ý nghĩ của mình cùng niệm. Chỉ có có lý niệm tương tự thời điểm mới có thể thuyết phục dẫn đạo rõ ràng mà đã giả muốn dễ dàng như vậy bị dẫn đạo vậy thì không có khả năng có thực lực bây giờ càng không khả năng từng bước một từ xạ dịn gặng trưởng thành lên thành dịn nữa rằng bố trí xuống một cái bàn cờ lớn bị lạ đầu nghe xong nhẹ nhàng gật đầu hán đang muốn nói chuyện đột nhiên đứng dậy nhìn về phía bên ngoài nhưng kỳ họa triệt chỉ, chỉ là nhẹ nhàng có tay đẩy ra cửa sổ nhìn về phía bên ngoài dòng sông người là gần gì phải tới hoa lạc một tiếngọt nước câm thanh một thân ảnh từ trong nước sông bu lên người quen với cũ dù kỳ thiết nhận hơi cúi đầu Cung kính nói, kỳ họa trìa đại nhân, gần gì đại nhân để cho ta tới xin ngài kỳ gì gạ cụ thôn ta đi qua, đã kết thúc, ngươi có thể đi trở về tìm vấn gì. Kỳ họa trìa thẳng cắt làm. Dù kỳ thiên nhận sắc mặt cứng đở, không che giấu được kinh ngạc, qua mấy giây mới lên tiếng, thật hay dạ. Ngươi có thể đi trở về kiểm chứng. Kỳ họa trìa từ tốn nói, là, vô cùng xin lỗi, ta cũng không phải là chất vấn ngài, chỉ là có chút Kinh ngạc, dù sao ngài, ta hiểu rồi, vô cùng cảm tạ ngài và nạ tổ đại nhân ra tay Dù kỳ thiên nhận nhìn thấy trên kỳ họa chữa bên cạnh bị ti lập tức nghĩ đến có thể là phi lôi thần hiệu quả để cho kỳ họa trẻ so hắn còn nhanh mà vừa đi vừa về kỳ gì gạ cụ thôn cùng ở đây phải biết hắn không có nghe gần gì giao phó xem như nhìn dù kỳ thiên nhận có chính mình nhạy cảm phán đoán, tại xác nhận gần dị bị mị bị đệ tăng người mang đi sau lập tức liền ý thức được không ổn dù kỳ thiên nhận trước tiên đến tìm kện đã kỳ họa chưa kết quả vẫn là chậm một bước vất quá thời gian ngắn như vậy liền đem vấn đề giải quyết làng lá hai bị này thực lực quả thật không thể kinh thường không thể chơi vào Nhìn ngươi hẳn là đi ra sớm nếu là trễ mấy phút ngươi hẳn là không cần chạy chuyến này không có vấn đề khác mà nói ngươi có thể đi về là mặc dù không biết đến tuột cùng là gì tình huống nhưng vẫn là vô cùng cảm tạng dù kỳ thiên nhận nói cảm ơn liên tục thái độ khiêm hòa một nhóm tựa như chỉ sợ kỳ họa chỉ cùng bí nạ tổ hiểu lầm hắn nghe trộm tình báo đem hắn cho dương độ những người khác hắn cảm thấy đều có năng lực chạy trốn nhưng mà kệ đã kỳ họa chuyện là ngoại lệ dù sao có quỷăng thiên cảnh vị này vết sẽ đổ một fan hiếu hào giao lưu sau dù kỳi nhận hóa thủy lý khaibíạ tổ chẳng mặt phút chốc Giang Ho này, cũng trước kia thái độ chênh lệch quá lớn, hắn nhớ ký trước kia còn là nhẫn đạo bảy người chúng thời kỳ, tiểu tử này cũng rất rất có thiên hạ không có người có thể trị hắn ý tứ. Mà bây giờ, có phải hay không cảm giác, trước nào mạn sau cung kính, tưởng nhớ chi lệnh người mà cười. Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng không sai biệt lắm chính là người ý tứ này, ta vẫn khá là yêu thích hắn lấy trước kia thời điểm, bây giờ có chút để cho ta không quá thích đứng. Mỹ nạ tổ gãi đầu một cái, hơn nữa tiểu tử kia tựa hồ sinh ra một loại nào đó hiểu lầm. Tính toán, vấn đề không lớn. Kỳ họa Triệu cùng tổ đều không quá để ý, đóng cửa sổ lại tiếp tục thảo luận chuyện lúc trước, kỳ thực cũng không bao nhiêu có thể thảo luận. Trọng điểm ngay tại trên cả củ rủ cùng cụ trí hạ mạ đã dạng hai cái, cú rôzet tồn tại, ký họa chia rất khó nói cho Minato, dù sao loại đồ chơi này so với rôzet còn đạt thủ. Hắn hiện tại cũng không có thấy tận mắt đã đến từ thể, chớ nói chi là nghĩ biện pháp tiết lộ cho những người khác, dạng này phỏng đoán không có chứng minh thực tế xem như căn cứ, rất khó làm cho người tin phục. Mấu chốt là, cho dù nói cho Tô bằng hắn, cho đến trước mắt, ký họa chỉ giống như hổ cũng không có quá tốt khắc chế thủ đoạn. Cho nên, không bằng để cho lấy. Ngủ một đêm Sáng ngày thứ hai Mỹạ tổ đến tìm kỳ họ chưa khi họ chưa các ca sĩ sau khi tỉnh lại An vị tại bên cạnh cửa sổ là người ngươi vẫn là đi xem một chút gì tỉnh hoaa khi họa chưa rất kỳ quái hắn là đệ tử ngươi a tìm ta làm gì cái này ta cảm giác phương diện giáo dục ta giống như không quá ổn ít nhất không có ngươi đi khi họa chưa không ng sau đó suy nghĩ một chút cảm giác không đúng lắm chính mìnheoọ dổ x gì mà làm công của người tại bị nạ tổ trong mắt chính mình nói không cho phép cũng là tính toán không nghĩ nói thêm khi chia đứng dậy gõ cửa một cái Cạ Cạ Sĩ vội vàng mở ra môn, thấy là Kỳ họa chia sau, lập tức túi người chào nói, "Kỳ họa chia lao sư, cảm tạ ngài kịp thời cứu viện, bằng không, có thể tất cả mọi người phải chết." "Không có gì, ta đem các ngươi mang ra, liền có trách nhiệm đem các ngươi mang bể. Kỳ họa Triệt đi tới, thuận tiện quan sát một chút. Cạ Cạ Sĩ cơ thể khôi phục rất tốt, cơ bản không có gì vấn đề, chính là mặt nạ không có mang nhìn qua có chút không qua thị hứng. Kỳ vạ Triệt vào cửa sau, Cạ Cạ Sĩ vội vàng kéo qua một đầu cái ghế. "Nhà ngươi lão sư rất lo lắng ngươi, để cho ta tới xem như thế nào, hôm qua là không phải dọa sợ." Không cần cảm thấy nội trí, Aca Suna No Sạ Sở Dị trước kia cũng là lãng cắt tối cường thiên tài. Thiên tài? Ai còn không phải thì sao? Aca Suna No xạ sổ Dị thiên phú, một điểm không giống như cả cả sĩ yếu, huống chi hai người còn có niên linh bên trên trên lực, tại trước mặt xạ sổ Dị không cách nào đánh trả không phải gì chuyện mất mặt. Cả cả sĩ gật đầu, lại lắc đầu. Y họa trie lao sư, ta không phải là đang suy nghĩ cái này, hôm qua ngài không có giao phó cho ta nhiệm vụ, ta một khắc cuối cùng trong đầu nghĩ chính là bảo vệ tốt sĩ sĩ hồng. Ta đột nhiên hiểu được. Cả cả sĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ phương xa, Đó là làng Lá phương hướng. Hắn ngồi ở bên kia, làng lặng nhìn xem, sau đó nói, "Chính như ngài vừa rồi nói, đem chúng ta mang ra, liền muốn mang bọn ta trở về." Một khắc này, phụ thân đại nhân có thể cũng là mang ý nghĩ như vậy. Không có người đưa thích hy sinh cùng ly biệt. Là, bất quá phụ thân đại nhân cũng không phải hoàn toàn không tệ có thể gạ gả sĩ, không nên suy nghĩ quá nhiều, số ngẫu tiền bối gặp phải bốn là tiên cũng cổ nan đề, không có người có thể hoàn mỹ giải đáp, nó cũng không có một cái hoàn toàn chính xác giải. Kỳ họa triệt rất vui mừng. Gạ gả sĩ có thể nghĩ rõ ràng một bước này, đủ để thấy cho hắn chân chính mở ra khúc mắt. Tuần nữa không phải nguyên lai loại kia mới kết thay thế cũ kết tình huống. Hán Chân chính hiểu rồi, chỉ là đối với người thông minh mà nói, nghĩ quá nhiều có đôi khi lại sẽ tiến vào một cái mới ngó cụt. Thì như sóc mậu đối mặt khư cảnh, đó là tàu điện nan đề, làm có rất nhiều người. Kỳ họa Triệu nghĩ nghĩ, bổ sung nói, nhân giả đúng là công cụ, nhưng lại không hoàn toàn là công cụ, bởi vì tất cả mọi người có tình cảm của mình cũng ý nghĩ, cho nên mới sẽ có mới sáng tạo. Lao sư, ta biết do ý của ngài, ta chỉ là đơn phần suy xét. Lúc đó phụ thân đại nhân có hay không càng có ưu thế lựa chọn Cho nên mới cả cả xỉ vào đầu, Ngượng ngùng nói, lý giải phụ thân đại nhân ý nghĩ cùng tình cảm tình muôn phía dưới, ta không nghĩ tới tốt nhất giải pháp. Tốt nhất giải pháp chính là để cho thôn thay đổi mạnh, nếu như thôn có 10 cái, 20 cái hạ tạc xạ cụm mò, còn có thể gặp phải loại vấn đề này sao? Ách, giống như hạ tạc xạ cụm mộ loại kia cấp bập nhãn giả, chỗ nào là dễ dàng như vậy xuất hiện? Cả cả xỉ vốn định phần bác. Nhưng mà, hắn đã nghĩ tới kỳ họa chỉ làm những sự tình kia, tăng cường giáo dục, để cho tất cả học sinh đều chiếm được tốt hơn hoàn cảnh học tập cùng cơ hội để cho tất cả giai đoạn nhẫn giả đều có để thăng bản thân con đường cùng không gian. Thì ra là thế. Chính mình còn đang suy nghĩ phụ thân đúng hay là sai, lão sư đã từ trên căn bản giải quyết cái này vấn đề khó khăn. Hắn trầm mặc một lát sau, đứng dậy cung kính cúi đầu, "Lão sư, ta biết do ý của ngài." Câu mới phiếu, chương 281, Sasori gì thế, nhưng là ta trọng yếu đồng bạn. Chương 281, xa Sasori gì thế, nhưng là ta trọng yếu đồng bạn. Kỳ họa Trịa trả lời, thuộc về trực tiếp tránh sóc mẫu lựa chọn bản thân, mà là từ một cái góc độ khác giải quyết vấn đề. Mặc dù có chút không phù hợp cả Kakashi mong muốn, Nhưng mà, hắn nghĩ nghĩ đúng là cái kia đạo lý, vì cái gì sóc mộng phải đối mặt lựa chọn? Bởi vì thôn không đủ mạnh, có thể thi hành cái kia hạng nhiệm vụ chỉ nhìn không nhiều, nếu như chỉ nhìn số lượng cùng chất lượng đều tăng lên, có nhiều vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Giáo dục hung thôn cả cả sĩ hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này, lúc trước hắn cho là giáo dục chính là giáo dục, không quan hệ khác, nghe xong mới biết được, thì ra bên trong còn có nhiều như vậy còn công nhíu nhíu. Đây chính là chuẩn nhìn thế giới sao? Quá khó khăn. Muốn cường đại tôn, cần cũng không chỉ là giáo dục. Rất nhiều ngoại thôn đến làng lá dạo qua một vòng, cho là chính là giáo dục thôn thôn, kết quả từng cái trở về toàn bộ quẻ rồi chân. Bị dạy thông minh, có thể tự mình lĩnh hội, ký họa chia liền nguyện ý nhiều lời một chút. Bằng không thì giải thích còn phải nửa ngày, quả thực phiền phức. Nói, hắn đem ngoại thôn tình huống đại khái nói một lần. Nói đơn giản một chút, những thôn khác trong khoảng thời gian này, từ chúng ta bên này mua sắm binh lương hoàn đơn đặt hàng đều lớn rồi rất nhiều lần, rất nhiều tài liệu cũng là chúng ta bên này ra. Cả Cạ Xì si nghe đến bên này, ngơ ngác một chút, sau đó trầm tư hồi lâu. Tài liệu, binh lương hoàn Những thứ này đều có thể mang đến không nhỏ lợi tức, hơn nữa cái sau còn thuộc về tiêu hao hình đồ bật, không tồn tại một lần mua phía sau cũng không cần. Ngoại thôn trừ phi nghiên cứu ra tiện nghi của mình binh lương hoàn, bằng không căn bản không có khả năng thay thế làng lá bên này binh lương hoàn mở miệng. Cả Kakashi cũng biết thôn gần nhất binh lương hoàn. Bởi vì loại lính đó lương hoàn trong thôn cũng có phụ cập, khôi phục thể năng tương đối ít, nhưng càng tiện nghi, áp dụng nơi trốn càng nhiều, ở trường học phương diện. Một chút hại tự nơi nào cần hoàn chỉnh binh lương hoàn khôi phục. Hiệu quả kém bởi bạn. Cho nên, hắn lập tức hiểu rồi kỳ họa triều ý tứ. Thôn muốn cường đại cần không chỉ là giáo dục, mà là toàn phương diện tăng lên. Không có cường đại nhẫn thuật, thể thuật tại sao giáo dục? Không có binh lương hoàn, như thế nào cường đại? Quản lý thôn, cần trí tuệ không phải đơn giản hoàn thành nhiệm vụ là được. Hắn có chút xấu hổ. Mình trước kia, đầy trong đầu chính là hoàn thành nhiệm vụ, tư duy một điểm không bị báo, khó trách Kỳ họa Triệu lao sư một mực nói mình là chết đầu óc. Đi, người nghĩ thông suốt rồi, ta cùng mỹ nạ tổ đều rất cao hứng, sau khi trở về cỡ nào luyện tôi luyện, nhiều nhất một, hai năm, ngươi liền có thể trở thành chính. Kỳ họa Triệu cười cười. Các cạ xì thực lực không là vấn đề. Luyện thành thiên điều đạo thuật, thiên điều lưu cùng lôi đao nguyên bộ nhận thuật sau, thực lực của hắn tiến bộ nhanh chóng, đã đặt đến thi hành nhìn nhiệm vụ cánh cửa. Kém là tư duy tầng diện đồ vật. Chờ cả cả sĩ si trở thành thần, mới thiên tài đại biểu xuất hiện, sau này những người kia còn không phải đi theo vốn. Hoàn Mỹ, cả cả sĩ si nghe được liền vô cùng phấn chấn, tâm tình rất là kích động, nhưng chợt lại cảm thấy đây là một cái bánh. Trong vòng 1 2 năm, đến cùng là một năm, vẫn là 2 năm. Hảo vấn đề. Vất quá. Mặc dù biết đạo lý này, nhưng nghe được mình có thể trở thành thần, vẫn có chút hơi kích động. Đi Hàn Nguyên với ngươi lâu như vậy, ta cũng nên đi bắt một người." Kỳ Họa Trì đứng dậy. "Cả cụ dù chạy lâu như vậy, tựa hồ cũng đã dàn xếp lại, là thời điểm đi bắt hắn trở lại." "Ta có thể đi sao?" Nghỉ ngươi đi, cũng không phải không mang theo ngươi, mà là ta là phi lôi thần đi qua, mang theo ngươi tương đối khó khăn, cố lên nha Hải Tử, học được phi lôi thần, ngươi cũng có thể giống như ta." "Ngươi đây cũng không phải là hoàn chỉnh a?" Truy tống khoảng cách xa còn phải phân thân hiệp trợ đâu. Cạ Cạ Xi nãy lòng bất lực chửi bậy, lôi thần chính xác dùng tốt. "Đáng giận, chưa." Hắn đưa mắt nhìn Kỳ Họa Trì tiêu tắt. Sau một khắc, cả cả sĩ cảm giác được bên ngoài mỹ nạ tổ công tiêu thất vô tung. Hai vị lao sư đều đi. Thật là ổn a. Hoàn thành tín niệm chỉ đạo, cả cả sĩ đối với ngươi hoàn toàn tín niệm, xem ngươi là nhân sinh đạo sư đánh giá, tựu đương ban thưởng, một, Lôi Thiết 2, từ điện ban thưởng hai chọn một kỳ họa triệt không do dự, trong nháy mắt liền tuyển thứ hai cái. Lôi Thiết là thiên điệu tiến giai bản. Nói thật, nếu là hắn muốn nghiên cứu, rất nhẹ nhàng liền có thể làm được, căn bản không cần lãng phí chân quý ban thượng cơ hội. Ngược lại là loại thứ hai. Tư lệnh, luận xuyên thấu cùng ý lực, chắc chắn không bằng đường đường chính chính Lôi Thiết. Nhưng mà, áp dụng nó tính chất càng động, không cần di động với tốc độ cao, liền không cần xạ rỉn gặng phụ trợ, bất luận kẻ nào chỉ cần có thể học được, cũng có thể nắm giữ môn này cường đại lôi độn nhân thuật. Đương nhiên, trọng yếu nhất là nó không cần kết ấn. Kết ấn nhân thuật quá phiền thoái, kỳ họa Triệt hiện tại tiện tay mấy cái thuật cơ bản đều không cần kết ấn, giống lôi thiết, thiên điều cái này cần kết ấn uy lực lại không lớn đến để cho hắn kết ấn thuật quả thực có chút gần cả. Từ điện cũng không thể. Đương nhiên, bởi vì muốn phi lôi thần đi tìm cả cụ rủ, cho nên nhận lấy xong, kỳ họa Triệt không có tinh tế cảm nội. Chỉ là thô sơ giản lược thể hội một giờ nhìn thuật cách dùng cùng nguyên lý bên trong. Một giây sau, hắn phi lôi thần đến bên cạnh Cạc Cụ Dù. Cạc Cụ Dù tại một cái âm vũ trụ sở trong lòng đất, bên này trừ hắn, chỉ có một ít làm việc vật cùng vừa tới mấy người. Cạc Cụ Dụ tiên sinh ta cần một lời giải thích, vì cái gì người của các ngươi mỗi lần cũng chưa tới, lần này nói xong rồi các ngươi sẽ ra tay cùng một chỗ tham dự đánh giết kẹn đạ kỳ họa triệt nhưng đến cuối cùng cũng chỉ có chúng ta. Mỗi lần đều để bọn hắn gây sự. Kết quả đây, người sau lưng không có một lần đi ra cứu người, nhiều lần đi tìm kèn đạ kỳ họa triệt nhiều lần đều chịu chết. Trong mắt gã cụ rủ có mấy phần hung quang. Nếu như không cho cái đáp án hợp lý, hắn sẽ giết chết cái này một số người, tiếp đó ly khai. Ngược lại, Đại gia cũng chỉ là bởi vì lợi ích tụ cùng một chỗ, cũng không phải thật sự là đồng bạn, huống chi chân chính đồng bạn hắn cũng không phải chưa từng giết, không có gì cùng làm gì. Chúng ta nguyên bản định phái ra dịện cờ gì kỳ Tam mỹ, nhưng không nghĩ tới, kén đả kỳ họa triệt tên kia trực tiếp tập kích kỳ gì gạ cụ thôn, đây là chúng ta không nghĩ tới. Ha? Gã cụ rủ khẽ mắt giật một cái. Tập kích quỷ dị gã củ tôn? Tên kia quá khỏe cần đi. Hắn có chút không tin nhưng mà loại sự tình này lửa không được bao lâu cả cụ rủ trầm mặt phút chốc sau đó nói ta sẽ đi nghiệp chứng nếu như không phải các ngươi sẽ vì phản bội trả giá đắt phải biết ta thế nhưng là tổn thất một cái trọng yếu đồng bạn đương nhiên rồ dẹt hơi hơi cúi đầu đang định phụ họa vài câu liền cảm giác được trong không gian một cơn chấn động hắn lập tức biết không rượu xoay người chạy nhưng mà tiếp theo một cái chó mắt một bệnh kim quang thoáng qua thuấn thân tới là -cả -dơ mì cạrơ mì là tổ trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh hắn một cước đem hắn đá phải trên không để cho sì rồ cùng đại địa ngăn cách ra Vị nạ tổ hai tay kết ấn, mấy người sỉ rồ dẹp từ lúc rơi xuống đất, phong ấn vật thức đã hoàn thành. Xích Phẩm chấn, ngồi bên hắc. Kỳ Họa Triệt nhìn hướng cả cụ dù, đồng thời dùng Trạ Cở Dạ cảm giác thuật điều tra bốn phía tình trạng, trong cả trụ sở có không ít nhận ứng giả, bộ phận là đến từ kỳ sĩ gạ cụ thôn nỉ dạ phản bội. Có thể thấy được, Mã Đại Dạ chấp chính kỳ sĩ gạ cụ thôn những năm này, không ít từ kỳ sĩ gạ cụ thôn bên trong đào cấp tường, đồng thời hắn đang tìm kiếm vũ hạ dấu vết, nhưng tiếc là đối phương không có sử dụng xạ giảnh ngăn tình bên phía dưới, rất khó đơn thuần bằng Trạ Cở Dạ phân rõ thân phận. Mặc dù không có nghe toàn bộ, nhưng xạ sổ gì đối với ngươi mà nói, tựa hồ không tính là gì trọng yếu đồng bạn a. Ngươi, cả cụ Dù thất kinh. Ken Đạc Ký họa triển hắn tại sao lại ở chỗ này, một cái khác là mì nami và nami. Chẳng lẽ nói, trong đầu hắn cấp tốc nhớ lại, sau đó khuôn mặt có mấy phần trắng bệnh. Ta lúc nào bị ngươi hạ thuật thức? ngươi đoán. Lần thứ nhất lúc ấy sao? Cả cụ Dù hít sâu một hơi, trong đầu đã hoàn toàn hiểu rồi tình huống. Mình có thể chạy trốn, không phải là bởi vì hai người này không có cách nào đối địch, mà là bởi vì bọn hắn căn bản khinh thường truy, từ vừa mới bắt đầu chán chính là cá ở trong lưới, liền xem như dạng này, ngươi sẽ không cho là ta sẽ thủ thủ chịu chói đi. Câu nguyệt phiếu, chương 282, cạ cụ rủ, phi lôi thần thuần làm người buồn nôn. Chương 282, cạ củ rủ, phi lôi thần thuần làm người buồn nôn. Không có khác nhau. Kỳ họa chưa đánh cánh áp, bên này hay là muốn tốc chiến tốc thắng. Đánh nhau sau, những người khác nghe được động tính lập tức liền chạy, mặc dù hắn đã phân ra một cái một phân thân đi bắt người, nhưng thời gian càng kéo dài vẫn sẽ có cá lở lưới. Đến lúc đó bắt người vẫn là chuyện phái. Sau một khắc, tay hắn quắc lên trên thân cạ củ cụủ cùng kỳ họa chị cũng giao thủ qua vài lần thật sâu biết rõ người này đáng sợ chỉ cần để cho hắn cận thân trên cơ bản khoảng cách tử vong cũng không xa lắm cho nên tại kỳ họa chia dựa vào gần trong nháy mắt thân thể của hắn trong nháy mắt phân liệt vô số quản loạn vũ công kích bốn phía đồng thời lôi điện bọn nước cùng một chỗ ra bên ngoài bũt lên các cụ dù một cái ưu thế chính là nhận thuật bao trùm hắn biết kỳ họa chị trưởng cầm rất nhiều vô ấn phòng ngự nhân thuật thông thường công kích căn bản đối với kỳ họa chị không tạo được bất cứ duy gì hơn nữa một chiều kia hắn rất quen thuộc thủ ông đã từng cả cụủ cũng biết thẳng đến về sau Hắn gặp được kẻn đả kỳ họa triệt tại kỳ họa triệt mặt phía trước mở thủ mâu kết quả bị một đao thập thủ độn mặt nạ. Mặc dù đổi một cái thủ độn mặt nạ, nhưng cái đó mặt nạ không có thủ mâu nhân thuật, chỉ có một tên ăn mày bản cứng lại thuật, hai người này hiệu quả chiến lệch không phải một điểm nửa điểm. Lôi đột, thủy độn hợp lại nhân thuật, hoàn toàn có thể khắc chế thủ mâu. Dùng nhân tuật sau, tại cả cũ dù như kỳ vọng, kỳ họa triệt khẳng định muốn tránh đi nhân thuật phạm vi, lôi kéo một chút lại tiến công, dù gì cũng muốn dùng nhân tuật ngăn cản. Nhưng mà, hắn thất vọng. Kỳ họa triệt căn bản không có điều nhận tuật của hắn, toàn thân nổi lên thật dày băng giáp, không chỉ như vậy, Nhưng thứ này thủy đột nhiên điên cuồng xoay tròn, chất lòng ngưng kết, hóa thành cực lớn đủ dụ mà kia thể, cả cục dù biến sắc. Đây là cái gì thuật? Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến có thể có biến hóa như thế, trước tiên liền cắt đứt bên kia tất cả huyết quản, sau đó cấp tốc rút lui, không có một giây. Thủy cầu bên trong huyết quản toàn bộ nát bấy. Không chỉ như vậy, một giây sau, sau lưng của hắn một thân ảnh khác hiện thân, một cái quỷ dị nhận thuật nện ở trên người hắn, đau đớn kịch liệt từ phía sau lưng truyền đến. Mặt nạ của hắn thấy được đích nhân, Namikazeru Minato. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu. Một giây sau, hắn thấy được một cây đao từ bộ ngực hắn sâu vào, hơn nữa cùng trong lúc nhất thời, ngay phía trước mặt nạ mì cả giờ mì nạ tổ rớt ra tới, lại một cái dạ xẹt gằng đắp lên mặt nạ trên mặt. Răng rắc. Liên tiếp hai cái âm thanh. Hai cái mặt nạ phá thoái, cả cụ rủ trên người mặt nạ trong nháy mắt chỉ còn lại ba cái. Để cho hắn tuyệt vọng là. Trước mắt hai người đơn giản liền mẹ nó đang khi dễ người, rõ ràng mới vừa rồi còn tại sau lưng, kết quả một giây sau đã đến phía trước. Nào có như thế vô lại nhân thuật. Nhưng mà, cả cụ chỉ còn lại độ, hỏa, gió ba loại mặt nạ. Không cần cái ấn Đầu vai của hắn một bên phun ra lửa, một bên phun ra cổ phòng. Hòa độn rủ của cụ, củ. phong độn đại hại. Ngọn lửa mênh mông tràn ngập toàn bộ tầng hầm, cơ hồ không có một tia an toàn khe hở, đối với mỹ nạ tổ mà nói, dạng này đại quy mô nhận thuật cơ hồ không cách nào tránh né. Hắn đang muốn dùng phi lôi thần tránh né, lúc này, một mặt tường đất từ xung quanh hắn hiện lên, trực tiếp đem hắn cùng ngăn cách ngoại giới mở. Một giây sau, mỹ nạ tổ nghe được ngoại giới một hồi dòng nước lao nhanh, kỳ vọng chưa hai tay kết ấn. cả cụ rủ đang định vào trong đất, kết quả phát hiện chúng quanh hắn địa bị đặc thủ trà cỡ dạ bao trùm để cho hắn không thể trốn vào trong đất, đang định chuyển sang nơi khác lại bỏ chạy. Kết quả, nước trôi đi qua. Côn phong, hỏa diễn mặc dù cường đại, nhưng tại không gian chật hẹp này, làm sao có thể ngăn cản được mênh mông dòng nước? Thủy độn dai bạ cờ sis hạ, thủy quyết tán ra, trực tiếp lấy trụ sở dưới đất làm trung tâm, tạo thành cực lớn thủy lao. Gà cụ dù dùng huyết quản phản kích, thủy độ đảo cầu. Nhưng mà, rất nhanh, từng cái dây leo ở trong nước lớn lên, đem hắn phong tỏa ngăn cản. Không chỉ như vậy, hai người lại độ tới gần. Đáng chết, lại là phi lôi thần. Gà cụ dụ phát cuồng, Toàn thân chạ cỡ dạ phun trào, huyết quản điên cuồng lớn lên. Mỹ nạ tổ không thể không phi lôi thần tránh ra tránh cho bị công kích, nhưng mà, Kị họa triỆ cũng không ngừng chiều hắn. Bổ sung thêm lôi độn trả cỡ dạ đao, lại độ quán xuyên cả cụ rủ trái tim. Cạ cụ rủ mặc dù nhục thân có thể dùng gì ở năng lực chữa trị, trái tim cũng có thể dùng còn lại trái tim thay thế, nhưng vấn đề là, hắn bây giờ chỉ còn lại 3 cái trái tim. Chính xác nói, thuộc về đất trái tim bị kỳ họa triỆ lôi độn một đao ám sát, liền chỉ còn lại hỏa, gió hai cái thuộc tính trái tim. Hắn bây giờ rất gấp, lại bị giết hai lần, liền triệt để chết. Hơn nữa để cho hắn hoảng sợ là, các cụ vũ căn bản nghị không ra khả năng nào đầu. Thủ đột, đất trái tim đã không còn. Phong đột, hỏa đột chiến đấu tuy mạnh, nhưng tại giai bạ cờ sĩ sẽ nhận toàn ảnh hưởng dưới, căn bản không có bất kỳ cái gì hiệu quả, muốn trốn chạy, chỉ sợ, chỉ còn lại cầu xin tha thứ. Nhưng mà, dưới đáy nước phía dưới, con mẹ nó không có cách nào nói chuyện. Các cụ vũ đối rối vô cùng. Nhiều năm như vậy, hắn lần đầu chân chính cảm nhận được tử vong nguy hiếp, trước kia mặc dù cùng đệ nhất giáo thủ, nhưng sẵn dụ hạ sĩ hi dạ không có ý giết hắn, cho nên hắn không cảm thấy nhiều tuyệt vọng. Bây giờ khác biệt, kẻ đả kỳ vạ triệt là thật muốn giết hắn. Nami Kazer Minato đã chuẩn đi. Từ kỳ họa triệt phóng thích giai bạ cỡ sĩ hạ bắt đầu, bên này cùng hắn liền không có bao lớn quan hệ, dù sao hắn nam hiểu nhận thuật dưới đấy nước phía dưới đều không được tác dụng quá lớn. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian cùng nhân lực, không bằng đi ngoại vi bắt giữ những cái kia chạy trốn cả cụ dù đồng đảng. Nói không chính xác còn có thể bắt được mấy cái trọng yếu. Cả cụ dù tuyệt vọng, đầu hàng không cửa. Cuối cùng, hắn điên cuồng, trong thân thể mạch máu điên cuồng quốc Cái này đã vượt ra khỏi cực hạn của hắn, nhưng hắn mặc kệ cũng bị kỳ họa triệt một đao đao đâm chết, không bằng thống khoé mà phản kích, kéo một cái đủ bốn, giết hai cái không lỗ. Di ẩn quỷ dị, tại lúc này liền có thể thể hiện. Hắn cơ bản không gọi được loài người, ngược lại càng giống kỳ họa kiếp trước một chút không thể diễn tả đồ chơi, xúc tu ở trong nước của vũ, chuyển về phía kỳ họa triệt bên này tấn công mạnh. Nhưng mà, chính là bất phá phòng. Tiên nhân trả cờ dạ tăng thêm thủ mâu, mà cả cụ dù lại mất đi lôi độn trái tim, đây nếu là có thể phá phòng lực liền có quỷ. Những cái kia xuất tu mặc dù nhiều, nhưng thế nhưng kỵ họa triệt không phải, tương phản, kỵ họa triệt nghĩ giết hắn cũng rất đơn giản. Thủy độn tiên khóc, độ cao áp xúc thủy độn chạ cơ dạ, hóa thành một đạo so kiếm còn sắc bén của nước, trực tiếp đem trước mặt hắn tất cả xúc tu các ra, trực chỉ trái tim. Hỏa trái tim, nắt. Lúc này, các cụ dù ngược lại không sợ, bởi vì hắn đã hoàn toàn điên cuồng, hình thể cơ hồ đều giải tán, đến một bước này, cho dù kỳ họa triệt thu tay, hắn cũng không khả năng sống thêm xuống, cấm thuật sở dĩ là cấm thuận, cũng là bởi vì nó có đại giới. Trạng thái của hắn bây giờ đã vượt ra khỏi gì ẩn cực hạng, cho dù kỳ họa triệt không giết hắn, những thứ này vết cũng không cách nào lại tổ hợp thành hoàn chỉnh nhục thân. Cuối cùng Chờ đợi cả cụ rủ chỉ có chết. Đây là đồng quy vu tận nhân thuật. Nhưng mà, thật đáng buồn chính là, đồng quy vu tận nhân thuật thường thường không cách nào có tác dụng. Thật giống như bây giờ, cả cụ rủ vẫn là không có cách nào phá phòng ngự, mà kỳ họa triệt thì chỉ cần cột nước lần nữa cắt chém, liền có thể nhẹ nhõm giết chết hắn. Nhưng mà, hắn dừng tay. Cả cụ rủ trên người có rất nhiều bí mật, những này là hắn nhất định phải môi ra. Thì như, hắn cùng xạ số gì tại sao lại cùng mã đạ ra tiến tới cùng nhau cho dù tin tức không có nhiều tác dụng lửa đường, nhưng làm kéo khách nhận thôn lên xe thẻ đánh bạc nhưng cũng là đầy đủ, thống chỉ bán cho Lang nhận thôn nói không chính xác còn có thể đổi lấy không thiếu vật tư. Trực tiếp giết có thể đổi được gì? Gì cũng không có. Hơn nữa, kỳ họa chia đồng thời không hy vọng cả cụ dù hoàn chỉnh, sống sót trở lại Lang nhận thôn, như thế Lang nhận thôn nhận được gì ở bí thuật, nói không chính xác lại có thể xuất hiện thứ hai cái. Bây giờ cả cụ dù liền gọi vặn. Điên vùng, không thể diễn tả, ngoại trừ trong núi nhất tổng, không có người có thể từ trong miệng hắn đạt được bất kỳ tin tức. Nghe đến đây, kỳ hỏa chực kéo làm bài thi chủ, hai tay kết ấn. Sì phần. Trạc Cợ Dạ bị phong ấn, các cụ vũ trên người huyết quản cũng bị kỳ hỏa chực cưỡng ép vào đi, chỉ còn lại hình người cái kia một hồi. Nhưng nói thật, đã nhìn không ra nhân dạng. Câu mới phiếu, chương 283, liên quan tới mở mắt, người với người là khác biệt chương 283, liên quan tới mở mắt, người với người là khác biệt giải quyết. Các cụ dù mặc dù phản kháng, nhưng chỉ còn lại một cái trái tim, Trạc Cợ Dạ cũng còn thừa không nhiều, cho dù phản kháng cũng không biện pháp kịch liệt hơn, đơn giản là một chút hỏa độn nhân thuận. Nhưng mà, có băng giáp tại người một chút hỏa diễm căn bản thế nhưng kỳ họa triệt không phải, Phòng ngự bờ UFF trong đấy, ai có thể làm tổn thương ta? Cả cụ dù mau tất chết. Hắn lại độ cảm nhận được, đối mặt một cái phòng ngự kéo căng cứng địch nhân là nhiều khó chịu, hơn nữa, mấu chốt là đối thủ thủ đoạn công kích còn rất cường đại. Không, chính xác nói, kẻ đả kỳ họa triệt liền không có không mạnh lĩnh vực. Nhất thuật, kiếm thuật, huyễn thuật, phòng ngự nhất thuật. Vì sao lại có kẻ như vậy? Hắn không thể hiểu được, cũng không cách nào tiếp nhận. Trên đời tại sao có thể có kẻ như vậy? Nhưng mà Bây giờ cả cụ dù đã không có cách nào kháng nghị, hắn trả cờ ra bị phong ấn tự thân cũng bị từng trường trang giấy bọc thành một đoàn cùng xa sù gì đã ngộ không có gì khác biệt cái này thật có thể làm được bạn giải quyết cả cụrủ kỳ họa chị dùng trả chạờ dạ cảm giác rõ xét một chút gia bà cờ sĩả nhân thuật bên trong còn nuốt không thiếu ra hỏa vừa bạn cùng nhau thu thập lấy hắn bây giờ thủy độn tạo nghệ điều khiển người khác thủy độ nhân thuật cũng có thể làm được thống chi chỉ là điều khiển nước của mình độ đem những người kia đưa tới thủy lao bên trong bắt đầu dòng nướcun trào không đầy một lát Từng cái bị vây ở trong nước người nguyên bản có chút cái đã đến mọi vì, kết quả trợn mắt nhìn mình bị dòng nước xiết cuốn đi, từng bước một đẩy lên đến thủy lao chỗ sâu. Sao một cái tuyệt vọng đến, Kỳ vạ chưa hiện ở năng lực, không nói thủy độn bên trong làm vương, nhưng cũng kém chi không xa. Hắn chỉ là lười nhác chủ động xuất cái thôi. Phun trào dòng nước xiết đem bọn hắn từng cái đưa đến trước mắt. Không phải mỗi cái nhẫn giả đều có thể nện lâu như vậy khí. Có bộ phận tại trong thủy lao đã uống không ít thủy bất tình đi, đưa đến trước mặt thời điểm, chỉ có một phần nhỏ còn duy trì tỉnh tỉnh, nhưng mà, nhìn thấy kẻn đã Kỳ vạ chưa bọn hắn cũng trong nháy mắt ngất. Bộ phận này người là gặp qua kỳ họ chị nguyên nhân rất đơn giản bọn hắn là ủ tri hàng người nhưng mà tương đối thế thảm chính là không phải mỗi cái ủ chí hạ đều có tư cách trở thành mạạ dạ thủ hạ cái này một số người rõ ràng liền không đủ tư cách bọn hắn có chút con mắt thiếu sót một hỏa có chút thậm chí dứt bắt mù ngủ đương nhiên sẽ không ngất đi dù sao bọn hắn không nhìn thấy chính mình khi họa trầm mặc chỉ chốc lát sau đó đem vùng này địa khu thủy so tan còn lại một khối nhỏ không có nước không gian xem ra các ngươi thời gian trải qua cũng không tốt nói một chút đi Phản bội tôn cùng gia tộc, đến nơi này bên cạnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Kỳ họa Triệu hảo giống như giọng nói tán gấu. Những người này là ủ chi hạ kỳ thuộc hạ, toàn bộ đều tại mất tích trên danh sách. Tất cả mọi người duy trì trầm mặc. Cuối cùng, một cái mắt bị mù mờ miệng. Ngài là quen đà Kỳ họa chia đại nhân sao? Chúng ta, ai, chúng ta ly khai Hoa Quốc, liền được đưa tới Mỹ dù No cũ nị ở đây. Ban đầu bọn hắn vẫn rất thân mật, nhưng đến về sau liền bắt đầu bắt chúng ta không ngừng làm thí nghiệm, hắn ngựa khí rất đạm mạc, phản nói không liên quan tới mình sự tình, không, có một tia tâm tình chợt trợn. Không phải là bởi vì đã thấy ra Mà là, hắn đã tuyệt vọng đến mất cảm giác. Ta nhớ được không sai, ngươi phải gọi Vũ Trì Hạ cùng a, ngươi còn có người đệ đệ gọi Vũ Trì Hạ lâu làm, như vậy, đệ đệ ngươi đâu? Kỳ Họa Chừa nhìn kỹ một chút, nhớ lờ mờ đứng lên tên của người nọ. Ta không biết, hắn được mệnh lệnh lấy đảo xuống con mắt của ta, tiếp đó ta liền sẽ chưa thấy qua hắn, ta không biết hắn ở đâu, nhưng cũng không ở chỗ này. Vũ Trì Hạ cùng cũng nói, Kỳ Họa Chừa nhẹ nhẹ gật đầu, trong lòng đại khái hiểu rồi mà đa dạ đang làm gì. Tích độ bọn hắn, xem có thể hay không diễn sinh mạnh hơn xạ gì gắng. Thủ đoạn rất tàn nhẫn. Bên này trừ bọn họ bên ngoài, những người còn lại cũng đều là kỳ gì gã củ thôn một chút nhân viên nghiên cứu, đoán chừng bị mỹ dục đệ tam phải não, thật sự coi chính mình là vì thôn mà nghiên cứu. Thật tình không biết, bọn hắn nghiên cứu sau lưng lão bản là Uchiha Dạ. Kỳ họa chỉ nghĩ hiểu rồi những thứ này, không khỏi một hồi cảm thán. Rất rõ ràng, mà Dạ không có đem cái này một số người thật coi tộc nhân nối dõi, tộc nhân của hắn, sớm tại trước kia hắn quyết định ly khai làng lá, lại không một người theo thời điểm liền đã chết sạch. Đối hắn, kỳ thực cũng gần như đám người này thay đổi thất thường, trước kia không cùng theo đi. Đến bây giờ làng lá đối bọn hắn không tốt lại nghĩ đến phản bội thôn ly khai làng lá cỏ đầu tường không có người sẽ thích đặc biệt là không có một chút tự hiểu lấy cỏ đầu đường mà đã giả cần cũng không phải phảiủ trí hạ nhất tộc, mà là một cái có thể thức tỉnh mạnh dễ kỳ hủ trí hạ thế tài Kỳ họ chỉ không xác định dạng này thí nghiệm có thể hay không sinh ra mạng dễ kỳ nhưng mà đã dạ bây giờ xem như để cho hắn sống lại mấy phần gấp gáp, nhất định phải tăng thêm tốc độ vàng không một khi chờạ đã dạ thật sự mân mê ra như vậy một hai cái mản dễ kỳ hủ chí hạ nhấttộc lại nghị cạo chết sẽ rất khó rất khó có mạn dễ kỳ mạ đa dạ, cũng không có mạn dễ kỳ mã đa dạ, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Kỳ họa chĩa hít sâu một hơi. Kỳ họa chia đại nhân ta sẽ dẫn các người trở về làng lá, sau này xử trí như thế nào không phải là chuyện sự tình của ta. Là, cảm tạ Kỳ họa chia đại nhân. Bọn hắn cũng không hy vọng xa vời tha thứ, chỉ hi vọng không còn gặp thống khổ như thế, bị người làm xúc sinh đồng dạng lật qua lật lại nghiên cứu, không có một chút tôn trọng cùng người bốn, có đánh ngộ, cho dù là chết ở trong tộc, cũng so bây giờ chẳng có tôn nghiêm. Lúc này, Bị Na Tồ Phi lôi thần đến bên này. Đương nhiên chỉ là một cái phân thân. Hắn đến xem kỳ họa chia tình huống. Nhưng mà, nhìn thấy cái này đầy đất thế thảm vũ chi hạ nhân, hắn há to miệng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cái này, Mã Đa Dã tại nếm thử chế tạo xạ gì gắng, bên này không phải toàn bộ người, ta hoài nghi tại một cái khác căn cứ, có thể có các cụ chí nhất ổ, chịu đựng khác biệt kế hoạch thí nghiệm, mục tiêu cuối cùng nhất là giống nhau. Chờ đã. Ngài nâng lên Mã Đa Giả. Du Chí Hạ cùng cũng đột nhiên mở miệng, ngữ khí có mấy phần khó có thể tin. Những người khác cũng phút chốc nhìn qua. Đám người này bây giờ rất thê thảm. Kỳ Vạ chỉ không có hứng thú đùa cợt bọn hắn, chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói, "Không tệ, căn cứ vào hiện hưu tỉ báo, chúng ta hoài nghi sau lương điều khiển người là năm đó nhìn như chết ở trung mặt chi có cụ trì hạ mạ đa dạ." Cái này, làm sao có thể? Uchiha cùng cũng có chút khó có thể tin, càng có mấy phần tín niệm sụp đổ cảm giác, bây giờ cảm xúc rất hỗn loạn, Diêu Cường, Kỳ họa chỉ thậm chí hoài nghi, nếu là hắn có mắt, bây giờ có lẽ đã mạn dẽ kỳ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là kỳ họa chưa phỏng đoán, vạn nhất giống một ít người hạn mức cao nhất cao, diệt tộc cũng mới một câu nào đầu. Người và người thể chất là không giống nhau. Bên này tất cả vũ hạ nghe được tin tức này đều đi rồi. Vũ hạ kỳ mạch này rất sùng bái mạ đã dạ. Bọn hắn đem mạ đã dạ tôn thờ. Nhưng mà, bây giờ, thần minh lại như thế này phản hồi bọn hắn, dày bỏ, đau đớn. Các ngươi có lẽ không tin, nhưng đây là trước mắt tình báo tổng hợp đi ra ngoài sự thật, tốt, càng nhiều các ngươi không có tư cách biết, ta cũng không có giải thích với các ngươi tất yếu." Kỳ họa từ tốn nói. Vĩ Na Tô nhìn xem một màn này, tâm tình cũng lạ có chút phức tạp. Cái này một số người, đáng hận, cũng rất đáng thương. Kỳ chị ám bên trong quan sát hắn chú ý tới vẫn thật là có một hai cái cáiể đến dài có hai cái chỉ còn dư một con mắt đơn này con mắt theo nguyên bản hai câu Ngọc đã biến thành tam câu Ngọc đến nỗi càng nhiều rõ ràng bọn hắn cũng không tin tưởng Namìạ giờ bịạ tôi nghe xong lâm vào chậ tư như kỳ họa trẻ cho nói mà đã dạ dùng khác biệt kế hoạch dạy vào cái này một số người chắc chắn là hy vọng đạt đến mục đích nào đó nghe kỳ họa chưaám chỉ chẳng lẽ nói hắn đã nghĩ tớiủ chỉ Hà một cái truyền thuyết mã dễ kỳ xạ gì rằng kỳ họa chị ân không thể chính là loại kia con mắt Nếu để cho mạ đạ giả nhân công chế tạo ra loại kia con mắt, coi như năng lực nhỏ yếu đến đâu, đối với chúng ta mà nói cũng vô cùng phiền phước. Câu nguyên phiếu.